Trường 551, Đế Tôn xuất thủ. Thập vạn bắt thiên kiếm cuộn cuộn tung hành, chu tiên kiếm khí ngang qua xuống. Hai loại quyết đấu, Diệp Vũ trên thân xuất hiện từng đạo vết kiếm, máu nhuộm quanh thân. Đại ngũ hành kiếm. Diệp Vũ gầm rú, một vệ kim quang sáng trói kiếm khí nổ bắn ra mà lên, trực tiếp chém về phía chu tiên kiếm, ma diệt đông đảo kiếm khí. Mà đạo kiếm khí này lao ra về sau, liên miên mà đi, một đạo một đạo kiếm khí lao ra. Nam đạo kiếm khí phối hợp với Thập Vạn Bát Thiên kiếm, đem Diệp Vũ quanh thân kiếm ý khu động đến cực hạn. Kiếm khí hoặc nóng bỏng, hoặc nặng nghề, hoặc sắc bén. Cuối cùng một đạo kiếm khí là lớn thổ hành kiếm, đạo này kiếm thi triển mà ra, kiếm khí lập tức hóa thành một tòa núi cao, cổ nhạc nặng nghề vô cùng, gánh chịu lấy vô số kiếm ý, giờ phút này va chạm hướng Chu Tiên kiếm. Chu Tiên kiếm dưới loại tình huống này, đầy trời mờ mịt tiên khí cũng bị tách ra, Chu Tiên kiếm bay vụt Trực tiếp rơi ở trong tay Diệp Vũ, nguyên bản kích xạ xuống vô số mưa kiếm, lúc này cũng biến mất không thấy gì nữa. Thành công! Ba vị lao giả tim đập nhanh, nhìn xem máu nhuộm quanh thân Diệp Vũ, bọn hắn đều cảm thấy khó có thể tin. Thế nhưng là bọn hắn mừng rỡ còn chưa tiếp tục bao lâu, trên bầu trời, xuất hiện một cái cự đại thủ hấn, cái này thủ hấn sinh sinh hướng về Diệp Vũ đệ xuống tới. Cái này thủ hấn giả thiên cái địa, giờ phút này biến thành trời. Trên đó tản ra quần cuộn khí tức. Đế tôn. lão giả kinh hô lối ra, bàn tay này khí tức để hắn cảm giác đến là đế tôn bàn tay. Một trường mà xuống, vừa mới liên tiếp phá lượng thiên diệp vũ, căn bản khó mà ngăn trở, diệp vũ trực tiếp bị tắt lăn trên mặt đất, trong miệng phun máu không thôi. Diệp vũ cũng nghe đến lao giả kinh hô, cả người đều phát lệnh. Đế tôn A, đây là cấm kỵ cường giả. Hắn cũng hóa thành nhất trọng thiên ngăn tại cái này sao? Lăng nan bọn người đã tuyệt vọng, cái này như thế nào là người tu hành có thể phá vỡ tồn tại. Đệ nhất trọng thiên liền đã để vô số người tuyệt vọng, đệ nhị trọng thiên lại là chu tiên trận đồ bốn kiếm một trong, đệ tam trọng thiên càng là đế tôn tự mình biến thành. Trong đó này là khảo nghiệm, đây quả thực là tuyệt vọng. Đế tôn là tồn tại gì? Thế gian vô địch tồn tại. Nói cùng tên của hắn đều là một loại cấm kỵ, đều sẽ lọt vào thiên hiền. Nhân vật như vậy Thế mà tự mình hóa trời, cái này như thế nào phá mở Trong hư không, bàn tay kia vẫn còn, chấn áp trên bầu trời, ngăn cản lấy Diệp Vũ đường. Diệp Vũ dây rùa đứng lên, tóc hai bù sù máu nhuộm quanh thân, chật vật không chịu nổi. Thế nhưng là giờ phút này, Diệp Vũ cầm trong tay Chu Thiên Kiếm, nhìn qua bàn tay khổng lồ kia, trong mắt gầm thét, kiếm trong tay trực tiếp bạo đâm mà đi, cả người thân thể hóa thành một thanh kiếm. Khi đường ta, chết. Diệp Vũ vô cực kiếm nổ bắn ra mà ra, kiếm mang xuyên qua thương khung, chém chết hết thảy, xinh xinh chém về phía bàn tay khổng lồ kia. Lăng An An con người có chút co vào, nhìn xem Diệp Vũ quyết tuyệt như vậy lấy thân hóa kiếm giết đi qua tâm đều đang phát run. Đây chính là đế tôn biến thành A, hắn thế mà cũng dám dơ kiếm đi chém. Lăng An An đứng nơi tay trưởng biến thành dưới bầu trời, chỉ có thần phục chi tâm, ngay cả lòng phản kháng đều không tạo nên. Diệp Vũ một kiếm chém tới cùng bàn tay đụng vào nhau. Phốc phốc. Diệp Vũ huyết dịch như là nước mưa một dạng vầy xuống, thân thể bay ngược nện ở trên tế đàn. Mà thương khung cái kia bàn tay to lớn, cũng bị chém lui bay ra ngoài. Xùi. Ba vị lão giả hít vào khí lạnh, Diệp Vũ một kiếm này chém đế tôn bàn tay đều lui lại, cái này không cách nào tưởng tượng. Chỉ là, mặc dù như thế, Diệp Vũ cuối cùng vẫn là muốn bại, đế tôn biến thành bàn tay, ai có thể chống lại. Diệp Vũ lần này có thể ngăn cản một kích, đã vượt qua nhận biết. Có thể rất hiển nhiên, đây là Diệp Vũ thần thông, nhìn xem Diệp Vũ trạng thái, hắn căn bản vô lực ra lại chiêu. Ba vị lao giả vốn cho là, Diệp Vũ cuối cùng vẫn là thất bại. Có thể kết quả nhưng lại làm cho bọn họ ngoài ý muốn, bay rất ra ngoài bàn tay, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hóa thành một chút hào quang, trực tiếp chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể. Tại đạo này hào quang chui vào diệp vũ trong thân thể lúc, nguyên bản thương khung khôi phục nguyên trang, phản phất hết thể đều không có phát sinh giống như. Kiếm vương triều bên trong, nguyên bản băng liệt kiềm chế bầu trời, khôi phục bình thường, không còn có trước đó sụp đổ chi thế. Kiếm khư bên trong, kiếm thiên phàm bị vây ở một nơi, một thanh ánh cam dập dần tứ phương kiếm ngay tại hắn vài trăm mét chỗ, thế nhưng là thế nào hắn đều tiếp xúc không đến. Kiếm thiên phàm rất khó chịu, Vậy ở đó bên trong hắn ngay cả động cũng không thể động. Hắn không ngừng thi triển kiếm khí muốn ma diệt nơi đây cấm chế, vẫn như trước làm không được. Nhưng ngay lúc hắn tuyệt vọng lúc, đột nhiên cảm giác được kiếm khư chấn động, sau đó cấm chế đột nhiên biến mất. Hắn thân ảnh kích xạ, trước mắt bắt lấy trôi này màu cam kiếm. Thanh kiếm này vừa đến tay, cả người liền hoàn toàn bị đồng hóa. Cái này gánh chịu gia tộc bọn họ vô số tiên tổ trí bảo, thanh kiếm này nơi tay, chính là cơ duyên lớn lao. Gia tộc đoạn thuyệt truyền thừa, đều đem tiếp tục. Cứ như vậy trong ngáy mắt, kiếm thiên phàm liền đạt được vô số minh ngộ, đến cực điểm thực lực một bước bước vào đến cực cảnh. Nắm lấy thanh kiếm này, kiếm thiên phàm cảm giác được kiếm khư đột nhiên co từng đạo kiếm minh, bốn phía kiếm tựa hồ cũng tại nhảy cẫng cái này khiến nghi hoặc không hiểu. Đây là dị biến gì Trên tế đàn, ba vị lao giả nhìn xem khôi phục bình thường thương cung bọn hắn không rõ đây là tình huống như thế nào. Đến cùng là thành công hay là thất bại rồi? Bọn hắn đang suy nghĩ vấn đề này, mà ở đây đường mộng nhi nhưng không có suy tư vấn đề này, ánh mắt của nàng đỏ bừng, nước mắt cách cách cách cách rơi xuống. Trực tiếp nhào tới tế đàn, từng thanh từng thanh nằm trên mặt đất tràn đầy huyết dịch Diệp Vũ ôm vào trong ngực, không ngừng cho Diệp Vũ đút đan dược chữa thương. Lăng an an lúc này mới phản ứng được, bọn hắn đi lên giúp đỡ Diệp Vũ chữa thương. Diệp Vũ thương thế quá nặng đi. Nhưng Diệp Vũ biểu hiện cũng vượt qua bọn hắn nhận biết. Tam trọng thiên, liên tiếp phá lưỡng trọng, để tam trọng cấm kỵ chi thiên, hắn cũng dung chuyển, trực tiếp đem bàn tay kia cho chém bay. Bọn hắn rất khó tưởng tượng đây là như thế nào thực lực. Đương nhiên, ba người cũng nhìn thấy Diệp Vũ bên người Chu tiên kiếm. Lăng an an con ngươi co vào, đây là tuyệt thế trí bảo A, là cấm kỵ chi kiếm A. Bất quá dù cho nội tâm không gì sánh được tham lam, nhưng hắn cũng minh bạch. Thanh kiếm này không phải hắn có thể có Chí bảo như thế Đã sớm in dấu lên bốn vị cổ đế khí tức Ngoại trừ đế tôn Ai có thể đạt được nó tán thành Lúc này nhìn xem thanh kiếm này Thần hoa nội liễm ở bên người Diệp Vũ Lăng An An lại đang suy đoán Có phải hay không Diệp Vũ tính thành công Bằng không chu tiên kiếm như vậy Thần hoa nội liễm ở bên người Diệp Vũ Thế nhưng là đây hết thảy Đều tạm thời không chiếm được án Diệp Vũ đã hoàn toàn ngất đi tìm y sư giỏi nhất, tìm tốt nhất thuốc, không tiếc bất cứ giá nào, để hắn mau chóng hồi phục Một cái lao giả rơi xuống mệnh lệnh. Đường Ngọc Nhi ôm Diệp Vũ, nhìn xem Diệp Vũ trên thân vết thương chống chất, con mắt càng phát đỏ bừng. Ba vị lao giả nhìn thoáng qua thiên khung, bọn hắn hít sâu một hơi, đây quả thật là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, nguyên lai thế giới này trời, có tam trọng nhiều. Đế tôn khảo nghiệm, không khỏi quá mức dò người, đây chính là đế tôn muốn chọn chuyển nhân sao. Khó trách trước kia, không một người có thể thành công. Khảo nghiệm như vậy, đơn giản chính là một đầu tuyệt lộ. chương 552, hắn nói pha vỡ. Diệp Vũ thương thế rất nặng, so với dĩ vãng bất cứ lúc nào cũng muốn càng nặng. May mắn là, có kiếm lâu không lưu chỗ chống trị liệu, tăng thêm diệp Vũ tự thân tạo hóa quyết thần kỳ, thân thể cũng đang chậm dại khôi phục. Trên thực tế, kiếm lâu mấy vị lâu chủ gặp diệp Vũ khôi phục nhanh như vậy rất kinh ngạc bọn hắn tận mắt thấy Diệp Vũ chịu kinh khủng bực nào thương thế. Không nói một lần cuối cùng cùng đế tôn quyết đấu, chính là lần thứ hai nên chiến tru tiên kiếm lúc, Diệp Vũ trên thân liền gặp rất nhiều lần kiếm thương. Như vậy thương thế, Diệp Vũ thế mà nửa tháng không đến liền khôi phục 7 tám phần, đơn giản không thể tưởng tượng. Trên thực tế Diệp Vũ cũng cảm thấy kỳ quái, thương thế như vậy rất nặng, hắn đều cảm thấy khôi phục sẽ rất khó khăn. Nhưng lúc này Diệp Vũ cảm giác, Từ khi hắn đạt tới cực cảnh sau, hoặc là nói, lúc này không phải cực cảnh, mà là hoàn mỹ cực cảnh đi. Đạt tới cảnh giới này về sau, tự thân tinh khí thần khôi phục rất nhanh, đặc biệt là sinh mệnh lửa cương ngạnh không ít. Đặc biệt là thể nội ẩn chứa đại thế, hắn ẩn ẩn có thể cảm giác. Chẳng lẽ muốn đi ra thế giới này, không còn bị áp chế mới có thể phóng thích đại thế, sáng tỏ chính mình thể chất bí mật sao? Diệp Vũ nói thầm. Thiếu ra. Lăng An An nhiều lần đều tới thăm ngươi, đều bị ta ngăn cản." Diệp Vũ nhìn xem có bất mãn Đường Ngọc Nhi, cười hỏi, "Ngươi cản hắn làm cái gì? Hắn xưa nay không hỏi đến thiếu gia ngươi thương thế nào, mỗi lần tới đều hỏi thiếu gia có phải hay không thành công. Thiếu gia mệnh chẳng lẽ không phải quan trọng hơn sao?" Đường Ngọc Nhi có chút tức giận. Diệp Vũ đưa tay nhẹ nhàng vuốt một cái đường Ngọc Nhi cái mũi, nàng ra thịt tế bạch như vậy như đồ sứ. Lần sau đến Ngươi liền nói cho hắn biết. Xem như thành công đi. Đường Ngọc Nhi còn chưa lên tiếng. Lăng An An liền từ bên ngoài xuống tới. Cả người vô cùng kích động. Hưng phấn đối với Diệp Vũ nói ra. Thành công. Người thành công. đưa Ngọc Nhi lúc này còn ốn tại Diệp Vũ trong lực. Gặp Lăng An An đột nhiên nhảy vào đến. Nàng gương mặt xinh đẹp dáng hồng. Tranh thủ thời gian từ trên thân Diệp Vũ nhảy xuống. Thẹn thùng không gì sánh được. Có tin ta hay không đem người đánh đi ra? Diệp Vũ rất bất mãn đối phương như vậy xong tới. "Đánh. Ngươi cứ việc đánh, hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không thành công?" Lăng An An đối với Diệp Vũ huy hiếp căn bản không để trong lòng, thần sắc vẫn như cũ hưng phấn không thôi nói. "Diệp Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ nói, hẳn là thành công đi." Lăng An An kích động đồng thời lại nhịn không được nói ra, "Cuối cùng nhất trọng thiên, Đế Tôn biến thành bàn tay, ngươi cũng không có chém ra a." "Đế Tôn chi năng" cấm kỵ chi thực lực, coi như áp chế ở thần thông, thiên hạ ai có thể địch tồn tại bực này, căn bản không thể dung chuyển. Vậy tại sao ngươi nói thành công? Diệp Vũ hồi đáp đế tôn liền không có nói qua muốn bại hắn, mà là muốn để hắn nhìn thấy hy vọng, có thể chống đỡ hắn cũng không tệ rồi. Mà thần thông của ta, miễn cưỡng có thể làm được điểm ấy, một kích kia tối thiểu cùng thần thông cảnh đế tôn lực lượng ngang nhau. Lăng An An không có chú ý diệp Vũ những lời khác. Mà là nghe được Diệp Vũ nói thần thông cùng đế tôn lực lượng ngang nhau. Cái này rung động tâm linh của hắn. Lai ý nói, ngươi có thể có thể so với đế tôn thần thông cảnh. Không thể. Diệp Vũ hồi đáp, chỉ là thần thông có thể so với mà thôi. Đế tôn ra sao một thân vật, dù cho áp chế đến thần thông cảnh, đó cũng là cấm kỵ. Cả hai chênh lệch quá xa, hắn đi qua đường so với ta giải quá nhiều. Hắn tùy ý thủ đoạn, đều có thể hóa thành cấm kỵ ta làm không được. Chỉ có thể nói, thần thông của ta miễn cương có thể chống đỡ hắn một kích, miễn cương đạt được hắn tán thành mà thôi. Diệp Vũ trả lời. Diệp Vũ mặc dù nói như thế, có thể lăng an an vẫn như cũ cảm thấy kinh thế. Thế gian này, có ai có thể tại đồng bậc bên trong chống lại cấm kỵ tồn tại một chiêu. Cuối cùng vẫn là quá yếu a trước kia cảm thấy mình đủ mạnh. Thế nhưng là kinh lịch lần này, mới hiểu được có thể phá vỡ cái này thiên cung toàn bộ nhờ vật khí. Nếu thật là cùng tiên hiền quyết đấu, coi như cổ đế cùng dai, cũng có thể chấn áp ta. Diệp vũ cảm thán, đây là từ Chu Tiên kiếm một trận chiến bên trong cảm ngộ đến. Mưa kiếm mở mịt mà xuống, chính mình nếu không phải ngộ ra đại ngũ hành kiếm, vậy hắn thua không nghi ngờ. Chuyện của tôi chờ. MVN. Mà đại ngũ hành kiếm, nương tựa theo là tạo hóa quyết cảm ngộ vô số kiếm ý làm cơ sở mới ngộ ra tới. Chính mình có thể phá vỡ cái này thiên khung. Nhiều khi là bởi vì tạo hóa quyết, cho nên hắn nói là vật khí. Lăng An An nghe tới lại cảm thấy Diệp Vũ là đang giả vờ. Gia hỏa này làm đến xưa nay chưa từng có sự tích, lúc này lại trong này cảm thán hắn yếu. Đây không phải đang mắng người là đang làm gì. Thụ nhất không được ngươi dạng này dối trá tiểu bạch kiểm. Lăng An An Trừng Diệp Vũ một chút, lắc lắc thân thể liền ra cửa gian phòng. Diệp Vũ sờ lên cái mũi, từ khi đường Ngọc Nhi sau khi đến. Lăng An An thái độ đối với hắn liền rất trên lệch Bất quá Diệp Vũ mừng rỡ nhìn thấy biến hóa như thế, vàng không bị một cái nam nhân nhớ sắc đẹp, Diệp Vũ tưởng tượng đều tê cả da đầu. Lăng An An rất nhanh liền đem tin tức cho ba vị lao giả, ba người này nghe được đằng sau, nước mắt tuôn đầy mặt, kích động đến nghẹn ngào không thôi. Ba vị lao giả, càng là mở ra tổ tử, sau đó nằm sắp trên mặt đất, đối với cái kia đếm không hết linh vị dọc đầu, các vị tổ tiên A. Nhiệm vụ của chúng ta rốt cục hoàn thành, ô ô ô, kiếm vương chiều rốt cục có thể tái hiện thế gian. Ô ô ô, Lao Tổ yên tâm, chúng ta nhất định phụ trợ Đế Tôn, nhất định sẽ hiện năm đó kiếm vương Triều Đế Tôn năm đó chưa từng hoàn thành sự tỉnh chúng ta sẽ bồi bạn mới Đế Tôn đi hoàn thành. Lao Tổ, mời các ngươi phù hộ chúng ta. Lao Giả khóc lên hồi lâu, sau đó mới đứng lên, đối với Lăng An An phân phó nói, giải tin tức đến thiên hạ Đem chúng ta thế giới này lai lịch, kiếm vương triều lai lịch, bọn hắn là kiếm vương triều gì dân tin tức truyền đi. Đúng. Lăng An An nghiêm nghị, đây là kiếm lâu nhiệm vụ, muốn đem toàn bộ kiếm vương triều ngưng tụ, sau đó phụ tá mới đế tôn trinh chiến thiên hạ. Những chuyện khác ngươi cũng muốn bắt đầu an bài. Một vị lao giả nói ra, liên quan tới như thế nào làm, kiếm lâu sớm đã có kế hoạch. Đúng. Lăng An An gật đầu. Kiếm lâu đã sớm chuẩn bị xong tuyển ra mới đế tôn đằng sau muốn làm được kế hoạch. Ta kiếm lâu nhung tay, thiên hạ rất nhanh sẽ nhất thống Lăng An An nói ra, kiếm lâu những người khác cũng sẽ rất mò đưa kiếm vương triều sự tình chuyển khắp ra ngoài, gia tăng kiếm vương triều lực ngưng tụ. Liên quan tới năm đó kiếm vương triều tiên hiển mỗi một mạch chuyển nhân, ta kiếm lâu cũng có ghi chép. Đại đa số chúng ta đều có ghi chép, mà lại không ít đã tiến vào chúng ta kiếm lâu. Chỉ cần mới đế tôn nắm giữ chu tiên trận đồ ban cho năm đó tổ tiên bọn họ thành kiếm tự nhiên kế thừa tổ tiên bọn họ chi truyền thừa chỉ là lăng An An nói ra hắn lúc nào có thể kế thừa chu tiên trận đồ lao giả trầm mặc một hồi nói ra chúng ta cũng không kinh nghiệm theo lý thuyết phá vỡ thế giới này nên kế thừa nhưng là nơi đây thế giới còn hoàn toàn như trước đây phong bế không giống như là kế thừa a một cái lao giảịn không được hỏiăng oan An nói ra Hắn thật nói đã thành công. Là chính miệng xác định sao? Lăng An An nói ra, hắn xác định nói pha vỡ. Mà chính là vào lúc này, Phan Hồng Vĩ vội vã chạy tới, Diệp Vũ tiến về tế đàn. Chương 553, không đủ cảnh giới. Ba vị lao giả đến tế đàn lúc, Diệp Vũ đã đứng ở nơi đó, thương thế hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục, thỉnh thoảng còn hò khan vài câu. Đưa Ngọc Nhi mềm mại thon dài ngồi tiếp bên người. Diệp Vũ nhìn thấy Lăng An An ba người, Đối với bọn hắn có chút gật đầu xem như chào hỏi, sau đó trên người có một đạo kiếm ý nổ bắn ra mà ra. Đạo kiếm khí này cũng không lạ thường, thế nhưng là lao ra về sau, hướng về hư không xuyên qua mà đi, hư không liền xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Theo vòng xoáy khổng lồ này xuất hiện, Diệp Vũ thân thể lơ lửng ở trên tế đàn. Lập tức, tế đàn trực tiếp băng liệt. Cùng lúc đó, trong vòng xoáy vô số hào quang bay vụt hướng Diệp Vũ, hoặc là nói hào quang không thích hợp. Phải nói là đạo văn. Những này đủ mọi màu sắc hào quang, đều là từng khỏa không gì sánh được huyền ảo thần bí đạo văn. Đầy trời hào quang lồng bị Diệp Vũ, không ngừng chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể. Diệp Vũ toàn thân thất thải mở mịt lưu chuyển, trên thân phủ văn lưu chuyển. Hào quang vô cùng vô tận, càng ngày càng nhiều, không ngừng chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể. Đến cuối cùng, Diệp Vũ hoàn toàn bị hào quang bao phủ, cả người hắn đều đã thấy không rõ. Một cái lao giả tự lầm bẩm, nội tâm chấn động, đây là năm đó đế tôn bọn hắn lấy được chu tiên kiếm trận đồ, giờ khác này ở đoàn tụ. Diệp Vũ xếp bằng ở trên bầu trời, cảm giác được vô cùng vô tận đạo văn chui vào đến trong cơ thể hắn, cùng hắn giao hòa cùng một chỗ. Lăng an an cả đám nhìn qua vòng xoáy khổng lồ kia, bọn hắn rốt cục vững tin Diệp Vũ mà nói, hắn đúng là phá vỡ vùng trời này, đạt được đế tôn các loại tiên hiền tán thành. Tại diệp vũ thôn phệ lấy vô cùng vô tận hào quăng lúc, toàn bộ kiếm khư đều đang rung động. Cái kia vô cùng vô tận kiếm, đều đang tiếng rung. Kiếm thiên phàm ở trong kiếm hư ánh mắt của hắn trô đến tất cả kiếm đều đang tiếng rung, có vô số kiếm ý từ trong những kiếm này Dũng vánh tiến ra. Lập tức toàn bộ kiếm hư hóa thành một cái kinh khủng thế giới. Tay hắn cầm màu cam thanh kiếm, trốn ở một chỗ run lấy bấy, động cũng không dám động, sợ bị những kiếm này cho xuyên qua. Đây là tình huống như thế nào? Chúng ta những kiếm này đều tiếng rung đứng lên. Kiếm thiên phàm khó có thể tin, kiếm khư bên trong có bao nhiêu kiếm. Đây là không cách nào tưởng tượng. Nhưng giờ phút này hắn lại cảm giác được những kiếm này đều tại nhạy cẫng Không sai. Là nhạy cẫng Những kiếm này phản phất có mừng rỡ gì đến không cách nào tự chế sự tình một dạng. nhảy cấm nhảy lên không ngừng, lấy tiếng rung để diễn tả. Đến mau chóng rời đi nơi này. Làm sao cảm giác kiếm khư sắp biến đổi lớn rồi a Kiếm thiên phàm tại nói thầm, thế nhưng là lúc này kiếm khí dập dờn kiếm khư, hắn căn bản cũng không dám động chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại một phương. Tại kiếm khư bên ngoài, có người nhìn về phía kiếm khư phương hướng. Bọn hắn nhìn thấy một màn càng thêm rung động. Lớn như vậy kiếm hư từng luồng từng luồng kiếm khí sông thẳng lên trời, toàn bộ kiếm khư, đầy trời kiếm ảnh ngăn cả nó, lúc này tất cả mọi người không nhìn thấy kiếm hư Nhìn thấy đều là đầy trời kiếm ý Bọn hắn không cách nào tưởng tượng không bố như thế kiếm ý mạnh mẽ đến mức nào Thiên địa đều tràn ngập kiếm ý Giờ phút này liền xem như cấm kỵ chi địa Đều giống như đã mất đi hào quang Chỉ có kiếm khí chấn áp hết thảy Đây là một màn kinh khủng Mỗi người đều cảm giác được có quét ngang hết thẻ đại thế Kiếm khư, nưng tụ ra kiếm thế Đông đảo người tu hành xem xét Đều cảm giác được tâm hồn chấn động Đó căn bản không phải bọn hắn có thể nhìn qua. Kiếm thế lay động đất trời, kiếm khư vị trí đột nhiên hắc gám đứng lên, liền thiên địa trong nháy mắt này đều bị thôn phệ. Cấm kỵ chi địa bên trong, có người thấy cảnh này. Trong đó bao quát tiểu nữ hải cùng viên kia to lớn thụ yêu, bọn hắn nhìn qua một màn này đều thân thể đang rung động. Kiếm khư lúc này thành tiểu đại thế, siêu việt hết thảy, đại thế này, thiên địa cũng có thể nuốt. Diệp vũ không biết những này. Hắn vẫn tại thôn phệ lấy vô cùng vô tận đạo văn. Theo hắn không ngừng thôn phệ, trên người hắn mang theo lấy hắc kiếm, lúc này cũng rung động đứng lên. Nguyên bản đen kịt phong cách cổ xưa không có chút nào quang trạch hắc kiếm, lúc này lột xác. Một đạo chí tôn trí quý tử quang phóng lên tận trời, đạo tử quang này quẩn quận không gì sánh được, tử tế đàn trực tiếp nộn nhạo lên, ngang 3.000 giảm. Không sai. Lấy kiếm lâu làm trung tâm, 3.000 giảm chí tôn chí quý tử quang bao phủ thiên địa. Vô số người tu hành, vô số người nhìn thấy tử khí phô thiên, một cỗ trí cường khí tức lồng bị mà xuống, không, có người chịu nổi, Lăng An An bọn người đã sớm nằm sấp trên mặt đất. Kiếm đồng dạng đang tiếng rung, vô số tử văn tại trên thân kiếm lưu động, sau đó giao hòa hội tụ, tại trên chuôi kiếm hình thành một cái ơn ký. Diệp Vũ không biết lúc này hắc kiếm phát sinh hết thảy, cả người hắn hoàn toàn ở hấp thu các loại đạo văn. Theo hấp thu càng ngày càng nhiều, tại hắn trong thần hải xuất hiện một bộ hình. Bản vẽ này không phải những vật khác, mà là kiếm hư Một bộ cùng kiếm khư giống nhau như lúc hình hiện lên ở Diệp Vũ trong Thần Hải. Bản vẽ này bao quát hết thảy, mảy may tất hiện, sinh động như thật. Trong đó mỗi một chua kiếm, mỗi một chỗ trần thế, mỗi một chối đạo văn đều hiện hiện. Đặc biệt là bốn chỗ địa phương, có bốn thanh kiếm trấn áp ở nơi đó. Cái này bốn thanh kiếm mỗi một chối đều mang theo vô biên đại thế, thiên địa không thể dung chuyển. Trong đó một thanh, chính là Chu Tiên Kiếm. Chấn áp một chỗ thế giới, chính là nơi đây. Diệp Vũ nghĩ thầm, mặt khác ba thanh, hẳn là Chu Tiên Kiếm trận đổ mặt khác ba kiếm. Đến lúc cuối cùng một đạo hào quang chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể lúc, nguyên bản tế đàn uổng phí băng liệt. Mà chính là giờ phút này, trong tế đàn, một đạo hồn quang lao ra. Đạo này hồn quang sông ra, rơi vào Diệp Vũ trước người, hóa thành một người nam tử trung niên. Trên người có thánh uy trận trận. Lăng an an bọn người nhìn thấy nam tử này, không khỏi thất thần, lao tổ tông. Bọn hắn gặp qua kiếm lâu vị kia thánh nhân tiên tổ chân dung, một chút liền nhận ra hắn là ai. Nam tử trung niên xuất hiện, trực tiếp phủ phục tại diệp vũ trước người, gặp qua đế tôn. Diệp vũ từ hư không rơi xuống, hắc kiếm còn lơ lửng tại hư không, tử khí vẫn tại dập dờn, nó tựa hồ đang khôi phục, vô số đạo ngấn sen lẫn hội tụ tại trôi chua kiếm. Tiền bối không cần như vậy. Nam tử trung niên cung kính nói, lễ không thể bỏ, đế tôn chấp trưởng chu tiên kiếm đổ, trưởng kiếm vương triều, tự nhiên vì ta ở. chu tiên kiếm đổ. Diệp Vũ nghĩ đến trong thần hải một bức tranh, mong rằng tiền bối vì ta giải hoặc Ta lưu lại đạo này hồn quang, chính là vì cho mới đế tôn giải hoặc sử dụng. Nam tử trung niên nói ra, năm đó một trận chiến, đế tôn, cổ đế. Tiên hiển các loại vô số cường giả trinh chiến cấm kỵ chi địa, muốn dẫn đầu kiếm vương triều thuế biến, cấp đoạt nghịch thiên tạo hóa. Nhưng cuối cùng sắp thành lại bại. Năm đó các ngươi đến cùng muốn làm gì? Diệp Vũ hỏi Thánh Nhân nói, kiếm vương triều đã có cấm kỵ cường giả, có vài tôn cổ đế các loại vô thượng cường giả, đủ để uy chấn cửu thiên thập địa, vũ trụ tinh hà, thứ gì là đế tôn đều không thể thực hiện. Thánh Nhân nhìn xem Diệp Vũ nói ra, đế tôn yêu cầu nguyên bản tất đáp Có thể đàm luận chi thì là cấm kỵ. Ta chỉ là một đạo hồn quang, ngăn không được cấm kỵ chi phạt. Mà lại đế tôn lúc này quá mức nhỏ yếu, như vậy cấm kỵ, biết được có ích vô hại. Chờ đế tôn đạt tới đầy đủ cấp độ, tự nhiên sẽ sáng tỏ. Đàm luận chi thì cấm kỵ thôi. chương 554, một chuyện cuối cùng. Diệp Vũ hít sâu một hơi, nghĩ đến cấm kỵ chi địa khủng bố, cuối cùng không có tiếp tục hỏi tiếp. Cấp độ này bí mật. Coi như mình hiểu rõ lại có thể thế nào. Chu tiên kiếm trận đồ chính là kiếm khư. Diệp Vũ cảm giác trong thần hải kiếm khư bức tranh. Chu tiên kiếm trận đồ nguyên bản không phải kiếm khư, nhưng năm đó một trận chiến, kiếm vương chiều hủy diệt Đế tôn các loại tiên hiền vô lực cải biến, bọn hắn chỉ có thể lưu lại một cái hy vọng. Lấy kiếm trận đồ diễn hóa xuất kiếm khư, lại lấy bọn hắn chi lực, mới có thể lưu lại một cái hy vọng. Thánh nhân nói ra, Cho nên chấp trưởng kiếm trận đồ, chẳng khác nào là chấp trưởng kiếm khư, chấp trưởng kiếm khư tuyệt đối kiếm, tâm niệm vừa động, kiếm khư hết thảy đều tùy ngươi tâm ý. Diệp Vũ cảm giác trong thần hải kiếm khư hình, đúng là chính mình tâm niệm cho đến, hết thảy tùy ý hắn chúa tể. Hắn chấp trưởng kiếm trận đồ, quả nhiên là trở thành kiếm khư chúa tể một dạng. Diệp Vũ nghĩ đến kiếm khư tuyệt đối kiếm, nghĩ đến trong đó trần thế, đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, kiếm khư bên trong tựa hồ hắn đã vô địch. Năm đó Kiếm Vương Triều hủy diện, vô số kiếm vương triều thần dân nêu đầu, lưu lại kiếm đều ở trong kiếm khư, ở trong đó mang theo máu tươi của bọn hắn, mang theo truyền thừa của bọn hắn. Kiếm vương triều di dân, có thể mượn nhờ những này mà khởi. Mong rằng đế tôn ban cho bọn hắn thích hợp lợi kiếm cùng truyền thừa. Diệp Vũ gật gật đầu, tiền bối tự nhiên yên tâm. Kiếm vương triều còn sót lại lớn nhất tài phú, chính là chỗ này kiếm hư. Đến kiếm khư người đến kiếm vương triều. Đây là kiếm vương triều quật khởi hy vọng, năm đó đế tôn bọn hắn tự thân luyện hóa vào trong đến kiếm trận đồ bên trong, chu tiên kiếm trận đồ tái hiện thời điểm, khi siêu Việt di vãng. Thánh nhân nói ra, bằng vào ta hiện tại hồn lực, muốn không chê kiếm khư đều rất khó. Diệp Vũ nói ra, đế tôn lúc này mặc dù yếu, có thể ngươi là một viên hạt giống. Tam Trọng Thiên Đệ nhất trọng thiên là khảo nghiệm đế tôn ngộ tính cùng gánh chịu kiếm vương triều kiếm ý đệ nhị trọng thiên, là khảo nghiệm đế tôn công phạt chi năng, đệ tam trọng thiên là khảo nghiệm đế tôn cùng dai có thể vi tôn. Có thể qua cái này ba cửa ải, đủ để chứng minh đế tôn thiên phú, xứng đáng kiếm vương triều người thừa kế tư cách. Kiếm vương triều chỗ dư lưu bí pháp, cũng chỉ là cơ sở kiếm ý sao? Diệp Vũ hỏi. Kiếm vương triều chỗ dư lưu truyền thừa, đều tại kiếm khư trong kiếm. Thánh nhân nói ra, bốn thanh kiếm bên trong, càng là gánh chịu bốn vị cổ đế tinh khí thần, gánh chịu lấy bọn hắn hết thẻ truyền thừa, bốn vị cổ đế cuối cùng đem chính mình luyện vào cái này bốn thanh kiếm bên trong. Thế nhưng là, đây hết thể đế tôn đều không thể được. Vì cái gì? Diệp Vũ Lông mày nhữ lại, cổ đế tinh hoa cùng truyền thừa A tại sao mình không thể được à? Bởi vì ngươi là đế tôn. Thánh nhân nói ra. Đế Tôn không phải nghi hoặc vì cái gì chỉ có cơ sở nhất kiếm ý sao. Thánh nhân nói ra, bởi vì những này là kiếm đạo cơ sở, Đế Tôn có thể biết được tất cả, đó chính là tạo nên mạnh nhất kiếm đạo căn cơ. Điểm này không người có thể so sánh, chính là trước đây Đế Tôn cũng vô pháp có thể so với. Đế Tôn năm đó chuyện làm bại, hắn tự nhiên không hy vọng người đồng giảm bại. Đế Tôn có thể đem truyền thừa cho ngươi nhưng là kể từ đó. Ngươi vẫn như cũng là đi con đường của hắn, cuối cùng vẫn muốn bại. Đã như vậy, đế tôn cũng chỉ lựa chọn cho ngươi một cái hạt giống, ngươi lấy chính mình đi ra con đường của mình. Ngươi có có thể so với đế tôn chi chiến lực Liền xem như đi con đường của mình, cũng sẽ không yếu đến đến truyền thừa, mà lại tự đi ra ngoài con đường, sẽ chỉ càng mạnh. Đồng dạng là thần thông cảnh, hoặc là khác cảnh giới. Ngươi chỗ hiện ra lực lượng liền nhất định sẽ so với đế tôn truyền thừa chiến kỳ yếu sao. Thánh nhân hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ trầm mặc, hắn tự tin chính mình đủ mạnh, có thể, đến truyền thừa, có thể cho ta cấp tốc trưởng thành, thiếu đi rất nhiều đường quanh co, cảnh giới cũng có thể cấp tốc tăng lên. Đây chính là đế tôn chỗ không nguyện ý ngươi muốn đi đến đỉnh phòng, vậy liền cần làm gì chắc đó, mượn nhờ quá nhiều lực lượng của người khác, vậy liền dễ dàng nhận người khác đại đạo ảnh hưởng. Kể từ đó như thế nào siêu việt Trên thực tế Đi một chút đường quanh co Đi một chút sai đường Sẽ đối với ngươi tu hành có trợ giúp Từ đây suy ra mà biết Rất nhiều thứ đều là tại hành tẩu Trong quá trình không ngừng sáng tỏ Đường quanh co sai đường có lẽ Có thể cho ngươi một chút không giống với cảng ngộ Diệp Vũ biết vị kia đế tôn cho hắn kỳ vọng cao Hắn là đem mình làm làm một viên hạt giống Kiếm khư đều ở ta trong khống chế Diệp Vũ hỏi Bằng vào ta hiện tại hồn lực, mượn Chu Tiên kiếm trận đồ, có thể thể hiện ra mạnh cỡ nào lực sát thương. Kiếm khư bên trong, gần như vô địch. Dù cho ngươi lúc này hồn lực, chém thánh nhân vẫn như cũ làm được. Diệp Vũ hít vào khí lạnh, giờ mới hiểu được Chu Tiên kiếm trận đồ sao mà khủng bố. Hắn mới thần thông cảnh, thế mà ở trong kiếm khư có thể chém thánh nhân, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Chu Tiên kiếm trận đồ, một kiếm trấn áp đế Tôn bản nguyên, nếu như... Ta nói là nếu như, đến vạn nhất bất đắc dĩ lúc, có thể mượn lấy đế tôn bản nguyên, hoàn toàn khôi phục chu tiên kiếm trận đồ, có thể ngăn cản cấm kỵ. T. Một mực không nói lời nào lăng an an mấy người cũng hít sâu một hơi, lại có thể thể hiện ra cấm kỵ chi năng. Đây là sao mà khủng bố chi năng? Thiên hạ này, diệp vũ nơi nào đây không được. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ ngàn vạn không thể dùng. Đây là kiếm vương chiều mạnh nhất nội tình, động chi tắc hùng. Trọng yếu nhất chính là, không có dạng này nội tình trấn nhiếp rất nhiều người sẽ thăm dò Chu Tiên kiếm trận đồ. Các ngươi khi phải biết, chỉ bảo như vậy, dám thăm dò người tự nhiên không kém. Các ngươi lúc này lại quá mức nhỏ yếu. Diệp Vũ mấy người thần sắc ngưng trọng, kiếm vương triều mặc dù cương đại. Mà dù sao là đã tưởng, thời đại này rất nhiều cường giả sẽ không lại e ngại. Húng chi thi triển ra cầm kỵ, ai biết có thể hay không kinh động một chút cái gì. Vạn nhất kinh động mặt khác cấm kỵ tồn tại đâu? Kiếm vương triều đều bị diệt, cái kia kinh động diệt kiếm vương triều tồn tại đâu? Gặp cả đám nghe vào, thánh nhân lúc này mới quay đầu đối với Lăng An An mấy người nói ra, kiếm khư đều ở đế tôn trong khống chế, chuyện này với các ngươi tới nói không công bằng, hết thể bị quản chế đế tôn. Chúng ta không dám. Lăng An An không bốn người tranh thủ thời gian nằm sắp trên mặt đất. Thánh nhân nói ra, Năm đó đế tôn cùng tứ đại cổ đế cũng có chút suy nghĩ, tứ đại cổ đế đều cam tâm luyện hóa vào trong chu tiên kiếm đồ, sau đó bị quản chế tại chu tiên kiếm trận đồ, vì chính là tương lai mới đế tôn nhất nghiệm mà động, tất cả lực lượng có thể tận về nó dùng. Như vậy, mới có thể thể hiện ra quy lực lớn nhất. Lao đế tôn năm đó nghĩ lại, bọn hắn có được chu tiên kiếm trận đồ, nhưng như cũ bại thảm liệt như vậy, có một nguyên nhân, chính là bọn hắn lực lượng quá mức phân tán rồi. Xét thấy đây, đế tôn cùng bốn vị cổ đế mới mang theo tất cả tiên hiển lấy thân luyện hóa thành chu tiên kiếm trận đồ. Tất cả chuyển thừa cùng kiếm đều luyện hóa đi vào, bị chu tiên kiếm trận đồ bao quát. Thánh nhân nói đến đây, đối với Diệp Vũ nói ra, mong rằng đế tôn có thể thân mật đối đại di dân. Tiền bối yên tâm. Diệp Vũ hứa hẹn, như không cần thiết, tuyệt không ngưỡn chu tiên kiếm trận đồ người chế trụ. Thánh nhân nói đến đây, gật đầu nói. Còn có rất nhiều nguyên bản muốn cùng đế tôn nói, thế nhưng là cái này một sợi hồn lực kiên trì nhiều năm như vậy đã rất khó khăn, đã không chịu nổi. Hiện tại, chỉ có thể vì ngươi làm một chuyện cuối cùng. chương 555, đế tôn mới. Thánh nhân xuất thủ, một chỉ theo trên đế tôn kiếm, lập tức đế tôn kiếm quần quận 3.000 dặm tử khí như là thôn tính nước một dạng, trực tiếp bị thôn phệ tiến đế tôn kiếm, tại đế tôn kiếm trỗi chuối kiếm, đầu hạ một cái màu tím một kích. Ấn ký này lơ lửng, sau đó chui vào đến Diệp Vũ trong cái chán. Vâng! Diệp Vũ chỉ cảm thấy đầu đột nhiên nổ tung, thần hải trong hiển hiện kiếm khư trận đồ, trong nháy mắt trở nên sống lại một mở dạng, như là lưu động nước, đạo vận lưu động, vô số kiếm khi ở trong đó thanh én. Toàn bộ kiếm hư thiên biến vạn hóa lên, nội vẩn vô tận ảo diệu, đạo lý trong đó dâng trào, thần hoa nội liễm. Thánh nhân tại điểm một chỉ này về sau, hắn hồn quang trong suốt, Đế tôn kiếm ngưng kết đế tôn ấn, nguyên bản cần hơn một năm thời gian. Nhưng thời gian không chờ ngươi, đế tôn mong rằng hảo hảo cảm nội chu tiên kiếm trận, kiếm vương triều tất cả nội tình, đều tại ở trong đó, một trận chính là một hoàng triều. Nói xong câu đó, thánh nhân sau cùng một đạo hồn quang bay về phía lăng an an. Lăng an an thân thể khẽ giật mình, sau đó trên thân hiện hiện vô số phù văn, thánh nhân chuyển thừa chui vào nó thân hải, hắn ngồi xếp bằng ở nơi đó. Điên cuồng thôn phệ lấy rộng lượng tin tức Màu tím ân ký Chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể Diệp Vũ cả người có một loại huy nghiêm vô thượng Cố này huy nghiêm lóe lên liền trôi qua Nhưng liền trong nháy mắt này Toàn bộ kiếm vương triều đều cảm thấy Bất cứ người nào Đều từ nội tâm chỗ sâu sinh ra kính sợ Trong nháy mắt kia Tất cả mọi người muốn nằm sấp trên mặt đất May mắn Đây chỉ là sự tình trong nháy mắt Diệp Vũ bị tử quang cuốn quanh Hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia liền như là một cái màu tím cánh tạm Lúc này kiếm khư, điên cùng rung động, một đạo lại một đạo xuyên qua mây xanh mà đi, đầy trời kiếm khí, chấn động toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu, tất cả mọi người thấy được cấm kỵ chi địa phương hướng, đột nhiên có một đạo kiếm khí xông thẳng lên trời mà đi, đạo kiếm khí này cuộn xuyên qua toàn bộ thiên địa mở hướng dạng. Rất nhiều người định mắt nhìn sang, nhưng chỉ là một chút, liền kêu thẳm lên con mắt trực tiếp dì máu. Trong lòng của hắn không gì sánh được hoàng sợ, đây là như thế nào kiếm khí, hắn cách cấm kỵ kiếm khí vị trí, đâu chỉ trăm vạn giảm, nhưng chỉ là định mắt xem xét, thế mà gặp thiên khiển, trực tiếp con mắt dì máu, đây là như thế nào một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí này, xông thẳng lên trời, thiên khung trực tiếp bị chém ra một cái cự đại lỗ thủng. Lỗ thủng này xuất hiện, đông thắng thần châu một số bá chủ trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Cấm kỵ chi địa đến cùng xảy ra chuyện gì đem hắn đều xuyên phá nghe đồn trời phá đều có đại khủng bố phát sinh cấm kỵ chi địa lại phải khôi phục sao. đạo kiếm khí này có xuyên qua cổ kim chi Huy có tiếng người đang phát run nội tâm vô cùng hoảng sợ giao chỉ tuyết ngôn nhìn xem đạo kiếm khí này nàng trong đôi mắt đẹp cũng đang dỉ máu dù cho cường đại như nàng đều không thể định mắt đi xem đạo kiếm khí này nhưng đây không phải tuyết ngôn chú ý Thân thể nàng đang liều lĩnh khí lạnh bởi vì trên đời này có thể bột phát như vậy kiếm khí, chỉ có kiếm khư chỗ kia địa phương. Nói cách khác, lúc này kiếm khư nhất định phát sinh đại biến. Mà Diệp Vũ đã tiến vào kiếm khư. Ngươi tuyệt đối không nên có việc. Thuyết ngôn tú quyền nắm thật chặt, hiểu diễm môi đỏ trắng bệnh, nàng mím môi thật chặt. Kiếm khư giờ phút này bạo động kiếm khí phá thiên ra lỗ thủng, vô số người đều đang suy đoán cấm kỵ chi điệu đến cùng xảy ra chuyện gì Bất quá không một người dám đi dò xét. Kiếm khư bạo động vẫn như cũ, kiếm khí dập rờn, mà Diệp Vũ trên người tử khí càng lúc càng nồng nặc cả người ngồi xếp bằng ở chỗ kia, có vô biên nguy ác. Một đạo ấn ký, từ từ tại Diệp Vũ cái chán hiện hiện. Mà tại đạo ấn ký này hoàn toàn hiện hết lúc, Chu Tiên kiếm trận đồ đột nhiên sắp vỡ, kiếm khư như là bị tạc vỡ ra đến giống như, sau đó biến thành một cái huyền diệu nguy biến, sát cơ nguy hiểm, hung hiểm vạn trượng kiếm trận Mà tại chu tiên kiếm trận nổ tung diễn hóa lúc, vũ trụ tinh hà bên trong, vài chỗ địa phương đều chấn động. Tại một chỗ âm khí dâng lên, khắp nơi đều là hát vụ, bốn phía lạnh lẽo không gì sánh được, tràn ngập một cỗ để cho người ta không rét mà run lòng đất. Chỗ này như là quỷ vực, một bộ trong thạch quan phong ấn một cái người tu hành. Toà này thạch quan an tĩnh không biết bao nhiêu năm, có thể giờ phút này lại đột nhiên rung động đứng lên, cái kia đã như là thơi khô một dạng người tu hành. Đột nhiên mở to mắt, cặp kêu cơ hổ khô giáo con mắt thế mà chảy ra nhiệt lệ. Đế tôn mới rốt cục xuất hiện, ố ta rốt cục kiên trì đến cái ngày này. Trong một chô núi lửa, khắp nơi đều là ngập trời hỏa diễm, những ngọn lửa này không phải phổ thông hỏa diễm, mà là tam muội chân hỏa. Những ngọn lửa này đốt cháy, lại đem một cái người tu hành bao khỏa ở trong đó, tam muội chân hỏa đốt cháy ngoại giới hết thảy, trong đó người tu hành này lại hoàn hảo không chút tổn hại. Giờ phút này, ngủ say ánh mắt hắn cũng đột nhiên mở ra, thân thể đang kịch liệt rung động, hoàng chiều tái hiện, năm đó đế tôn là lưu lại hy vọng, đại chiến trước bức bách ta rời đi, lần này nhất định phải theo mới đế tôn trinh chiến. Một cái đen như mực vực sâu, có cái này một cái mọc ra ba con mắt nam tử, giờ phút này hắn một khối không phải bằng không phải ngọc trong suốt vật phẩm phong ấn tại trong đó. Hắn như là một cái tiêu bản một dạng, cho dù có người nhìn thấy cũng tuyệt đối sẽ cho là hắn chết rồi. Thế nhưng là giờ phút này hắn sinh trưởng ở trên chán con mắt thứ ba lại mở ra đến, con mắt này huyết hồng không gì sánh được. Chu tiên kiếm trận lại nổi lên, ta cũng hẳn là tìm những lao huynh đệ kia cùng một chỗ phụ tá đế tôn. Đây hết thể Diệp Vũ cũng không biết, lúc này đắm chìm tại chính mình trong thần hải. Chu tiên kiếm trận tại kịch biến, Diệp Vũ luôn cảm giác. Thế nhưng là lấy thần hồn của hắn, Chu tiên kiếm trận bên trong một đạo cực kỳ nhỏ phù văn đều cảm giác không được. Diệp Vũ muốn lấy tạo hóa quyết phân giải. Có thể kết quả lại làm cho hắn lần thứ nhất thất vọng, tạo hóa quyết thế mà không cách nào phân giải chu tiên kiếm trận bên trong đạo văn. Đây là Diệp Vũ lần thứ nhất đụng phải tình huống như vậy, cho tới nay mượn tạo hóa quyết hắn mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là lần thứ nhất, tạo hóa quyết thế mà không cách nào phân giải. Đây chính là cấm kỵ trí bảo sao. Ngay cả tạo hóa quyết đều không thể đi dung chuyển. Như vậy, chỉ có thể dựa vào nộ tính của mình, từ từ đi cảm nộ cái này Chu Tiên kiếm trận. Diệp Vũ rất rõ ràng trí bảo như thế hắn muốn ngộ ra đường còn rất dài, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách chân chính nắm giữ trong đó đại đạo. Diệp Vũ hít sâu một hơi, thân hồn rời khỏi Chu Tiên kiếm trận. Mà tại Diệp Vũ rời khỏi một chốc lắc kia, Chu Tiên kiếm trận lần nữa trở lại kiếm khư hình thái. Diệp Vũ cái chán cái kia đạo màu tím ân ký, cũng chậm rãi biến mất. Diệp Vũ trên người cái kia cố uy nghiêm đồng dạng biến mất xuống dưới. Lúc này nằm sóc trên mặt đất run run rảy rảy ba vị lao giả, lúc này mới lòng vẫn còn sợ hai đứng lên. Bài kiến đế tôn. Bọn hắn đứng lên bước nhanh đi đến Diệp Vũ trước mặt, đối với Diệp Vũ hành đại lễ. Tại ân ký chui vào Diệp Vũ thể nội một khắc này, bọn hắn liền rõ ràng Diệp Vũ chính thức trở thành đế tôn mới. Diệp Vũ đối với ba người gật gật đầu, từ đạt được Chu Tiên kiếm trận đồ một khắc này, là hắn biết cái này một chút không cách nào cải biến. Diệp Vũ cũng biết, hắn gánh vác lên một loại không cách nào tưởng tượng trách nhiệm. Thế nhưng là hắn cự tuyệt sao. Diệp Vũ không phải loại kia giả bộ người, Chu Tiên kiếm trận đồ ai có thể kháng cự. Kiếm khư ai có thể kháng cự. Một cái kiếm vương chiều tất cả, ai có thể kháng cự. Muốn có được đây hết thảy, lại không muốn gánh chịu trách nhiệm. Trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy? Húng chi? Hắn có lựa chọn sao? Chứ phi, vây chết ở cái thế giới này. chương 556, kiếm khư chi biến. Đạt được đế tôn ấn ký cùng Chu Tiên kiếm trận đồ, diệp Vũ không có vội vã rời đi thế giới này. Lúc này kiếm khư đều ở hắn bao quát bên trong, tâm niệm vừa động, tùy thời có thể đi ra kiếm vương triều. Hắn đắm chìm ở trong Chu Tiên kiếm trận đồ. Diệp Vũ có đôi khi Diệp Vũ thử nghiệm lấy tạo hóa quyết phụ trợ hắn càng nộ. Cứ việc vô dụng, nhưng là Diệp Vũ phát hiện kim thư mấy chữ cổ đang rung động, có yếu ớt khí tức phát ra. Cái này khiến Diệp Vũ ngoài ý muốn không thôi, cho tới nay những chữ cổ này đều không nhúc nhích chút nào, Diệp Vũ cố gắng muốn ký ức cùng khắc dấu đều bị chém. Khi Diệp Vũ hiểu rõ càng nhiều, càng cảm thấy chữ cổ phi phàm, thậm chí suy đoán khả năng cùng cấm kỵ có quan hệ. Cấm kỵ bị thi hiện, khó mà ký ức, khó mà khát giấu. Một trang này kim thư rất phi phạm, Diệp Vũ càng tu hành càng cảm thấy như vậy. Diệp Vũ cùng người khác cố ý đi so qua, tại thần hồn cùng thần nguyên bên trên, hắn mạnh hơn cùng dai rất nhiều. Đương nhiên, ở trong đó có không ít nguyện ý là bởi vì chính mình một ngày tận hưởng luân hồi nội tình. Thế nhưng là không có cường đại công pháp, lại há có thể mở ra tiềm lực của hắn cùng nội tình. Diệp Vũ tại cảm nội chu tiên kiếm trận lúc, Toàn bộ kiếm vương triều cũng đang phát sinh kỳ biến. Nhận hạn chế chưa bao giờ xuất thế kiếm lâu, lúc này đột nhiên xuất thế, vô số người tu hành hành tẩu các phương. Trong đó bao quát rất nhiều lịch đại hát bảng, cực bảng cường giả cùng các đại gia tộc một chút cường giả. Những người này, thế nhân đều cho là bọn họ bỏ mình, thế nhưng là không ngờ tới những người này đều ở trong kiếm lâu. Mà những người này xuất hiện, mang tới một tin tức càng thêm rung động. Bọn hắn lại là kiếm vương triều di dân, một cái có được cấm kỵ tồn tại hoàng triều di dân. Kiếm lâu ở thiên hạ làm người giải thích đây hết thảy, mảnh thế giới này đến cuối cùng rốt cục tiếp nhận sự thật này. Mà những cái kia hắc bảng cực bảng cùng đại thế gia cường giả, cũng bắt đầu dẫn theo riêng phần mình gia tộc tuyên bố diệp vũ là đế tôn, kiếm vương triều trên dưới cộng tôn đế tôn mới. Trương Hồng kiếm tông cùng đường ra đã sớm bị cái này luân phiên tin tức cho chấn nhiếp. Bọn hắn cho tới nay tại vì Diệp Vũ nhất thống thiên hạ mà cố gắng, cũng tự mình tiếp nhận kiếm quốc vương thất ảnh chân dung. Nhưng là muốn nhất thống thiên hạ, như trước vẫn là có không ít phiên phức. Vốn chỉ muốn đẳng cấp không bao lâu đợi, khoa hoàng bào để Diệp Vũ không thể không làm. Cũng chưa từng nghĩ đến bọn hắn còn chưa làm như thế, kiếm lâu liền mang theo tịch quyển thiên hạ chi thế, trực tiếp đem Diệp Vũ đẩy lên thiên hạ cộng chủ vị trí, hơn nữa còn là đế tôn. Trương hồng kiếm tông cùng đường ra mặc dù cảm giác nhân sinh như kịch, nhưng lại vì thế mừng rỡ không thôi. Chuyện của ngoại giới, đều là lăng an an phân phó lấy kiếm lâu đang làm. Theo kiếm lâu các loại cử động, thiên hạ rốt cục đều tin tưởng kiếm vương triệu tồn tại, cũng đều vì mình tiên tổ là kiếm vương triệu thần dân mà tự hào. Càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu thần phục Diệp Vũ, tôn Diệp Vũ là đế tôn. Đương nhiên, cái này có thể kiếm lâu cáo chi thiên hạ Kiếm Vương Triều Di dân có tiên tổ truyền thừa nguyên nhân có chút ít quan hệ. Lăng An An tại ngoại giới là kiếm vương triều khôi phục cố gắng, kiếm lâu ba vị lao giả lại cảm giác được mặt khác biến hóa, Chu Tiên kiếm không tại trấn áp thế giới này, phương này thế giới cũng bị Diệp Vũ bức bách, bọn hắn cảm giác được tự thân bắt đầu ngưng tụ đạo chủng, tỉ như nửa bước đạo chủng cảnh tình trạng. Cực cảnh cường giả đi vào đạo chủng, so với phổ thông đạo chủng cảnh, đây tuyệt đối là miểu sát. Một chút yếu đạo chủng cảnh Thần thông đến cực điểm đều có thể diệt sát. Chỉ bất quá, ba người đạo chủng ngưng kết đến một nửa, lại đột nhiên dừng lại. Nguyên bản chuẩn bị quan sát một chút đạo chủng ngưng tụ diệp vũ nghi hoặc không hiểu, ba người nội tình đầy đủ, đạo chủng cũng ngưng tụ đồng dạng, làm sao lại đột nhiên dừng lại. Chu tiên kiếm mặc dù bị đế tôn gỡ xuống, có thể nhiều năm chấn áp một phương, mặc dù không hóa thành thiên cung nhưng khí tức vẫn như cũ trấn áp thế giới này. Một người trong đó giải thích nói, Thanh kiếm này, còn cần đến một chủ mới có thể toàn bộ thu liễm nó khí tức. Nói đến đây, ba người đều có chút nóng rực. Đây là Chu Tiên kiếm A, cấm kỵ trí bảo trong đó một kiếm. Trọng yếu nhất chính là cổ đế một thân tinh hoa toàn bộ luyện chế đến trong đó, biết được không chỉ có riêng là đạt được một thanh kiếm, mà là đạt được một vị cổ đế một thân tinh hoa, đạt được tất cả truyền thừa. Trọng yếu nhất chính là, cổ đế chấp trưởng bốn kiếm hồi lâu. Bọn hắn cuối cùng làm ra, Là vì kẻ đến sau càng có thể phát huy ra Chu Tiên Tứ Kiếm Chi Huy, nó lưu lại nội tình không chỉ có chỉ là tinh hoa. Nếu như có thể triệt để dung hợp cùng nắm giữ, thậm chí có thể thể hiện ra siêu việt cổ đế chấp trưởng Chu Tiên Kiếm Huy. Diệp Vũ nghe được là Chu Tiên Kiếm nguyên nhân, tiện tay gỡ xuống Chu Tiên Kiếm, đưa cho bên người đường Mộng Nhi, lấy Chu Tiên Kiếm trận làm dẫn, dẫn dắt Chu Tiên Kiếm chui vào đến đường Mộng Nhi trong thần hải. Thiếu ra Đường Ngọc Nhi chỗ nào nghĩ đến Diệp Vũ sẽ đem Chu Tiên Kiếm cho nàng, đây là sao mà trí bảo nàng rất rõ ràng, tuyệt đối là vang rội cổ kim đồ vật, húng chi trong đó còn có cổ đế truyền thừa. Đám chìm quyết tâm, thân hồn vào ở Chu Tiên Kiếm, ngươi thành tiểu nó linh. Diệp Vũ đối với đường Ngọc Nhi nói ra, thế nhưng là thiếu ra. Đường Ngọc Nhi còn muốn nói điều gì, lại bị Diệp Vũ trực tiếp cường lực đem Chu Tiên Kiếm đưa vào đường Ngọc Nhi thể nội. Đường Ngọc Nhi chỉ có thể dựa theo Diệp Vũ phân phó, cả người vào ở Chu Tiên Kiếm trận bên trong, trong nội tâm nàng lại cảm động đến cực điểm. Chí bảo như vậy, Diệp Vũ có thể tìm tới thế gian này bất cứ người nào đến tiếp nhận Chu Tiên Kiếm. Liền xem như thánh nhân cũng ngăn không được dạng này dụ hoặc. Bởi vì ở trong đó có cổ đế truyền thừa cùng tinh hoa, lấy được nói, không nói siêu Việt cổ đế, nhưng tối thiểu chấp trưởng Chu Tiên Kiếm có hy vọng có thể so với cổ đế. Trên đời này, có bao nhiêu người có thể có được có thể so với cổ đế chiến lực Ai có thể không tâm động. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ chấp trưởng Chu Tiên Kiếm trận đồ, liền không sợ đến Chu Tiên Kiếm người phản loạn. Thế nhưng là Diệp Vũ lại trực tiếp cho nàng, mà lại Chu Tiên Kiếm tại bốn kiếm bên trong cầm đầu. Chính mình chỉ là thị nữ của hắn A. Nhưng là đối với Diệp Vũ tới nói, cho đường mộng nhi là đương nhiên. Chu Tiên Kiếm cùng Chu Tiên trận đồ tạo thành một bộ trí bảo. Bộ này trí bảo tự nhiên là giao hòa, ai nguyện ý cùng một cái nam nhân giao hòa. Trọng yếu nhất chính là, đường Ngộng Nhi kiếm tâm thông minh, chấp trưởng Chu Tiên Kiếm, có thể mau sớm cảm ngậu cùng đạt được trong đó tinh hoa. con lựa chọn càng mạnh tồn tại đến trói buộc một cường giả, Diệp Vũ không hề nghĩ ngợi. Có cổ đế truyền thừa, có Chu Tiên Kiếm, cho thời gian, đường Ngộng Nhi nhất định không thể so với lên cường giả khắc kém Nếu dạng này, cái kia làm gì chọn một cường giả? Chỗ hao phí bất quá chỉ là đường Mộng Nhi trưởng thành thời gian mà thôi. Húng chi, đây là thị nữ của hắn. Đường Mộng Nhi cảm thấy thị nữ là thấp kém thân phận, không xứng có được Chu Tiên Kiếm. Mà đối với Diệp Vũ tới nói, thị nữ lại là người thân cận nhất của mình. Bực này cùng hắn giao hòa một thể trí bảo, tự nhiên là nàng nắm giữ. Ba cái lao giả gặp Diệp Vũ đem Chu Tiên Kiếm đưa cho đường Mộng Nhi, có chút ngoại ý muốn thế nhưng là lại có thể lý giải. Âm mộ nhìn xem đường Ngọc Nhi, bọn hắn biết không cần bao lâu, thiếu nữ này liền có thể nhất phi trùng tiên, thậm chí trưởng thành so với đế tôn đều nhanh. Đế tôn muốn dựa vào chính hắn, có thể đường Ngọc Nhi lại có thể đi đường tắt. Đường Ngọc Nhi ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cả người khí tức phung trào, trên thân nhiều hơn một loại hư vô mờ mịt trong sáng, nhiều hơn một phần khí chất, phối hợp nàng dung nhan tuyệt mỹ, liền như là một tôn nữ thần. Diệp Vũ nhìn lên thương khung. Hắn cũng là thời điểm đi ra mảnh này thiên khung, hắn chấp trưởng kiếm khư, ngoại giới có biết hay không sẽ là như thế nào. Kiếm khư dị động, cung kinh động đến ngoại giới đi. chương 557, gặp lại kiếm thiên Phàm Trở thành kiếm vương triều đế tôn không chút huyền niệm, có kiếm lâu duy trì, tăng thêm diệp vũ nguyên bản liền có 102 thiên hạ thực lực, tăng thêm di dân đối với kiếm vương triều kiêu ngạo, rất nhanh liền thiên hạ quy tâm. Kiếm vương triều sự vụ Diệp Vũ cũng không có quá nhiều tham dự, hắn để kiếm lâu, trường hồng kiếm tông, đường ra ba bên cộng đồng quản lý kiếm vương triều sự vụ, lại lựa chọn sử dụng một chút đại thế gia thế lực lớn cường giả các loại bổ sung đến triều đình. Kiếm khư bên trong tuyệt đối kiếm, trong đó mang theo kiếm vương triều các giáo các tộc truyền thừa. Diệp Vũ trở thành kiếm vương triều một đời mới đế tồn, hắn cũng tự nhiên muốn gánh vác lên nên có trách nhiệm. Hắn chấp trưởng kiếm khư. Vì di dân đến tiên tổ truyền thừa, đây cũng là nhiệm vụ của hắn. Giờ phút này kiếm vương triều có bất quá là cơ sở kiếm quyết, mà mặt khác đều tại kiếm khư trong kiếm. Tại kiếm vương triều an định lại, diệp Vũ bắt đầu ở kiếm vương triều tuyển cực cảnh cường giả, chuẩn bị mang cực cảnh cường giả nên rời đi trước thế giới này. Kiếm lâu ba vị lão tổ tông, tại đường Mộng Nhi nạp chu tiên kiếm nhập thể về sau, rốt cục kết xuất đạo chủng thành tựu đạo trùng cảnh. Đường Ngọc Nhi chấp trưởng Chu Tiên Kiếm, cổ đế một thân tinh hoa cùng truyền thừa đều cùng nàng giao hòa. Nàng kiếm tâm thông minh, cơ hộ không có cái gì không thể ứng bất kỳ cái gì kiếm đạo đối với nàng mà nói, đều khó có khả năng có kháng cự. Cứ việc chỉ là bước đầu đạt được đây hết thảy, còn chưa loại này nắm giữ luyện hóa, đường Ngọc Nhi liền chấp mắt thành tiểu cực cảnh. Lăng An An nhìn thấy, cực kỳ hâm mộ không thôi, mặc dù đường Ngọc Nhi không có thể hiện ra nàng mạnh cỡ nào thế nhưng là cũng minh bạch hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Liên vẹn vẹn nàng kiếm tâm thông minh thành tựu thứ nhất, tại bất luận cái gì thời đại đều là do chi không thẹn thiên hạ đệ nhất. Một thời đại này có Diệp Vũ, nhưng sợ cũng sẽ chỉ so với Diệp Vũ kém. Nhưng Lăng Hoan An biết, trên thực tế Diệp Vũ cũng so ra kém đường Ngọc Nhi. Đạt được cổ đế truyền thừa, nàng tuyệt đối có thiếu niên trí tôn trí năng, lại phối hợp Chu Tiên Kiếm, trong cùng giai. Ai có thể so ra mà vượt đường Ngọc Nhi? chư phi, cũng có người chấp trưởng trí bảo. Đương nhiên, Diệp Vũ chấp trưởng Chu Tiên Kiếm trận. Chu Tiên Kiếm cũng tại hắn chấp trưởng bên trong, Diệp Vũ một ý niệm liền có thể giam cầm tất cả. Từ điểm này nhìn, đường Ngọc Nhi tự nhiên không phải Diệp Vũ đối thủ. Thế gian này, hiếm có cổ đế có thể lấy một thân tinh hoa tồn tại thế gian, lại thêm cổ đế truyền thừa, phối hợp Chu Tiên Kiếm. Người coi như thành tựu cổ đế đều không kỳ quái. Diệp Vũ đối với đường Ngọc Nhi nói ra, ngươi đằng sau tu hành, sẽ một đường đường bằng thẳng kiếm vương chiều bên trong, thực lực của ngươi sẽ mạnh nhất, cũng sẽ rất nhanh siêu việc ta. Đường Ngọc Nhi gương mặt xinh đẹp đường đỏ, đôi mắt đẹp ôn nhu nhìn xem Diệp Vũ, Ngọc Nhi là thiếu gia thị nữ. Diệp Vũ nghe được câu này lần thoải mái, cũng không để ý lăng an an bọn người ở tại bên cạnh, đưa tay nắm ở đường Ngọc Nhi vòng eo, tại trên mặt nàng trực tiếp bẹp một ngụm. Đường ngộng nhi gương mặt xinh đẹp lập tức dáng hồng một mảnh, lông hai nóng không gì sánh được. Ở đây một số người, đều mắt nhìn mũi quay đầu qua một bên, cũng làm làm không nhìn thấy, chỉ có lăng an an nói thầm, nữ sắc có gì tốt. Diệp Vũ tự nhiên nghe được cái này âm thanh nói thầm, hắn không muốn cùng cái này có đặc thù yêu thích ra hỏa so đo, người đều tới sao. Đều đến. Kiếm vương triều bên trong tất cả các cảnh, có 13 vị, giờ phút này đến thêm bạn ta có 10 vị. Lăng An An nói ra, Diệp Vũ nhìn thoáng qua 8 người này, trong đó hơn phân nửa là kiếm lâu, Diệp Vũ cũng quen thuộc, mặt khác mấy vị đều là cực bảng tồn tại, trong đó có một vị là trước kia thập đại kiếm tông đứng đầu, tinh nguyệt kiếm tông tinh chiến xuyên, từ kiếm vương triều trong ghi chép, hắn là một vị thánh vương hậu duệ nhất mạnh. Những người này giờ phút này đều thần phục Diệp Vũ, đặc biệt là phải biết Diệp Vũ muốn dẫn bọn hắn đi tiếp thu tiên tổ truyền thừa lúc, đều kìm nén không được kích động. Lần này ra ngoài thế giới này, hy vọng tất cả mọi người có thể chọn được thích hợp truyền thừa, kiếm vương chiều lớn mạnh cần dựa vào mọi người. Tất cả mọi người là cơ cảnh, thiên phú tự nhiên không cần phải nói. Đạt được truyền thừa, về sau tu hành sẽ một đường đường bằng thẳng, siêu việt ta cũng là bình thường. Mong rằng mọi người nhiều hơn đến nữa. Chúng ta tự nhiên đi theo tại đế tôn tả Hữu Bao quát lang an an tất cả mọi người không mình hành lễ nói. Diệp vụ nói ra. Nếu như ta có thể gánh vác lên đế tôn kỳ vọng, tự nhiên muốn các ngươi đi theo, nếu là đảm đường không nổi, cũng không có tư cách để cho các ngươi đi theo. Chỉ bất quá, đạt được kiếm vương triều nhiều như vậy chỗ tốt, ta cũng không dám ngồi không ăn bám, đế tôn nếu hy vọng tái hiện kiếm vương triều, vậy ta chỉ có thể cố gắng, ta không nhất định có thể trưởng thành đến độ cao của hắn. Có thể thuộc về kiếm vương triều di dân đồ vật, đều là các ngươi. Tự nhiên mang các ngươi mang tới. Nói đến đây, Diệp Vũ cũng không đợi bọn hắn trả lời, đối với đường Ngọc Nhi gật gật đầu. Đường Ngọc Nhi đứng tại phía trước, cầm trong tay chu tiên kiếm đối với thiên khung vạch một cái, lập tức thiên khung phá vỡ, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, lập tức vòng xoáy hóa thành thông đạo. Diệp Vũ bọn người thấy thế, dầm chân hướng về thông đạo bay đi. Một đoàn người cảm giác được một cỗ lực hấp dẫn cực lớn. Sau đó, một đoàn người trong nháy mắt đến một cái kiếm ý nghiêm nghị thế giới. Lọt vào trong tầm mắt mà ra, khắp nơi đều là lợi kiếm, lít nha lít nhít, không biết bao nhiêu. Một đoàn người nhìn qua thương khung, cảm giác được vùng trời này cùng dĩ vãng nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Trọng yếu nhất chính là, linh khí so với kiếm vương triều nồng đậm nhiều lắm, hô hấp ở giữa, bọn hắn cũng cảm giác mình cảnh giới ẩn ẩn muốn đột phá, thậm chí không cần truyền thừa. Diệp Vũ nhìn xem những người này trạng thái, nghĩ thầm không hổ cũng là phi phàm nhân vật. Tại kiếm vương chiều cái kia kiềm chế thế giới đều có thể đi đến một bước này, như vậy đi ra cái kia áp chế thế giới, vậy dĩ nhiên là người tiên, những người này thiên phú, đều không thua ngoại giới thiên tài đứng đầu. Trên thực tế cũng có thể lý giải, đều là một chút tiên hiền hậu duệ, lại há có thể kém đến nơi nào đây. Diệp Vũ chấp trưởng Chu Tiên kiếm trận đồ, trước đó kiếm khư bên trong kiếm trận, kiếm thế, kiếm ý các loại nguy hiểm với hắn mà nói tự nhiên không tính là gì. Tâm niệm vừa động liền có thể tùy tiện xuyên thẳng qua trong đó, hết thể đều trong lòng bàn tay của hắn. Một đoàn người đi theo Diệp Vũ, xuyên thẳng qua ở trong kiếm khư. Đồng thời phân phó những người này, cảm thấy có phù hợp bọn hắn kiếm, có thể tự dước. Chỉ bất quá những người này cũng là phi phàm nhân vật, bọn hắn lây kiếm ý cộng hưởng, bình thường bảo kiếm bọn hắn trứng mắt. Diệp Vũ suy đoán, có lẽ chỉ có tổ tiên bọn họ kiếm, mới có thể thỏa mãn nó yêu cầu. Kiếm khư dị biến, tại diệp vũ đi ra kiếm vương chiều về sau, rốt cục biến mất. Kiếm khư cũng rốt cục khôi phục nguyên trạng. Kiếm thiên Phàm ở trong đó run run rảy rảy hồi lâu, gặp kiếm khư rốt cục không bạo động, hắn thở dài một hơi, ôm trong tay màu cam thánh kiếm, bước nhanh muốn rời khỏi nơi này. Hắn sở cầu đồ vật đều chiếm được, không còn dám ở lại đây. Bất quá! Hắn không có đi bao xa, đã thấy đến đâm đầu đi tới một đám người, trong đó cầm đầu lại là diệp vũ. Cái này khiến kiếm thiên phàm khẽ giật mình, lập tức trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ. Hắn lúc trước hứa hẹn là mạc vô thương bắt Diệp Vũ, lại không ngờ tới bị thua Diệp Vũ trong tay. Thế nhưng là giờ phút này, hắn đạt tới cực cảnh, thu thập Diệp Vũ dễ như trở bàn tay. Lần này vừa vặn cầm xuống Diệp Vũ, đưa cho mạc vô thương, cũng coi như hoàn thành sứ mệnh. Nghĩ đến cái này, kiếm thiên phàm kiếm ý nghiêm nghị, trực tiếp huy hiếp Diệp Vũ mà đi. chương 558 yếu nhất Lăng An An một đoàn người đi tới, đột nhiên cảm giác được một cố kiếm ý trực tiếp uy hiếp hướng bọn hắn, cái này khiến bọn hắn đều kinh ngạc không thôi. Nghĩ thầm đây là ai ăn gan hùn mật gấu, lại dám tại kiếm khư đối bọn hắn như vậy. Diệp Hinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à. Kiếm Thiên Phàm nhìn xem Diệp Vũ, trên mặt tươi cười, nhìn Diệp Vũ bên người một đoàn người, mặc dù nghi hoặc Diệp Vũ vì cái gì nhiều như vậy đồng bạn, thế nhưng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ bất quá Diệp Vũ bên người nữ từ kia, để nàng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Quả nhiên là khiến người tâm động mỹ nhân, mái tóc đen suôn dài như thác nước, cần cổ nhỏ tú lệ, ngũ quan sinh sán, tuyệt sắc dung nhan, đường cong ngông lung thân thể mềm mại, nhìn thấy để hắn hơi có chút thất thần. Diệp Vũ nhìn thấy kiếm thiên phẳng cũng rất kinh ngạc, cảm thụ được hắn uy ác, kinh ngạc nói, ngươi đến cực cảnh rồi. May mắn. Kiếm thiên phẳng có chút đắc ý, thành tựu cực cảnh cũng có hy vọng đi tranh đoạt Đông Thăng Thần Châu thập đại nhân kiệt. Trong điếu nhất chính là hắn chiếm được thứ hắn mong muốn, thành tựu hoàn mỹ có hy vọng. Mà thành tựu hoàn mỹ, đó chính là thỏa thỏa Đông Thăng Thần Châu thập đại nhân kiệt. Cái kia chúc mừng. Diệp Vũ đã đối với Kiếm Thiên Phàm không có hứng thú gì, lúc trước hắn nhập cảnh đều có thể chấn áp hắn, hiện tại tính là gì? Ta phải mạc vô thương thánh nhân kiếm ý, hứa hẹn hắn dốc hết toàn lực bắt Diệp Vinh. Diệp huynh là chính mình theo ta đi. Hay là ta động thủ?" Kiếm Thiên Phàm hỏi Diệp Vũ. Câu nói này để lăng an an cả đám đều hai mặt cùng nhau rộm, nghĩ thầm ra hỏa này là điên mất rồi đi. Ở trong kiếm khư khiêu khích đế tôn, hắn một cái ý niệm trong đầu, khi vạn kiếm giáng lâm, trực tiếp đem ngươi chém thành phế thải. Coi như Đường Ngộ Nhi cũng đồng dạng tất thần nhìn xem Kiếm Thiên Phàm. Kiếm Thiên Phàm còn tưởng rằng hắn bá khí lời nói để cả đám e ngại, càng la đắc ý nói, "Diệp huynh, như thế nào?" Diệp Vũ nhìn xem kiếm thiên Phàm trầm mặc hồi lâu nói ra, ta rất bội phục kiếm huynh dũng khí, chỉ là ta rất ngạc nhiên, kiếm huynh thực lực có thể mang đi ai. Câu nói này để kiếm thiên Phàm khẽ như mày, gia hỏa này là có ý gì? Chẳng lẽ nơi này mỗi người đều mạnh hơn chính mình hay sao? Cái này quá xem thường người, Đông Thắng Thần Châu có thể có bao nhiêu cái cực cảnh tồn tại. Hơn nữa nhìn mỹ nhân kia cùng bên cạnh nương khí nam tử bộ ráng, hán tiện tay liền có thể giải quyết. Những người khác ta không có hứng thú, mang đi Diệp Vinh là được rồi. Diệp Vinh nếu là cảm thấy thực lực đầy đủ, vậy chúng ta lại một trận chiến như thế nào? Lần này Diệp Vinh nếu là còn có thể tự cứu, vậy ta cùng Mạc Vô Thương ước hẹn dừng ở đây. Kiếm Thiên Phàm nói ra, đế tôn sao mà thân phận, sao mà thực lực, há có thể là ngươi có thể khiêu chiến? Lăng An An nổi giận nói, ngươi nếu là muốn chiến, nơi này bất kỳ một người nào, tùy ngươi lựa chọn. Có thể thắng một người, hôm nay ngươi liền có thể sống. Một câu nói kia để kiếm thiên phàm nổ khí Trung thiên, nói gì vậy? Thiên hạ còn không có có thể như vậy xem thường người của mình. Còn có đế tôn là cái gì? Kiếm thiên phàm cái gì cũng không nói, rút kiếm ra chỉ vào Diệp Vũ cả đám nói ra, ngược lại là muốn lĩnh giáo các vị cao chiêu, các ngươi cùng tiến lên còn lấy như thế nào? Diệp Vũ nhìn thoáng qua kiếm thiên phàm, nghiêm túc nói ra, Người ở chỗ này tùy ý ngươi tuyển, ngươi nếu có thể bại một cái, chúng ta lại nói mặt khác. Tốt. Kiếm thiên phàm chỉ vào tinh nguyệt kiếm tông tinh chiến xuyên nói ra, trong mọi người, lấy ngươi nhìn mạnh nhất. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, tốt nhất ngươi có thể đạt tới đạo chủng mượn cảnh giới ép ta. Kiếm thiên phàm lời nói để tinh chiến xuyên nợ nụ cười, ngươi không cần thăm dò, người ở chỗ này mỗi một cái cũng chưa tới đạo trùng cảnh, đều cùng ngươi cùng cảnh giới một trận chiến. Bất quá, người thua không nghi ngờ. Kiếm Thiên Phàm nghe nói đến những người này đều không có đạo chủng cảnh, hắn bùng lòng thở ra một hơi. Hắn liền sợ đối phương cảnh giới quá mạnh, phổ thông đạo chủng cảnh không sợ, nhưng nếu là càng mạnh đâu? Mời. Kiếm Thiên Phàm đạt tới cơ cảnh, không gì sánh được tự tin. Tinh Chiến Xuyên không nói thêm gì, hắn trực tiếp thể hiện ra của hắn kiếm quyết, kiếm như trăng sao, trực tiếp đâm về kiếm Thiên Phàm. Năng lượng cường đại không ngừng ba động ra. Dạng này khuyết tán để kiếm thiên phàm thần sắc ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện đối phương khí tức cũng đạt tới cực cảnh cấp độ. Có thể đạt tới cực cảnh tồn tại, đều là kỳ tài ngút trời, kiếm thiên phàm không dám coi thường. Trong lòng minh bạch diệp vũ vì cái gì có lực lượng dạng này, nguyên lai giữa bọn hắn còn có một cường giả như vậy. Ngoài nó, vận khí thật không tốt, mặc dù ta là chọn mạnh nhất, thật không nghĩ đến chọn đến một cái cực cảnh. Kiếm thiên phàm nói thầm bất quá cảm nhận được đánh thẳng tới kiếm ý, trên mặt hắn lại lộ ra dáng tươi cười, chơi kiếm. Đông Thắng Thần Châu chính mình sợ qua ai? Múa rượu qua mắt thợ mà thôi. Kiếm Thiên Phàm kiếm trong tay bạo động, từng luồng từng luồng kiếm khí lao ra, theo cước bộ của hắn, hoành kích tứ phương, bộc phát ra chiến lược mạnh mẽ. Bất kỳ một cái nào cực cảnh cũng là phi phàm, kiếm thiên phàm không dám coi thường, hắn vận dụng chính mình cường đại sát chiêu. Vốn cho là coi như bắt không được đối phương, Cũng có thể áp chế đối phương. Có thể kết quả để hắn chấn động vô cùng, hắn luân phiên thi triển kiếm quyết, ý cảnh giao hòa, kiếm ý nghiêm nghị. Thế nhưng là đối phương không chút nào thấp hơn hắn, thậm chí còn mạnh hơn, mũi kiếm giao thủ mấy trăm lần, ưu thế của hắn thế mà không có chút nào hiện ra, ngược lại là bị áp chế. Làm sao có thể? Trên đời này làm sao có người so với ta kiếm đạo còn cường đại hơn? Ta kiếm ra, Là đông thắng thần châu kiếm đạo một đường bên trên mạnh nhất thế gia. Nội tình hoàn toàn không phải người khác có thể so sánh. Kiếm thiên phàm không tin tà, trên người các loại kiếm quyết không ngừng đánh đi ra, thi triển ra càng ngày càng mạnh kiếm khí. Ở trong kiếm hư lập tức kiếm khí tung hành, tứ phương giao Thoa mùi kiếm đang nhanh chóng xoay trọn, từng đạo xâm nhiên kiếm hoa bay múa, vắn về phía tứ phương. Cũng may mắn nơi này là kiếm khư, nếu là địa phương khác, cũng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Kiếm thiên Phàm kiếm như là độc xà thổ tín, một lần lại một lần sát phạt mà ra, có thể tùy ý hắn như thế nào cường thế kiếm quyết, đều bị tinh chiến xuyên ngăn lại. Keng. Một tiếng vang thật lớn, kiếm thiên phạm cùng tinh chiến xuyên đều lui ra phía sau mấy bước, mà ở trên thân kiếm thiên Phàm có mấy đạo vết máu. Đương nhiên, tinh chiến xuyên cũng có chút chật vật. Cảm thụ được đau rát đau nhức, kiếm thiên Phàm trong lòng lật lên sóng lớn sóng lớn. Trận chiến này. hắn bại. Hắn thế mà trên kiếm đạo lần nữa bại, mà lại đối phương nội tình, không chút nào thấp hơn hắn, thậm chí càng mạnh. Cái này sao có thể? Đế tôn! Người ngoại giới đều cường đại như vậy sao? Tinh chiến xuyên trong lòng cũng phát lệnh, đi tới đụng phải người đầu tiên, thế mà cứ như vậy cường đại, hắn mặc dù mạnh một đường, có thể mạnh cũng có hạn, xem ra chúng ta hay là quá yếu. Một câu nói kia suýt nữa không để cho kiếm thiên phàm thổ huyết. Cái gì gọi là quá yếu? Đây là chửi mình à? Mình tại Đông Thắng Thần Châu cũng là huy danh chuyển xa thế hệ trẻ tuổi được không? Kiếm Thiên Phàm hít sâu một hơi, nhìn xem tinh chiến xuyên nói ra, các hạ thực lực khiến ta kinh nha, có các hạ tại, ta muốn bắt lại Diệp Huynh không có khả năng. Bất quá, ta không bằng các hạ, cũng không có nghĩa là không bằng các ngươi bất kỳ một người nào, mong rằng các hạ không cần như vậy vũ nhục ta. Tinh chiến xuyên lắc lắc đầu nói, ta tại trong đoàn người là yếu nhất. Một câu, để kiếm thiên phàm giận dữ, thật coi chính mình không bỏ xuống được mặt mũi lựa chọn yếu sao. chương 559, sẽ không khi dễ nàng. Kiếm thiên phàm vừa đạt tới cơ cảnh, chính là lòng tin bạo dạp thời điểm, đặc biệt tại kiếm đạo một đường bên trên, tự nhận tuyệt không có người ra hắn tả hữu. Thế nhưng là, hiện tại hắn lòng tin bị bạo kích, cả người cũng hoài nghi nhân sinh. Bởi vì hắn chiến tinh chiến xuyên bị thua về sau. Lại liên tục tuyển hai người một trận chiến. Mà hai cái đều là kiếm đạo cực cảnh, đồng thời hắn đều bị thua. Kiếm thiên phàm khó mà tiếp nhận hiện thực này, hắn đều bị thua trên kiếm đạo. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Đông thắng thần châu kiếm đạo một đường như thế nào ta sẽ thua, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Kiếm thiên phàm trên người có vết máu, thế nhưng là hắn lúc này căn bản không để ý những này, vẻ mặt hốt hoảng, kiếm tâm đều đang chấn động có chút bất ổn. Ta không tin. Kiếm đạo một đường, ta sẽ như vậy yếu. Kiếm thiên phàm ánh mắt kiên định, ánh mắt sáng rực nhìn xem Diệp Vũ một đoàn người, nhưng là nhìn lấy Diệp Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, nâng lên dũng khí trong nháy mắt liền biến mất. Kiếm vương triều nội tình há có thể là kiếm thiên phàm gia tộc có thể so sánh, thứ việc kiếm vương triều người tu hành sở học đều là kiếm vương triều cơ sở, có thể coi là là cơ sở, đó cũng là siêu phàm. Hùng chi kiếm thiên phàm cũng chỉ là cơ cảnh, sở học sao lại không phải cơ sở. Một cái là hoàn toàn là kiếm tạo thành thế giới, cả đời đắm chìm tại trong kiếm, lại bị kiếm vương triều thiên địa áp chế, dạng này thành tiểu cực cảnh, tự nhiên so với kiếm thiên phàm mạnh hơn mấy phần. Có thể tại kiếm vương triều thành tiểu cực cảnh tồn tại, ai không phải thiên truy bách luyện mà thành. Kiếm thiên phàm lòng sinh e ngại, hắn muốn rút đi, bất qua ý nghĩ này cùng một chỗ, kiếm tâm huy dài. Cái này khiến hắn trong nháy mắt nghiêm nghị, nếu là vì vậy mà dũng khí đều không có, như thế nào gánh chịu thẳng tiến không lùi kiếm khí, như thế nào thành tiểu hoàn mị chi cảnh. Nghĩ đến cái này, kiếm thiên phàm hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía lăng an an, bất kể như thế nào, hắn không thể dùng cái này nửa đường bỏ cuộc. Xin mời các hạ chỉ giáo. Kiếm thiên phàm đối với lăng an an chắp tay, sắc mặt hơi trắng bệnh. Lúc này hắn nghĩ thông suốt, quyết định tuyển quả hồng mềm bót. Rất rõ ràng, người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ cái kia nữ tử Mỹ lệ chính là hắn yếu nhất. Hắn không có ý tứ chọn yếu nhất, như vậy thì chọn thứ hai yếu đi, bại một người, vì chính mình tái tạo lòng tin. Người coi thật muốn tuyển ta. Lăng An An cười hiếp mắt nhìn xem kiếm thiên phàm nói ra. Thật có lỗi, mặc dù cái này khiến có chút hiếp yếu sợ mạnh, nhưng ta muốn tái tạo mấy phần lòng tin. Kiếm thiên phàm nói ra. Hiếp yếu sợ mạnh. Một câu để người ở chỗ này đều nhìn về kiếm thiên Phàm có mấy người thậm chí cười lên. Làm kiếm lâu thế hệ này lâu chủ, thế mà bị người nói là mềm yếu, bất quá cũng đúng. Nhìn hắn vậy mẹ khí dáng vẻ, là rất mềm yếu. Lăng an an nhưng không nói lời nào, trực tiếp kiếm khí bạo động mà ra, cả người hắn kiếm ý vọt lên, phát ra cường đại quan huy, một loại vô địch khí khái từ trên người hắn lao ra, trên thân hiện hiện từng đạo đường vân. Diệp Vũ cũng là lần thứ nhất gặp Lăng An An xuất thủ, nhưng vừa ra tay này Diệp Vũ liền biết lúc trước Kiếm Lâu đem hắn xếp tại đệ tứ tuyệt đúng là đem vị trí nhường lại. Kiếm Thiên Phàm biến sắc, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn vốn cho là đây là một quả hờm mềm, nhưng lại không nghĩ tới lại là một cái yêu nghiệt, mà lại so với trước đó ba người còn cường đại hơn. Nhìn đối phương đánh giết mà đến, Kiếm Thiên Phàm mắng to đồng thời, chỉ có thể cắn răng khu động kiếm khí, ngăn cản Lăng An An mà đi. Lăng An An cầm trong tay một thanh đại kiếm, vô thanh vô thức, không ngừng chém về phía kiếm thiên Phàm Kiếm thiên Phàm Luân phiên xuất thủ, kiếm khí hóa thành kiếm Luân, một kích liên tiếp một kích ngăn trở Lăng An An. Trong tay hắn cam kiếm tản ra huy nghiêm, nhưng kiếm thiên Phàm biết lúc này còn không cách nào hoàn toàn buộc phát ra cái này ra tộc chí bảo vi lực. Kiếm Luân không ngừng xoay tròn, hướng về Lăng An An nghiền ép mà đi, muốn nhất cổ tác khí diệt Lăng An An. Đều là cực cảnh. Đều không phải là nhân vật đơn giản Húng chi Lăng An An vẫn còn so sánh lên hắn mạnh Cho dù hắn toàn lực xuất thủ Không tiếc đại giới cương ép khu động bí thuật Nhưng vẫn là bị Lăng An An ngăn trở Kiếm thiên phạm càng đánh càng kinh hãi Hắn cảm thấy kinh dị Mặc cho hắn thi triển sao mà thủ đoạn Đối phương đều có thể ngăn lại Mặc dù hắn lúc này còn có thể không ngừng công phạt Thế nhưng là hắn cũng rất rõ ràng Tài chiến tiếp chính mình thua không nghi ngờ Đáng tiếc à Người nội tình hay là kém một chút, vàng không đến lúc đó có thể cùng trong chúng ta một số người một trận chiến. Lăng An An nói ra, kiếm thiên phàm suýt nữa không có phun ra một ngụm màu đến, đây coi là lời gì. Đường đường đông thắng thần châu kiếm ra truyền thừa tử, thế mà bị nói kiếm đạo nội tình không đủ, đây không phải trần chuỗi mà làm mất mặt sao. Có thể mặt mũi này hết lần này tới lần khác đánh hắn không có tính tình, liên tục bốn người, hắn thế mà đều rơi xuống hạ phong. Lần không chú ý này, Lăng An An liền bắt được cơ hội, một đạo kiếm khí hoành đâm mà đi. Kiếm thiên phàm vội vàng lấy cam kiếm ngăn tại trước người, nhưng kiếm khí cường đại vẫn như cũ chấn trong miệng hắn chảy máu, thân thể luôn phiên lui lại hồi lâu, lúc này mới đứng vững vàng thân thể. Còn muốn đánh sao? Lăng An An nhìn xem kiếm thiên phàm nói ra. Kiếm thiên phàm trầm mặc hồi lâu, hắn lấy ra một viên đăng dược, nuốt đăng dược, vết thương trên người cấp tốc đang khôi phục Một thân khí tức thế mà lần nữa khôi phục lại đỉnh phong. Kiếm thiên phàm cắn hàm răng, đây là một viên tạm thời áp chế thương thế đan dược, cũng không thể tiếp tục bao lâu thời gian. Thế nhưng là vừa đạt được cam kiếm, hắn không muốn kiếm tâm của chính mình dao động, coi như biết do không địch lại, nhưng vẫn là muốn chiến. Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ta muốn lĩnh giáo các vị cao chiều. Kiếm thiên phàm đối với mọi người nói, lăng an an không quan trọng nhún nhún vai. Nơi này mỗi người đều có thể đối phó hắn. Dư quang quét về phía Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ cũng lạnh nhạt đứng tại đó, lang an an trong lòng có minh ngộ. Diệp Vũ không muốn giết người này, bằng không hắn đã sớm bỏ mình. Bất quá, nghĩ đến Diệp Vũ tại kiếm vương triều sát phạt quyết đoán, hắn lại có chút không hiểu. Thời gian của bọn hắn quý giá, Diệp Vũ tại sao muốn đùa hắn? Người muốn lĩnh giáo ai? Diệp Vũ nhìn xem kiếm thiên phàm nói ra. Kiếm thiên phàm nhìn mọi người một cái. Cuối cùng ánh mắt rơi trên người đường Ngọc Nhi, nghĩ thầm bại nhiều lần như vậy, như vậy thì thắng một lần đi. Hắn cũng không tin, cái này đẹp như hoa một dạng nữ tử, cũng sẽ là một cái cực cảnh cứng, giả, cũng có thể chiến bại chính mình. Nàng! Kiếm thiên phàm chỉ vào đường Ngọc Nhi, sắc mặt nóng lên, có thể ngựa khí lại kiên định. Lăng An An cũng nhịn không được đồng tình nhìn xem kiếm thiên phàm, nghiêm túc nhắc nhở, người hay là đổi một cái đi. Các ngươi không phải nói tùy ý ta lựa chọn sao? Vậy vì sao không thể lựa chọn nàng? Kiếm Thiên Phàm có chút không biết xấu hổ. Lăng An An cười đáp ý, ta là vì ngươi tốt, bất quá chính ngươi không thức thời thì nên trách không được người nào. Kiếm Thiên Phàm khẽ cho mày, nhưng nhìn xem Đường Mộng Nhi cái kia thẹn thùng nhu nhược bộ dáng, thấy thế nào đều không phải là một cường giả. Làm ngươi muốn chân thành, coi là thủ đoạn như vậy liền có thể dọa tìm ta sao? Kiếm Thiên Phàm nói ra Ta xác thực mang không đi dịp vũ, thế nhưng nhịn không được các ngươi nói như vậy, hôm nay nhất định phải thắng một trận. Cả đám đều dở khóc dở cười, nghĩ thầm gia hỏa này là chính mình tìm đánh á nếu là cùng những người khác một trận chiến. Có người sai lầm mà nói, nương tựa theo ngươi cực cảnh thực lực một trận chiến, vậy còn có thắng khả năng. Có thể đối mặt nàng, sợ là tự giải quyết cho tốt đi. Làm sao? Yên tâm, ta điểm đến là rừng. Sẽ không khi dễ nàng. Kiếm thiên phạm đứng ở nơi đó âm thanh lạnh lùng nói, lấy kiếm luận đạo mà thôi. chương 560, thần phục hay không? Chu tiên kiếm xuất hiện ở trong tay đường mộng nhi một kiếm mà ra, hào quang rực rỡ, không gì sánh kịp. Một kiếm này, để bốn phía lợi kiếm đều đang rung động, hiện ra vô địch chi thế, dễ như trở bàn tay, một kiếm đâm thủng bầu trời. Một kiếm này, kinh diễm không gì sánh được. Kiếm thiên phàm hắn coi là có thể tại đường Mộng Nhi nơi này thắng được một trận, thế nhưng là một kiếm này mà ra, hắn liền tuyệt vọng. Không chút huyền niệm. Kiếm thiên phàm trong miệng phun máu, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, trong tay tranh kiếm, cũng trực tiếp rời khỏi tay, hắn nện ở một chỗ trên đại địa, mặt đất run rời không ngừng. Một màn này ai cũng không ngoài ý muốn, bởi vì đường Mộng Nhi trong tay chấp trưởng chính là Chu Tiên Kiếm. Một kiếm này phối hợp cực cảnh thực lực bày ra. Rốt cuộc mạnh cỡ nào đã không phải là đám người có thể tưởng tượng. Nhưng là tất cả mọi người biết, đường Ngọc Nhi là ở đây mạnh nhất tồn tại. Có thể hết lần này tới lần khác kiếm thiên phạm không biết sống chết, lại để cho khiêu chiến đường Ngọc Nhi, hắn coi là quả hồng mềm dễ mà bóc sao. Phốc phốc! Kiếm thiên Phàm không ngừng thổ huyết, thế nhưng là thân thể đau nhức kịch liệt so ra kém nội tâm tuyệt vọng, hắn lúc này đều muốn chửi mẹ. Cực cành A! Tại cái này toàn bộ Đông Thắng Thần Châu có bao nhiêu? Kiếm Thiên Phàm không biết cụ thể số lượng, thế nhưng biết số lượng tuyệt đối sẽ không quá nhiều, bởi vì đạt tới cực cảnh đều có trùng kích thập đại nhân kiệt địa vị tư cách. Ngoại trừ một chút đỉnh tiêm thế lực lớn truyền thừa tử, lại có ai có thể thành tựu cực cảnh? Mà có thể trở thành đỉnh tiêm thế lực truyền thừa tử lại có bao nhiêu cái? Đây đều là đếm được xong, mà lại thế lực lớn truyền thừa tử, hắn biết rất nhiều đều không có thành tựu cực cảnh. Đây cũng là vì cái gì hắn thành tiểu cực cảnh về sau, đã cảm thấy có thể khinh thường Đông Thắng Thần Châu. Không nói cùng dai vô địch, nhưng tối thiểu đã có hay không sợ bất kỳ một người nào tư cách. Nhưng bây giờ tình huống là thế nào? Trước mặt nhiều người như vậy, mỗi một cái đều đạt tới cực cảnh, hắn cùng mỗi một cái giao thủ nhiều bị thua. Trọng yếu nhất chính là, cái này mỗi một cái đều là kiếm đạo cực cảnh. Cái này nói đùa cái gì? Đông thắng thần châu lúc nào ra nhiều như vậy kiếm đạo cực cảnh. Kiếm thiên phàm có chút điên rồi. Nhiều như vậy cực cảnh, vừa đi ra ngoài tuyệt đối sẽ để đông thắng thần châu đều sôi trào. Còn muốn hay không đánh? Diệp Vũ nhìn xem kiếm thiên phàm nói ra. Đánh ngươi mỗi à đánh, không đánh, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Kiếm thiên phàm khí một ngụm máu lần nữa phun ra ngoài, cái này mẹ hắn còn thế nào đánh? Ngươi mỗi một cái đều là cực cảnh. Ngay cả một cái con gái yêu ớt đều cường đại như vậy, trong tay nàng là trí bảo gì. Thế mà phối hợp nàng thực lực một chiêu liền trọng thương chính mình, thế thì còn đánh như thế nào? Kiếm thiên phàm đã nhìn ra, hắn bất quá chỉ là cá trong chậu mà thôi, Diệp Vũ muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, nếu dạng này, hắn còn có thể như thế nào? Liên đợi đến hắn giết là được, chỉ là hắn khó có thể lý giải được, vì cái gì những này cực cảnh đều như vậy nghe Diệp Vũ? Cức cảnh A, có thể thu phục một cái trở thành tùy tùng. Đây đều là tam sinh hữu hạnh, là nghịch thiên cơ duyên. Giết ngươi ta ngược lại thật ra không nghĩ, làm giao dịch như thế nào. Diệp Vũ nhìn xem kiếm thiên phàm nói ra. Người muốn như thế nào. Kiếm thiên phàm nói ra. Ta thiếu một cái tùy tùng. Diệp Vũ đối với kiếm thiên phàm nói ra. Phi. Kiếm thiên phàm muốn chửi mẹ. Những người này mỗi một cái đều mạnh hơn hắn. Ngươi cũng có dạng này một đám tùy tùng, còn thiếu cái gì? Ngươi thanh kiếm này, không phải kiếm khư bên trong A. Diệp vũ tiện tay nhặt lên kiếm thiên phàm vùng rơi trên mặt đất tranh kiếm, hỏi đối phương. Tự nhiên không phải kiếm khư chi kiếm, đây là gia tộc ta bảo vật trần giáo. Năm đó tiên tổ đến đây kiếm khư, muốn tìm tòi hư thực nắm giữ kiếm khư chi bí, tiên tổ chết ở đây, kiếm cũng thất lạc ở đây. Nếu không phải thanh kiếm này rơi vào kiếm khư nhiều năm. Cổ kiếm thế ra sao lại càng ngày càng xuống dốc Kiếm thiên phàm hồi đáp Diệp vũ gật gật đầu Đánh giá tranh kiếm Kiếm thiên phàm thấy vậy Âm thanh lạnh lùng nói Ngươi cũng không cần hướng về chiếm hưu thanh kiếm này Tiên tổ mặc dù vẫn lạc Thế nhưng là cũng tự phong kiếm này Lúc này thanh kiếm này Không cách nào thể hiện ra nó phải có chi huy Bằng không các ngươi há có thể bại ta Diệp vũ cười cười Nghĩ thầm tại trong chu tiên kiếm trận đồ này Coi như kiếm của ngươi khôi phục lại có thể thế nào. Bằng không ngươi khôi phục nó thử một chút. Diệp Vũ nhìn xem kiếm thiên phàm nói ra. Kiếm thiên phàm sắc mặt có chút xấu hổ. Ta mặc dù đạt được truyền thừa, có thể chui này tranh kiếm gánh chịu chúng ta thế ra vô số tiền tổ nội tình. Ta tạm thời còn vô lực khôi phục hắn. Diệp Vũ nghe được đằng sau, cũng không có hứng thú. Thiện tay ném cho kiếm thiên phàm, trả lại cho ngươi. Kiếm thiên phàm nao nao. Không thể tin được Diệp Vũ thế mà lại đem trí bảo như vậy dễ dàng như thế trả lại hắn. Hắn biết rõ thanh kiếm này giá trị, cổ thế ra hơn phân nửa nội tình, đều tại nó phía trên. Người tốt nhất suy nghĩ một chút. Diệp Vũ để lại một câu nói, cũng không để ý tới kiếm thiên phàm, xoay người rời đi. Kiếm thiên phàm nao nao, hắn tự nhiên minh bạch Diệp Vũ trong lời nói ý tứ. Đây là muốn tự mình làm tùy tùng của hắn. Thế nhưng là... Cái này có cái gì tốt nghĩ? Hắn khẳng định là không nguyện ý. Kiếm Thiên Phàm coi là Diệp Vũ sẽ lấy giết hắn đến uy hiếp, thế nhưng là Diệp Vũ trực tiếp mang theo đám người rời đi, căn bản không để ý hắn, cái này khiến hắn không thể nào hiểu được. Kiếm Thiên Phàm nhìn về phía Diệp Vũ một đoàn người, sau đó hắn thấy được thất thần một màn. Diệp Vũ mang đoàn người này tiến lên, hành tẩu trên đường, hắn nhìn thấy tất cả lợi kiếm cũng vì đó nhường đường. Kiếm khư bên trong, lít nha lít nhít kiếm. Tại diệp vũ đi tới ở giữa, đều dịu dàng ngoan ngoắn nhường ra một con đường. Một màn này để kiếm thiên phàm khó có thể tin, kiếm khư là địa phương nào. Bọn hắn cổ thế ra lịch đại tìm kiếm, thậm chí lộ ra trấn tộc trí bảo, có thể lịch đại tiên tổ hay là từng cái bỏ mình, có thể đi ra cực ít. Ở trong đó hung hiểm tự nhiên không cần phải nói. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Hắn cảm thấy kiếm khư bên trong kiếm như là nhìn thấy quân vương một dạng. Diệp Vũ những nơi đi qua, bất kỳ cái gì mũi kiếm đều thu liễm, để đi với hắn. Cái này kiếm thiên phàm nuốt lấy nước bọn, trong lòng của hắn lật lên sóng lớn sóng lớn, nguyên bản nhất định cự tuyệt tâm tư, lúc này cũng rung chuyển. Diệp Vũ một đoàn người rất nhanh biến mất tại kiếm thiên phàm trong tâm mắt, kiếm thiên phàm nắm trong tay kiếm, hắn cắn cắn răng, lúc này không cần nghĩ quá nhiều, mau rời khỏi nơi này mới là vương đạo. Đạt được tranh kiếm, đợi một thời gian. Tiên tổ lưu lại hắn có thể tận đến, hắn có thể đi đến đỉnh phong. Diệp Vũ cùng một đoàn người đi tại dọc đường, Lăng an an nhịn không được hỏi Diệp Vũ nói, chúng ta kiếm vương triều bên trong, không thiếu người như hắn, đế tôn vì sao coi trọng hắn như vậy. Thậm chí không tiếc phái chúng ta từng cái cùng hắn đánh nhau một trận tin phục hắn. Diệp Vũ nói ra, kiếm vương triều thoát ly thế giới này quá lâu, kiếm thiên phàm gia tộc là đông thắng thần châu cường đại nhất kiếm đạo thế gia mạnh hơn ha có thể so ra mà vượt chúng ta kiếm vương chiều. Diệp Vũ nói ra, kiếm vương chiều tuy mạnh, nhưng cũng là hôm qua. Lúc này chúng ta chỉ có thể từng bước một đi, mà các người đối với ngoại giới lại không hiểu rõ. Ngoại giới nếu là có một cái cường đại thế gia có thể vì các người dẫn đường, có thể trợ giúp các người, dạng này cũng có thể để cho các ngươi mau sớm dung nhập thế giới này, cũng sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Diệp Vũ dừng một chút tiếp tục nói ra, Ta không hy vọng các ngươi một mực tại kiếm hư, các ngươi cuối cùng cũng là muốn tới kiến thức thế giới này. Chương 561, Thần Nguyên. Diệp Vũ mang theo bọn hắn hành tẩu ở trong kiếm hư, tất cả mọi người là cực cảnh cường giả, kiếm tâm phi phàm. Cứ việc ở trong đó, có rất nhiều kiếm thích hợp bọn hắn, cũng có tổ tiên bọn họ nhất mạch kia cường giả lưu lại kiếm, thế nhưng là bọn hắn đều không có vội vã đi lấy kiếm. Bọn hắn tuyển chọn tỉ mỉ Lúc này mới từng cái tuyển một thanh kiếm. Kiếm thư bên trong kiếm đều là kiếm vương triều nội tình. Ngôi đạt được một thanh kiếm, chẳng khác nào là đạt được kiếm vương triều năm đó cường giả truyền thừa. Kiếm nhập thể nội, đạo trùng bắt đầu ngưng kết. Những người này trước đó bị kiếm vương triều thế giới áp chế không cách nào đột phá, lúc này không có loại này áp chế, lại có truyền thừa bí thuật, ngưng kết đạo trùng diệp vụ không chút nào kỳ quái. Theo từng cái đạt được kiếm, Đi theo Diệp Vũ người tu hành càng ngày càng ít, đến Lăng oan An cũng đã nhận được một thanh kiếm sau. Diệp Vũ bên người chỉ có đường mộng nhi làm bạn. Ta cái này đế tôn, ngược lại là muốn trở thành thực lực thấp nhất. Diệp Vũ nhìn xem Lăng oan An trên thân càng ngày càng cường đại khí tức nhịn không được nói ra. Những người này, mỗi một cái lây kiếm đều là thánh nhân kiếm. Đặc biệt là Lăng oan An lấy một thanh kiếm này, đúng là hắn vừa mới tiến tới gặp đến thanh kia tử lòng kiếm. Một thanh kiếm này tử khí ngập trời, bốc lên ở giữa như là thần long bay lượng, có vô thượng vĩ lực, ẩn chứa kinh khủng đại thế. Nó tại Lăng an an thời điểm xuất hiện, trực tiếp hóa thành thần long chui vào đến Lăng an an trong thân thể, Lăng an an trong nháy mắt liền lầm vào đốn ngộ bên trong, hoàn toàn đắm chìm trong đó, khí tức đang điên cuồng tăng lên. Đây là một thanh thánh vương kiếm, kiếm vương triều năm đó thánh vương bản mệnh chi kiếm. Kiếm vương triều tiên hiền đem tự thân hết thẻ đều luyện hóa thành kiếm bên trong, vì chính là lưu lại di ấm cùng hạt giống cho hậu nhân. Đường Ngọc Nhi nói ra, thiếu ra ngươi lại bị đế tôn hạn chế, lại không cách nào đạt được những này trợ lực, nhưng từ lâu dài đến xem, thiếu ra ngươi mới càng rảnh rôi hơn ở giữa. Diệp Vũ đối với đường Ngọc Nhi nói ra, những này ta tự nhiên biết, không cần cho là ta vì vậy mà mất cân bằng. Ta là tại vui vẻ, cũng là đang lo lắng. Vui vậy là, có vô số kiếm, có vô số tiên hiền tiền nhân luyện hóa đi vào hết thảy, đối với kiếm vương triều di dân tới nói, bọn hắn có thể cấp tốc trưởng thành. Kiếm vương triều có thể rất nhanh biến thành thế lực cương đại. Thế nhưng là lo lắng là, tiên hiền năm đó đều đều bị diệt. Mượn tiên hiền nội tình, bọn hắn siêu việt tiên hiền liền khó khăn. Đường Ngọc Nhi nghe được câu này, nàng dùng đến nhẹ tay nhẹ nắm chặt lại Diệp Vũ. Di dân khó có thể vượt qua tiên tổ. Cái kia tất cả áp lực đều được Diệp Vũ đến gánh chịu. Muốn siêu Việt năm đó kiếm vương triều, vậy liền cần Diệp Vũ siêu Việt đế tôn. Ngươi đừng đem ta muốn quá vĩ đại, đế tôn cường đại dường nào. Cấm kỵ tồn tại, ta có thể đi đến một bước kia chính mình cũng nói không chừng, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng không cách nào thành kiểu. Ta có khả năng làm chỉ là hết sức, về phần đế tôn năm đó muốn làm sự tình, với ta mà nói, căn bản không phải có thể suy tính. Diệp Vũ nói ra, Một người không cách nào nhìn thấy kết quả, chỉ có thể làm bên dưới cố gắng. Thì như, giờ phút này để kiếm vương triều tái hiện sinh cơ mới là trọng yếu nhất. Diệp Vũ nói ra, thiếu gia nhất định không thể so với lên bất luận kẻ nào kém. Đường Ngọc Nhi đối với Diệp Vũ nói ra, đế tôn chọn chúng người, vậy liền đủ để chứng minh hết thảy Đường Ngọc Nhi có câu nói chưa hề nói, đế tôn chọn chúng người, sợ là rất nhiều chuyện liền do không được thiếu gia. Rất nhiều chuyện. Đến lúc đó toàn bộ kiếm vương triều sẽ đẩy ngươi đi. Diệp Vũ cùng đường Ngọng Nhi trò chuyện, hắn ở trong kiếm khư hành tẩu, lại lần nữa đi đến tòa cung điện kia. Diệp Vũ đi vào cung điện, lần nữa nhìn thấy băng sơn, gặp được trong núi băng bộ kia quan tài. Đương nhiên, cắm ở trên băng sơn thanh kiếm kia Diệp Vũ cũng nhìn thấy. Hai thanh kiếm, một lớn một nhỏ, hắc kiếm lúc trước chém ra kiếm vương triều thế giới, dẫn hắn tiến vào kiếm vương triều còn có một thanh kiếm lại bình yên cắm ở trên băng sơn. Kiếm thư bên trong, Diệp Vũ hết thể tất cả đều có thể mượn kiếm trận đồ không chế, chỉ có cái này hai thanh kiếm cùng tòa băng sơn này, hắn vẫn như cũ cảm giác bất lực biết một tơ một hào Đế hậu kiếm, Diệp Vũ sáng tỏ thanh kiếm này là kiếm gì? Hắn nhìn ra ngoài một hồi đằng sau, quay người đi ra tòa cung điện này. Diệp Vũ đi ra cung điện, tại cung điện phía trên, hai thanh kiếm hiện hiện. Cái này hai thanh kiếm chân áp tại phía trên cung điện. Diệp Vũ biết, đây là chu tiên kiếm bên trong mặt khác hai kiếm. Một thanh kiếm trấn áp đế tôn cấm kỵ, một thanh kiếm chân áp tòa cung điện này. Lúc này Diệp Vũ đạt được kiếm trận đồ, mặc kệ là cái này một tòa cung điện hay là đế tôn cấm kỵ, đều không cần chân áp. Bởi vì hết thể đều tại hắn kiếm trận đồ bao phủ bên trong, tâm niệm vừa động, tự nhiên có thể chân áp. Bất quá! Diệp Vũ cũng chưa từng lấy đi cái này hai thanh kiếm. Diệp Vũ tâm niệm vừa động, kiếm khư bên trong, lập tức vạn kiếm sẽ lẫn, vô số kiếm hóa thành một cái cự đại đại trận trong đó kiếm khí hội tụ giao hòa cùng một chỗ, hóa thành đại thế, đem cung điện triệt để lồng bị trong đó. Đại thế lồng bị, cung điện cũng không tiếp tục lộ ra. Trừ phi phá vỡ cái này lại thế, ngoại nhân bằng không khó mà nhìn thấy cung điện này. Diệp Vũ không thể không cẩn thận, Cung điện như thế này gánh chịu lấy vô số kiếm vương triều tiên hiển lấy tinh huyết khắc dấu mà thành vô số đạo văn. Đặc biệt là trong đó còn có đế tôn bí thuật cấm kỵ. Dù cho kiếm khư ngoại nhân khó mà dung chuyển, có thể Diệp Vũ cũng không muốn xảy ra ngoài ý muốn. Diệp Vũ đem tòa cung điện này hóa thành cấm địa đằng sau, hắn rời đi nơi đây. Đi tới một chỗ vực sâu, đây là kiếm vương triều một chỗ vực sâu khổng lồ. Cũng là Chu Tiên kiếm trận đồ bên trong cuối cùng một thanh kiếm trấn áp địa phương. Chỉ là Diệp Vũ đến nơi đây, cảm giác được một cấu nguyên khí bừng bừng, tại trong vực sâu phun ra ngoài, vô tận phù văn mang theo thiên địa đạo vận, ở nơi nào mở mịt búc hơi, tựa như là một cái hoa mị thế giới. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, cũng có thể cảm giác được một cỗ kỳ dị đại đạo khí tức, mà lại trong vực sâu, tự thành đại thế. Đây là Nguyên Căn. Diệp Vũ mặc dù chưa từng đi xuống vực sâu, nhưng đoán được một loại đồ vật. Mà rất hiển nhiên, đây không phải phổ thông nguyên can. Nếu là phổ thông nguyên can, sao lại cần chu tiên kiếm trận đồ bên trong một kiếm chân ác? Diệp Vũ đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, cái suy đoán này, để hắn đều tâm huyết sôi trào, tim đập rột lên. Cái này, chẳng lẽ là một loại thần nguyên? Diệp Vũ chỉ cảm thấy cả người đều huyết dịch đông kết, thần nguyên A. Đây là danh xưng gánh chịu đại đạo trí bảo, mỗi một loại thần nguyên đều gánh chịu lấy một loại đạo. Đến thần nguyên, liền có thể đạt được một loại đạo. Diệp Vũ lúc này ở ngưng kết đạo chủng, nếu có thể lấy thần nguyên làm thổ nhưỡng, lấy đại đạo làm chất dinh dưỡng. Như vậy trên đại đạo kết xuất tới đạo chủng sẽ là như thế nào phi phạm? Trường 562, Tỏa Hồn Kiếm Chính như Diệp Vũ dự liệu như thế, trong bước sâu, thai ngén chính là một đạo thần nguyên nguyên can. Nam Minh Ly Hỏa, Chu tiên kiếm trận đồ bao quát kiếm khư, Diệp Vũ rất nhanh giải tuyệt tiên kiếm chân áp chính là cái gì thần nguyên? Ly Hỏa chi tinh, lửa này là chân hỏa, nghe đồn từ đại đạo bên trong đốt ra, thiêu đốt đến cực hạn hiện lên màu trắng tinh, không gì không thiêu cháy, ẩn chứa Ly Hỏa chi đạo, là từ trong chân hỏa đốt ra bản nguyên thần nguyên. Loại này thần nguyên tiếng tâm lừng lấy, Diệp Vũ nhìn qua một chút ghi chép, nghe đồn thượng cổ trước đó. Có một vô thượng cứng giả, chính là nam minh ly hỏa vẩn ra linh trí ma đắc đạo, một thân thực lực có thể so với cổ đế. Càng có nghe đồn thánh thú chu tước, thể nội từ vẩn ly hỏa. Mà thánh thú chu tước, muốn tiến thêm một bước, liền cần đem ly hỏa diễn hóa thành ly hỏa thần nguyên, lúc này mới tính chân chính đến trưởng đại đạo, thành tiểu chu tước chi tổ. Thần nguyên, bất kỳ cái gì một loại cũng có thể làm cho thiên hạ sôi trào, đây là vô số người đều muốn theo đuổi trí bảo có được nhưng phải một loại đại đạo, tưởng tượng cũng có thể làm cho người điên cuồng. Nam Minh ly hỏa nóng bỏng không gì sánh được, nó thần nguyên tự nhiên càng thêm nóng bỏng. Chỉ bất quá, nó nóng bỏng một tơ một hào đều không có tiết lộ. Nam Minh ly hỏa nguyên như là một gốc màu trắng tinh thánh thụ, đốt ra hỏa diễm cũng là màu trắng tinh, không có chút nào nhiệt độ. Nhưng là Diệp Vũ biết, thật sự là bởi vì nó là thần nguyên, cho nên nó nóng bỏng đều nội liễm. Diệp Vũ tới gần thân nguyên, cũng cảm giác được nồng đậm đạo vận, cố này đạo vận trực tiếp ảnh hưởng Diệp Vũ thân trí, Diệp Vũ cảm giác tự thân liền hóa thành một gốc hỏa diễm, không gì không tiêu cháy. Toàn thân huyết mạch, giờ khác này đều muốn nhóm lửa, ngay cả xương cốt đều muốn sinh ra hỏa diễm. Đây là một loại nói, cỗ này đạo ảnh hưởng hắn, để hắn đều lãng quên tự thân tu hành, còn sót lại chỉ có ly hỏa chi đạo. Thân nguyên chi đạo, chỉ là có chút phát ra, Liền có thể tạo thành hiệu quả như thế Diệp Vũ cũng nhịn không được tìm đập nhanh Tuyệt tiên kiếm chân áp nơi đây thần nguyên Là tại tiêu sát nó linh Diệp Vũ gật gật đầu Hắn cảm giác đến tuyệt tiên kiếm Thỉnh thoảng phun trào kiếm ý chui vào thần nguyên bên trong Thần nguyên có linh Tự nhiên không bị khống chế Thậm chí tự thành sinh linh Tuyệt tiên kiếm chân áp thần nguyên đồng thời Cũng là tại ma diệt nó linh Thiếu ra Ngươi lấy chu tiên kiếm trận đổ lấy thần nguyên Đường Ngọc Nhi đối với Diệp Vũ nói ra, Diệp Vũ tâm niệm vừa động, tại trong cổ điện hai thanh kiếm kích xạ mà đến, đường Ngọc Nhi trong tay Chu Tiên Kiếm cũng bắn ra, cùng tuyệt tiên kiếm tạo thành Chu Tiên Kiếm trận đồ. Chu Tiên Kiếm là 4 kiếm đứng đầu, đường Ngọc Nhi lại được cổ đế truyền thừa, mượn Chu Tiên Kiếm, cũng có thể diễn hóa xuất không trọn vẹn Chu Tiên Kiếm trận lúc này 4 kiếm tề động, trong nháy mắt đem ly hỏa thần nguyên bao lấy, sau đó đưa vào đến Diệp Vũ Chu Tiên Kiếm trận đồ bên trong Chu tiên kiếm chui vào đến đường Ngọng Nhi trong thân thể, còn lại ba kiếm trấn áp ở trên, dù cho thần nguyên tại bạo động, nhưng tại cấm kỵ trí bảo trước, nó cũng bị chấn áp. Đến này thần nguyên, Diệp Vũ cũng không dám tùy tiện vận dụng, bởi vì hắn rất rõ ràng nó khủng bố. Nam Minh ly hỏa bạo động, tùy tiện là có thể đem hắn đốt thành cho bụi. Thần nguyên là trí bảo, nhưng tương tự cũng là trí hung đồ vật. Luyện hóa thần nguyên tri Pháp đây cũng là một cái vấn đề lớn. Mặc dù đạt được thần nguyên, có thể Diệp Vũ cũng không thể nó pháp không cách nào chân chính nạp làm chính mình dùng. Thậm chí không phải có Chu Tiên kiếm trận đồ, hắn cũng không dám đi lấy thần nguyên. Cảm thụ được Chu Tiên kiếm trận bên trong thần nguyên, Diệp Vũ nội tâm cũng đang rung động. Nếu là ngoại giới biết hắn mang theo một loại thần nguyên, sợ là cả thế gian là địch, tất cả cường giả đều sẽ đến đây vây giết hắn. Thứ chí bảo này, biết được chính là nắm giữ một loại đạo. Mặc dù không cách nào để cho người ta một bước lên trời, có thể chỉ cần dọc theo thần nguyên đạo đi tu hành, như vậy thì có hy vọng thành tiểu thánh nhân. Đến mau chóng luyện hóa thần nguyên, chỉ cần có thể luyện hóa, đến lúc đó coi như bộc lộ ra đi cũng không sao. Luyện hóa vào thể, vậy bọn hắn coi như còn muốn cũng không chiếm được. Thần nguyên tri đạo cùng tu hành lấy giao hòa về sau, bỏ mình đạo diệt, coi như giết hắn cũng là chẳng được gì. Kiếm khư bao la, Diệp Vũ ở trong đó hành động. Thần kiếm vì đó nhường đường, hắn thấy được vô số thánh kiếm thần kiếm. Kiếm hư tuyệt đối kiếm, bao quát không gian vô số. Hắn mượn kiếm trận đồ chấp trưởng kiếm hư có thể Diệp Vũ cũng rõ ràng hắn thực lực có hạn, còn không cách nào hoàn toàn chấp trưởng, có khả năng mượn nhờ cũng có hạn. Diệp Vũ đi ở trong kiếm hư cũng rốt cuộc tìm được giao chỉ lao thái thái muốn tỏa hồn kiếm. tòa hồn kiếm bốn phía, âm khí trận trận, thậm chí vùng thế giới này tự sinh kêu rên thanh âm Tòa hồn kiếm, thế mà cũng là một thanh thánh vương kiếm. Diệp Vũ đi hướng tòa hồn kiếm lúc, phát hiện tại tòa hồn kiếm bốn phía lợi kiếm, đột nhiên rung động đứng lên, lại có địch ý. Ở trong kiếm hư là lần đầu tiên có kiếm đối với hắn sinh ra địch ý. Diệp Vũ lấy kiếm trận đồ khống chê những kiếm này, những kiếm này bị áp chế xuống tới, nhưng vẫn tại run rảy không ngừng. Địch ý không có giảm bất chút nào. Trong kiếm có hai cô ý chí. Đường Ngọc Nhi kiếm tâm thông minh Rất nhanh phát hiện vấn đề, ngoại trừ kiếm vương triều tướng sĩ, còn có một cô không phải kiếm vương triều ý chí. Ở trong kiếm hư những kiếm này tự nhiên không làm gì được Diệp Vũ. Diệp Vũ lấy kiếm trận đồ mượn tới đại thế, trực tiếp đem những này kiếm chân áp. Mà tại Diệp Vũ trấn áp những kiếm này đồng thời, một đạo hàn quang bạo động, tỏa hồn kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ. Trên tỏa hồn kiếm, xuất hiện một cái hư ảnh, đứng ở trên thân kiếm, quan sát Diệp Vũ, ở trên cao nhìn xuống Người là ai? Hư ảnh là một thanh niên, tướng mạo anh Tuấn, mang trên mặt kiệt ngạo bất tuần chi sắc. Ta là ai không trọng yếu, ngươi biết võ san san là được. Diệp Vũ nhìn thấy người thanh niên này, hắn biết người này là ai, tuyết ngôn miêu tả qua hắn tướng mạo võ san san là giao chỉ lao thái thái danh hảo. Là san san. Hư ảnh nguyên bản lạnh leo biến mất, ánh mắt sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, trong mắt có nước mắt tuần đầy mặt. Nàng để cho ngươi tới lấy kiếm. Thanh niên đối với Diệp Vũ nói ra. Đúng. Diệp Vũ hồi đáp. Lan. Thanh niên đột nhiên nổi giận, đối với Diệp Vũ giận dữ hét Diệp Vũ nhìn xem hư ảnh nói ra, tỏa hồn kiếm coi là thật phi phạm, thế mà có thể tỏa hồn để cho ngươi tiếp tục trường tồn. Chỉ bất quá dạng này trường tồn cũng có đại giới, ngươi muốn một mực như vậy sao? Cái này không cần ngươi quảng. Lan. Thanh niên giận dữ hét Diệp Vũ nhìn xem hắn cười lạnh nói, một cái ngay cả mình nữ nhân đều có thể từ bỏ xuất sinh, nếu không phải là bởi vì hứa hẹn tuyết nôn tỉ muốn đem thanh kiếm này mang đi ra ngoài nguyên nhân, ta đã sớm diệt ngươi. Thanh niên nghe được Diệp Vũ giận mắng như vậy, hắn trầm mặt lại, hồi lâu sau mới nhìn Diệp Vũ nói ra, năm đó san san đệ tử đến đây nơi đây, cũng muốn lấy tỏa hồn kiếm, nàng có năng lực lấy đi, nhưng bởi vì ta kháng cự, cho nên thất bại. Diệp Vũ khẽ giật mình Nghĩ đến tuyết ngôn nói nàng tới qua kiếm khư lấy tỏa hồn kiếm thất bại, chỉ là không ngờ tới tuyết ngôn có thể đi đến nơi này. Diệp Vũ chấp trưởng kiếm hư biết muốn đi ở đây sao mà khó khăn. Tuyết ngôn tỉ so với trong tưởng tượng của mình còn kinh khủng hơn hơn nhiều. Ngươi không bằng nàng, nể mặt san san, ngươi rời đi nơi đây, ta không tính toán với ngươi. Thanh niên đối với Diệp Vũ nói ra, thanh kiếm này vốn là ta, ta muốn dẫn đi liền muốn mang đi. Diệp Vũ bình tĩnh nhìn hắn nói ra, về phần ngươi. Mưa tỏa hồn kiếm miễn cưỡng còn sót lại xuất sinh mà thôi, thuật tay cùng một chô mang đi mà thôi. chương 563, Long Bằng Phi. Biết tỏa hồn kiếm vì sao gọi là tỏa hồn kiếm sao? Thanh niên đột nhiên hỏi Diệp Vũ, vật đại hung như vậy, không phải ngươi có thể tham lam. Nó có phải hay không vật đại hung cũng không trọng yếu, trọng yếu là hiện tại ta muốn dẫn đi nó. Diệp Vũ nhìn xem thanh niên nói ra. Đây là lời hứa của ta. Bất quá ta rất ngạc nhiên, vì cái gì ngươi tại tòa hồn kiếm dưới, còn có thể còn sống đến bây giờ. Tòa hồn kiếm, Thánh Vương bản mệnh trí bảo. Chết bởi dưới kiếm người tu hành, thần hồn bị khóa trong đó, đó cũng không phải nuôi thần hồn, mà là đem thần hồn xem như là thanh kiếm này chất dinh dưỡng, khóa lại thần hồn sẽ hóa thành tinh hoa bị kiếm hấp thu, mà người thanh niên này thế mà còn sống. Nếu như Thánh Vương chấp trưởng kiếm này, ta chấp mắt liền sẽ trở thành chất dinh dưỡng. Nhưng bây giờ lại mượn bí pháp kéo dài hơi tàn mà thôi. Thanh niên đối với Diệp Vũ nói ra, tại trong kiếm này, cũng coi như nhận hết cha tấn. Diệp Vũ nhìn xem thanh niên nói ra, đây là ngươi nên được. Thanh niên nghe được Diệp Vũ mà nói, hắn cười khổ một tiếng nói, ta không muốn giải thích. Nghề mặt san san, ngươi rời đi nơi này. Bằng không, đừng trách ta động thủ. Động thủ. Diệp Vũ nhìn xem hắn nói ra, Ngươi muốn như thế nào động thủ? Thanh niên nói ra, ở trong tỏa hồn kiếm nhiều năm như vậy, cũng coi như cùng nó giao hòa, có thể mượn tỏa hồn kiếm hiện ra bộ phận chi huy. Chém ngươi dễ như trở bàn tay. Sau ngày hôm nay, cái này tỏa hồn kiếm sẽ khóa ngươi hồn, tiến tâm. Tại nhìn thấy lao thái thái trước đó, ngươi sẽ còn hoàn hảo còn sống lấy. Diệp vũ đối với thanh niên nói, ngu xuẩn mất khôn. Thanh niên gầm thét lên, vậy ta đưa ngươi lăn. Tại hắn trong tiếng gầm giống tức giận, tỏa hồn kiếm bốn phía kiếm rung động đứng lên, từng đạo kiếm mang nghiêm nghị mà ra, những kiếm mang này sẽ lẫn, tạo thành một loại kinh khủng đại thế, hoành kích diệp vũ mà tới. Mỗi một chuôi kiếm đều mang theo cuồn cuộn chi lực, đủ để tùy tiện chém giết một cái thần thông cảnh. Những kiếm này, nhanh như thiểm điện một dạng nổ bắn ra, như là mưa kiếm liên miên mà tới. Diệp vũ thần thông cảnh thực lực, khó mà ngăn cản như vậy mưa kiếm. Giờ phút này lan, Bằng không, ngươi cũng phải trở thành nơi này dưới kiếm chi hồn. Thanh niên gào thét. Diệp Vũ nhìn xem nổ bắn ra mà đến kiếm, hắn không nói gì. Chỉ là cánh tay vung lên, nguyên bản nổ bắn ra mà đến mưa kiếm, từng trôi trực tiếp rơi xuống đất. Đinh đinh ken ken thanh âm tại cái này an tĩnh không gian vang lên. Diệp Vũ như vậy đi hướng tỏa hồn kiếm. Tại thanh niên không dám tin bên trong, tay cầm trên tỏa hồn kiếm. Một mực kiệt ngạo bất tuần. Khi thế hung ác quần cuộn tỏa hồn kiếm, giờ phút này trở nên không gì sánh được dịu dàng ngoan ngoãn, tất cả sát phạt đều nội liễm. Thanh niên cảm giác được, cả người hắn đều bị tỏa hồn kiếm trói buộc. Hắn có thể không chế bộ phận tỏa hồn kiếm, giờ phút này hắn lại dung chuyển không được mảy may. Thanh niên không dám tin nhìn chăm chú lên diệp vũ, một màn này vượt qua hắn nhận biết. Đây là thánh vương khí, cũng là thánh vương kiếm trận, vì cái gì ở trước mặt hắn bại nhanh như vậy. Thanh niên sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, hán ngạc nhiên lên tiếng nói, kiếm khư tại ngươi trong khống chế, ngươi là thế hệ này đế tôn. Diệp Vũ ngoài ý muốn, không ngờ tới thanh niên thế mà biết kiếm vương triều. Bị khóa ở tỏa hồn kiếm lâu như vậy, tỏa hồn thánh vương truyền thừa, ta cũng thấy được một chút. Thự nhiên biết một chút kiếm vương triều sự tình. Thanh niên đối với Diệp Vũ nói ra, nếu biết. Vậy ngươi liền hẳn phải biết ngươi ở trong kiếm khư không có cơ hội phản kháng, là chính ngươi tự phong tỏa hồn kiếm bên trong, hay là ta tự mình xuất thủ. Diệp Vũ hỏi thanh niên nói. Thanh niên hít sâu một hơi nói, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ, quá yếu, trở thành đế tôn, đối với ngươi mà nói không nhất định là chuyện tốt. Thế gian này, quá mức hung hiểm. Diệp Vũ nhìn xem thanh niên nói ra, một cái có thể tự mình nữ nhân đều có thể người hy sinh. Lời của ngươi nói có cái gì giá trị? Nghe được Diệp Vũ nói như thế, thanh niên trầm mặc hồi lâu. Sau đó mới ngẩn đầu nhìn Diệp Vũ nói ra, ta tình nguyện nàng một mực hợp ta. Năm đó nếu không phải làm như vậy, chúng ta đều phải chết, tối thiểu hiện tại nàng còn sống. Nghe được câu này, Diệp Vũ khẽ như mày, hắn nói là có ý gì? Năm đó ta cùng san san cùng sư huynh đệ của bọn hắn tiến vào kiếm khư, ngươi chấp trưởng kiếm khư, biết ở trong đó nhiều hung hiểm hơi không cẩn thận chính là bỏ mình. Mà chúng ta, lúc trước chính là ngộ nhập một chỗ hiểm địa Chúng ta đều muốn còn sống ra ngoài, thế nhưng là kết quả lại là tất cả mọi người rất vô lực. Thanh niên nói ra. Thế nhưng là ta không muốn nàng chết ta, muốn nàng còn sống. Nhưng san san tính tỉnh há lại sẽ nhìn xem sư huynh đệ cùng ta bỏ mình, tự mình một người đào mệnh. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Ta chỉ có chính mình đào mệnh. Thậm chí đối với nàng sư huynh đệ xuất thủ, lấy bọn hắn làm đạp bàn chân, dạng này mới có thể để cho san san hận ta, mới có thể để cho nàng đòi mệnh. Ta chỉ có thể làm một cái đàn ông vụ lòng cặn bã hình tượng, mới có thể cứu bên dưới san san. Cho nên ta giết san san sư huynh đệ, làm ra chạy chối chết tư thái, âm thầm thi triển bí pháp, mượn san san sư huynh đệ nhân mạng, đến là san san mở ra một con đường, để nàng có thể còn sống đi ra ngoài. Nàng rất nhiều sư huynh đệ đều chết trong tay ta. Nhưng ta không hối hận, bằng không toàn bộ chết ở đây, hiện tại tối thiểu nàng còn sống. Thanh niên nói ra, chỉ cần nàng còn sống, coi như một mực hận ta thì thế nào. Diệp Vũ nghe được thanh niên nói, hắn trầm mặc hồi lâu. Cho tới nay, hắn đều cho rằng người này là vì chính mình đảo mệnh mà giết Lao Thái Thái sư huynh đệ, vứt bỏ Lao Thái Thái, lại không ngờ tới sẽ là dạng này một nguyên nhân. Diệp Vũ tin tưởng hắn nói không phải nói láo, nói cách khác hắn sự thực bên trên là dùng mọi người mệnh đến bảo đảm lao thái thái một người. Thanh niên cười khổ nói, đều là kề vai chiến đấu huynh đệ, nhưng ta vì thi triển bí pháp, lại tự tay giết bọn hắn. Ha ha, cho nên những năm này, ta một mực ở trong tỏa hồn kiếm, dù cho tiếp nhận vô tận tra thấn, nhưng tâm ta cam tình nguyện. Đường Ngọc Nhi đứng ở bên cạnh, tay nắm bóp Diệp Vũ hôn một câu thiếu ra, con mắt có chút đỏ lên. Diệp Vũ hít sâu một hơi, nhìn xem thanh niên nói ra, "Ta không có cách nào đánh giá ngươi làm sự tình là đúng hay sai, nếu như lúc ấy đổi lại là ta, có lẽ sẽ cùng ngươi làm một dạng quyết định, cũng có lẽ sẽ không." Nhưng, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, lão thái thái như thế nào nhìn? "Ta không nghĩ nàng biết, ta tình nguyện nàng một mực hơn ta, cũng không muốn nàng vì vậy mà lòng sinh tội ác. Đây hết thảy, ta gánh chịu liền tốt." Thanh niên nói ra, Để đọc chuyện, tiền bối tục danh là Diệp Vũ lần thứ nhất hỏi tên của hắn Long Bằng Phi Thanh niên nói ra Diệp Vũ nhìn xem hắn nói ra Với ta mà nói, tiền bối làm chính là đúng là sai cũng không trọng yếu Ta đáp ứng Lao Thái Thái muốn lấy được tỏa hồn kiếm cho hắn Như vậy đây mới là chuyện ta nên làm Còn ngươi nhìn thấy Lao Thái Thái nói là cái gì? Đây là giữa các ngươi sự tình Nói thật, ta đã kính nể tiền bối lại không tán đồng tiền bối. Bởi vì, đổi lại là ta, phải làm không đến giết huynh đệ của mình xuất thủ. Long Bằng Phi nhìn Diệp Vũ hồi lâu, cuối cùng chẳng hề nói một câu, hắn thần hồn chui vào đến tỏa hồn kiếm bên trong, tỏa hồn kiếm bào vỏ. Hắn biết rõ, kiếm vương chiều kiếm, không có khả năng thoát khỏi Diệp Vũ không chế, Diệp Vũ muốn dẫn đi, hắn làm cái gì cũng vô dụng công. Cũng có lẽ, hắn cũng nghĩ gặp lại San San đi. Trưng 564, kim thân cảnh. Lăng an an bọn người đạt được kiếm khư chi kiếm, trước tiên cần phải hiển chi truyền thừa, bọn hắn nhờ vào đó một bước ẩn xuất đạo loại, thành tựu đạo trùng cảnh. Mà kiếm lâu ba vị lão lâu chủ, chưa từng mượn nhờ tiên hiền truyền thừa, cũng đạt tới đạo trùng cảnh. Kiếm vương triều bên trong, mặt khác một chút người tu hành, cũng có chút bắt đầu cảnh giới bưng lòng muốn đột phá đến đạo trùng cảnh. Thì như đường ra lão thái ra đường đoạn ý, Diệp Vũ lấy được Chu Tiên Tứ Kiếm cùng tỏa Hồn Kiếm, nguyên bản muốn đi giao trì, nhưng Kiếm Vương Triều rất nhiều chuyện phải xử lý, chỉ có thể tạm thời trở lại Kiếm Vương Triều. Diệp Vũ lúc này ngồi cao trên đế tọa, đường Ngọng Nhi chắp tay Phụng Dương ở bên. Đường đoạn ý, đồng Trương Hồng, Lăng an an bọn người hội tụ tại Triều đỉnh phía trên. Kiếm Vương Triều sự tình, liền giao cho các vị. Kiếm Vương Triều là một cái chính thể, mong rằng mọi người đồng tâm hiệp lực, lớn mạnh Kiếm Vương Triều. Diệp Vũ đối với mọi người nói, đế tôn yên tâm, chúng ta tất nhiên tận tâm tận lực phụ tá đế tôn. Đường đoạn ý mấy người rất cung kính nói ra. Diệp Vũ gật gật đầu, hắn cũng không muốn nói quá nhiều, ngược lại chỉ vào đường Ngọc Nhi nói với mọi người. Sau khi ta rời đi, mọi người có chuyện gì không làm được quyết định, liền hỏi thăm đường Ngọc Nhi. Một câu nói kia, để đường đoạn ý trong lòng nào nào. Đường Ngọc Nhi mặc dù là thị nữ, có thể địa vị như vậy há lại thị nữ. Liền xem như đế phi cũng không có quyền lợi như vậy. Đặc biệt là chu tiên kiếm vẫn là bị đường Ngọng Nhi chấp trưởng, địa vị này tại kiếm vương chiều ai có thể so. Thiếu ra, ta cùng ngươi cùng đi ra phụng giữa ngươi. Đường Ngọng Nhi lại nói. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, cấm kỵ chi địa quá hung hiểm, ta không cách nào hộ đến như vậy an toàn, chờ mở ra an toàn con đường, các ngươi trở ra. Nói đến đây, Diệp Vũ đối với đường Ngọng Nhi tiếp tục nói ra, Thuống chi kiếm vương triều vô số di dân, cũng cần lấy kiếm trước tiên cần phải hiển truyền thừa. Ngươi chấp trưởng chu tiên kiếm, có thể ở trong kiếm khư hành tẩu tự nhiên, cũng có thể diễn hóa bộ phận chu tiên kiếm đủ, cần ngươi mang theo bọn hắn lấy kiếm. Thế nhưng là thiếu gia cũng muốn người phụ dưỡng. Đường Ngọc Nhi nói ra, Diệp Vũ đối với nàng cười nói, chờ kiếm vương triều đi vào quỹ đạo về sau, ta tìm tới thích hợp đường đi ra cấm kỵ chi địa, đến lúc đó tự nhiên sẽ tới đón ngươi. Nói đến đây, Diệp Vũ không khỏi nhớ tới kiếm thiên Phàm gia hỏa này hẳn là có an toàn đi đến kiếm khư đường xá. Diệp Vũ lại phân phóng một số việc, mới đem kiếm vương triều sự tình an bài xong Đế Tôn Tại Diệp Vũ chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, kiếm vương triều ba vị lão giả đến đây, trong tay còn cầm cường giả tinh nguyên. Đế Tôn lúc này một thân buộc lên kiếm vương triều, ở bên ngoài còn cần hộ thân đồ vật Đây là một chút pháp thân cảnh, kim thân cảnh tinh nguyên. Đế tôn có được thiết thủ, có thể mượn này tạm thời tăng thực lực lên. Diệp Vũ nghĩ đến lúc trước mấy cái trí cảnh cương giả, mượn không chọn vẹn thiết thủ trực tiếp đạt tới cực cảnh. Hán từ ba vị lão giả trong tay lấy ra một viên tinh nguyên. Đây là một viên màu vàng tinh nguyên, trên đó đạo văn đền bù, thẩn ẩn hiện ra một cái hư ảnh, như là một tôn kim thân là hán ngồi xếp bằng ở trong tinh nguyên. Đế tôn thử một chút ngươi thi triển thiết thủ, có thể đánh cắp lực lượng cực hạn là cái tình trạng gì. Thương lai đối mặt cường địch, trong lòng cung tính toàn sẵn Lao giả mở miệng nói. Diệp Vũ gật gật đầu, hắn thi triển thiết thủ, lập tức tinh nguyên bên trong lực lượng, từng luồng từng luồng thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn. Nguồn lực lượng này thẩm thấu đến Diệp Vũ toàn thân, tràn ngập Diệp Vũ thân thể mỗi một chỗ. Thiết thủ Diệp Vũ đang điên cuồng hấp thu, nguồn lực lượng này càng phát tuân ra mà đến. Diệp Vũ kinh mạch các nơi, lập tức như là dòng lũ tại cuồn cuộn mà đậu. Diệp Vũ khí tức, cũng đang điên cuồng tăng lên. Vô số phù văn, không ngừng thẩm thấu đến Diệp Vũ ra thịt bên trong, Diệp Vũ cả người liền mang theo một loại đạo vận, loại đạo vận này mang theo các loại đại đạo khí tức, để Diệp Vũ cảnh giới đang điên cuồng tăng lên. Diệp Vũ đâm chìm tại thiết thủ bên trong, hắn lúc này ẩn ẩn cảm giác mình đi tới một loại tầng thư mới, phản phất chính mình trở thành một tôn kim thân, đạt được kim thân đạo quả mở dạng. Diệp Vũ khí tức, cũng trực tiếp thành tựu đạo trùng cảnh, Mà lại đang điền cuồng tăng lên Ba vị láo giả ở bên cạnh nhìn xem Nhìn qua diệp vũ trong tay kim thân tinh nguyên Đang không ngừng thu nhỏ Trên mặt bọn họ lộ ra dáng tươi cười Xem ra đế tôn mượn thiết thủ Đạt tới đạo chủng cảnh đỉnh phong Cũng không có vấn đề Ừm Đế tôn thiết thủ là hoàn chỉnh thiết thủ Mà lại lấy đế tôn chém ra thiên khung thực lực Thân thể có khả năng tiếp nhận thiết thủ Chi năng khẳng định cực kỳ hùng hậu Đạt tới đạo chủng cảnh đỉnh phong không có vấn đề Ừ. Bất qua muốn thành tựu pháp thân cảnh, sợ sẽ có chút khó khăn. Cái này dù sao vượt qua hai cái đại cảnh giới. Đặt tới đạo trùng Đỉnh phong, dựa theo đế tôn nói mọi giới, vậy cũng đủ mạnh. Ba người nhìn xem Diệp Vũ khí tức tại kéo lên, tại bọn hắn trong ánh nhìn chăm chú, Diệp Vũ trong tay tinh nguyên đang điền cuồng thu nhỏ. Diệp Vũ khí tức, cũng rốt cục nhảy lên tới đạo trùng Đỉnh phong. Ba người coi là Diệp Vũ lúc này hưởng thụ không nổi. Tốc độ muốn chậm lại. Có thể kết quả nhưng lại làm cho bọn họ ngoài ý muốn, Diệp Vũ cũng không có chậm lại, khí tức còn tại kéo lên. Cái này, Trùng kích pháp thân cảnh. Ba người đều kinh hãi không gì sánh được, lúc này tinh nguyên đã tiêu hao 1/3. Diệp Vũ lúc này thể nội quần quật lực lượng đang điên cuồng xuyên thẳng qua, cả người có loại hảo giác, giống như hắn thành tựu pháp thân. Da thịt hiện hiện vô số phù văn, sen lẫn mà thành hình thành một cái hư giả pháp thân. Diệp Vũ thân thể lúc này có chút khó chịu, kinh mạch lúc này cũng có chút căng đau. Thế nhưng là Diệp Vũ còn tại thi triển thiết thủ, thiết thủ vẫn tại điên cuồng tức đoạt kim thân cường giả tinh hoa chui vào thể nội. Diệp Vũ tức đoạt càng lúc càng nhanh, khí tức của hắn đã sớm đạt tới pháp thân cảnh. Lúc này tinh nguyên đã một nửa đã bị Diệp Vũ hấp thu. Ba người đều chấn động trong lòng, không dám tin nhìn xem Diệp Vũ. Thiết thủ mặc dù bất phàm Thế nhưng là một người sức thừa nhận có hạ Có khả năng đánh cắp lực lượng cũng là có hạn Tựa như là một tên trộm Ngươi chỉ có thể cóng động 100 cân đồ vật Phía trước thả 1.000 cân đồ vật để cho ngươi tùy tiện trộm Ngươi cũng chỉ có thể lấy đi 100 cân Thế nhưng là lúc này Diệp Vũ lại tại điên cuồng đánh cắp Lúc này tinh nguyên còn tại thu nhỏ Diệp Vũ khí tức còn tại kéo lên Ba cái lao giả rung động Mà Diệp Vũ lúc này cũng không chịu nổi Kinh mạch thân thể đều căng đau đến cực hạ, thần hồn thân thể muốn nổ bể ra đến giống như. Diệp Vũ biết, đây là hắn có thể tiếp nhận cực hạ, kim thân cảnh một nửa tinh nguyên. Thế nhưng là ngay tại Diệp Vũ chuẩn bị từ bỏ thời điểm, tại trong thần hồn dương hỏa, đột nhiên bốc cháy, đốt hướng Diệp Vũ khắp nơi, trong chốc nhóm này, Diệp Vũ thật giống như rót vào vô tận sinh mệnh lực, nguyên bản căng đau biến mất hơn phân nửa. Diệp Vũ lần nữa thi triển thiết thủ, lại có thể điên cuồng thu lấy trong đó tinh hoa. Ba cái lao giả nhìn xem Diệp Vũ hấp thu chầm lại, cho rằng Diệp Vũ đã đạt tới cực hạ. Thế nhưng là tiếp theo trong ngáy mắt, Diệp Vũ tốc độ hấp thu thế mà lần nữa tăng vọng. Nguyên bản còn lại một nửa tinh nguyên, lúc này lần nữa bắt đầu tiêu hao trong vánh 3 5, 2 phần 3, 3 phần 4. Tinh nguyên đang không ngừng thu nhỏ, đến cuối cùng, viên này tinh nguyên thế mà trực tiếp tiêu hao hoàn tất, mà Diệp Vũ lúc này kìm quang sáng chói cả người phù văn dâng trào như là một tôn màu vàng thần linh. Kim thân cảnh. Lao giả ngơ ngác nhìn một màn này. chương 565, Thiên La Địa Võng. Mượn thiết thủ, Diệp Vũ một thân thực lực thẳng bức kim thân cảnh, phản phất muốn tái hiện tinh nguyên chủ nhân chi thế, cái này khiến ba vị lão giả đều tâm thần chấn động. Đây là ngay cả vượt qua hai cái đại cảnh giới A, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Rất nhiều người tu hành, một cái đại cảnh giới đều không thể vượt qua. Ba người khó có thể tưởng tượng Diệp Vũ thần hồn cùng cường độ thân thể, bọn hắn đã đánh giá cao Diệp Vũ, dù sao cũng là lao đế tôn chọn chúng mới đế tôn, nhưng bọn hắn cũng cho rằng Diệp Vũ chỉ có thể đạt tới đạo chủng cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là kết quả lại vượt qua bọn hắn nhận biết, Diệp Vũ thế mà trực tiếp đem toàn bộ tinh nguyên đạo quả đều đánh cắp, thẳng bức kim thân cảnh. Bọn hắn đã không cách nào tưởng tượng đây là như thế nào thần hồn cùng nhục thân mới có thể gánh chịu dạng này lạo quả. Coi như năm đó sáng tạo thiết thủ đế hậu, tại cảnh giới này đều khó mà làm đến điểm ấy đi. Trên thực tế, nếu không phải dương hỏa, Diệp Vũ cũng khó có thể kiên trì, căn bản đi không đến một bước này. Nhưng là cho dù có dương hỏa, hắn đi đến một bước này, cũng coi như đạt đến cực điểm. Diệp Vũ cũng chưa từng nghĩ đến thiết thủ có dạng này diệu dụng, hắn thế mà có thể mượn bí pháp đạt tới loại cảnh giới này, như vậy thì tính tại Đông Thắng Thần Châu, cũng thuộc về đỉnh tiêm một loại người. Chỉ là, loại trạng thái này có thể kiên trì bao lâu? Diệp Vũ đang quen thuộc lấy chính mình thẳng bức kim thân cảnh thực lực, cảm thụ được tự thân biến hóa. Hưởng phí đạt tới cảnh giới này, nếu là không có quen thuộc quá trình, căn bản là không có cách thi triển lực lượng như vậy. Duy trì tại cảnh giới này cũng không có tiếp tục quá lâu. Sau một canh giờ, Diệp Vũ cảm giác lực lượng của hắn tại kịch liệt hạ xuống, ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ, nguyên bản đánh cắp mà đến lực lượng. Liền biến mất không còn một mảnh Cùng lúc đó, Diệp Vũ hoa mắt vắng đầu Thần hồn cùng nhục thân đều khó chịu Không gì sánh được Cả người thực lực đại giảm Diệp Vũ tại cưỡng ép kiên trì một trận đằng sau Rốt cục gánh không được Một đầu cắm xuống đến Nằm xuống liền ngủ Kiếm khư bên ngoài Kiếm thiên phạm gian nan đi ra kiếm khư Hắn nắm tranh kiếm Nội tâm hưng phấn không thôi Thanh kiếm này đạt được Không chỉ là đạt được lịch đại tiên tổ còn xót lại đồ vật Trọng yếu nhất chính là có thể mở ra bọn hắn thế ra đại môn, kiếm ra không đến mức tiếp tục đứt gây xuống dưới. Bất quá nghĩ đến kiếm khư bên trong kinh lịch, lại không cách nào lý giải, ở đâu tới nhiều như vậy cực cảnh cứng giả, mà lại cường giả như vậy, thế mà đều nghe lệnh của Diệp Vũ. Đi theo ta, kiếm thiên Phàm trong lỗ thai còn về vang lên Diệp Vũ mà nói, trong đầu cũng hiện ra Diệp Vũ lúc hành tẩu vô số kiếm vì đó nhường đường hình ảnh, hắn như là trong kiếm chi đế một dạng. Kiếm thiên phàm nắm tranh kiếm, luân phiên đại bại cùng Diệp Vũ đều để lại cho hắn rất lớn bóng ma. Bại không sao, đạt được tranh kiếm, ta hoàn mị co hy vọng, lại đụng đến bọn hắn, nhất định có thể thắng. Kiếm thiên phàm cố gắng xua tan bóng ma. Thiên phàm thiếu ra. Ngay tại kiếm thiên phàm âm thầm hạ quyết định lúc, bên thai đột nhiên co thanh âm vang lên. Kiếm thiên phàm ghé mắt nhìn sang, phát hiện là theo chân hắn đến đây mạc vô thương tôi tớ Hắn ngược lại là không nghĩ tới đối phương một mực tại nơi này chờ đợi. Nhìn thấy những người này, kiếm thiên phàm trực tiếp mở miệng nói, các người muốn hỏi điều gì ta biết, ở trong đó ta xác thực thấy được Diệp Vũ, hắn sống được thật tốt, ta cũng xác thực muốn giúp mạc vô thương bắt hắn, có thể tha thứ ta bất lực, bắt không được hắn. Một câu nói kia để hai cái tôi tớ hai mặt cùng nhau dòm, không biết như thế nào đáp kiếm thiên phàm. Ta cùng mạc vô thương giao dịch, hứa hẹn chỉ là toàn lực xuất thủ cũng không có cam đoan nhất định bắt. Sự tình ta đã làm, các ngươi trở về đem ta chuyển cáo cho mạc vô thương. Kiếm thiên phàm nói xong câu đó, cũng không để ý tới hai người này, cứ vậy rời đi. Hai cái người tu hành nhìn xem kiếm thiên phàm cứ vậy rời đi, bọn hắn đều như mày, trở về bẩm báo đại nhân, hắn nếu như còn sống, đó đại nhân chắc chắn sẽ không từ bỏ hắn. Tại kiếm khư bên ngoài bố trí xuống thiên la địa võng chờ hắn vừa ra tới liền cầm xuống hắn. Kiếm thiên phàng chỉ muốn mau chóng rời đi nơi đây trở lại kiếm ra, mở ra bọn hắn kiếm ra cấm địa, tiến thêm một bước thành tiểu hoàn mỹ, tiến tới dựng dục ra hoàn mỹ đạo chủng. Về phần cùng mạc vô thương chuyện giao dịch, hắn thật dừng ở đây rồi, bởi vì hắn xác thực tận lực. Mà lại hắn thấy, Diệp Vũ đã không phải là hắn có thể trêu trọc. Có thể làm cho nhiều như vậy cực cảnh cường giả đi theo, loại tồn tại này hắn há có thể dung chuyện. Mà lại, Kiếm thiên phàm cũng không coi trọng mạc vô thương cùng diệp vũ tranh đấu. Liền xem như mạc vô thương cũng vô pháp tìm tới nhiều như vậy cực cảnh đi theo. Hai người lấy phương thức đặc thù liên hệ mạc vô thương, mạc vô thương rất mau ra hiện. Hai người đem tình huống báo cáo về sau, trực tiếp đề nghị, hắn nếu như còn sống, liền khẳng định sẽ đi ra kiếm cư Chúng ta tại kiếm cư bố trí xuống thiên la địa võng, lúc này hắn đã không có quyền kia có thể diệt sát pháp thân cảnh địa tướng đổ hắn cũng vô lực chống lại chúng ta. Mạc vô thương nói ra, các ngươi muốn như thế nào làm? Mong rằng đại nhân điều động một chút cường giả đến đây, tốt nhất còn có một cái pháp thân cảnh cường giả tọa chấn, dạng này mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Dù sao chúng ta hoài nghi, tiểu tử này có ác chủ bài. Bằng không kiếm thiên phàm lại nhiều lần cũng không từng bắt lấy hắn. Mạc vô thương không nói thêm gì, ném ra một tấm lệnh bài nói, cầm khối lệnh bài này đi bố trí. Hai người tranh thủ thời gian tiếp nhận, đại nhân yên tâm, lần này hắn tuyệt đối sẽ bị chúng ta bắt. Mặc vô thương hơi lường bọn hắn, hắn nhìn thoáng qua cấm kỵ chi địa phương hướng, cũng không có đón hắn bọn họ câu nói này. Tào phi vũ đệ tử, họa mỹ nhân cùng chỉ bất bản sư đệ, người như vậy ai dám cam đoan nhất định có thể bắt lấy hắn. Cho tới bây giờ, hắn đều một mực tại thăm dò, một mực không dám tự mình xuất thủ, chính là đối với tào phi vũ đám người kính sợ. Liền giống như hắn, có vô số ác chủ bài. Cho dù hắn chỉ là đạo trùng cảnh, có thể đối mặt pháp thân cảnh cũng không sợ. Bất quá, ngươi coi như đạt đến cửa cảnh, thậm chí đạo trùng. Lấy pháp thân cảnh tọa trấn bố trí xuống thiên la địa vóng, ngươi hẳn là cũng vô lực đi. Mặc vô thương suy tư một chút, lấy hai người này trù bị, liền xem như đối mặt mình dạng này thiên la địa vóng, cũng chưa chắc có thể đào tẩu. Cái kia diệp vũ đâu? Lần này ngươi còn có thể đào tàu sao? Đương nhiên, ngươi có thể một mực trốn ở kiếm khư. Chỉ là kiếm khư như thế tuyệt địa, lại có ai có thể một mực ở lại. Mạc vô thương không có tiến vào cấm kỵ chi địa, hắn đem lệnh bài cho hai người về sau, để cho hai người đi ăn bài. Kiếm khư chỉ có một cái cửa ra, chỉ cần trông coi cái cửa ra này, cái kia Diệp Vũ chắc cánh khó thoát. Diệp Vũ không biết ngoại giới nhằm vào hắn làm cái gì, hắn tại kiếm vương triều. Còn tại nghiên cứu lấy thiết thủ, càng là nghiên cứu, càng cảm thấy bộ bí thuật này phi phạm, khó trách có thể trở thành nguyên thủy thánh địa bảo vật trấn giáo. Bất quá, Diệp Vũ cũng càng phát bội phục đế hậu, loại bí pháp này đều có thể sáng tạo ra đến, đây là một cái yêu nghiệt. Bí pháp như vậy, rất có thể chính là đế hậu vì tăng lên kiếm vương triều chỉnh thể chiến lực sáng tạo. Loại bí pháp này, nếu là đặt ở đại quân phía trên, nhất cổ tác khí thời điểm, uy lực kinh nhất. Càng hiểu rõ, Diệp Vũ càng cảm thấy kinh dị. không bố như thế kiếm vương triều đều toàn diệt. Vậy bọn hắn tại cấm kỵ chi địa đến cùng đụng phải như thế nào đại địch Hắn có thể mang theo kiếm vương triều đi ra mảnh này cấm kỵ chi địa sao? chương 566, không cho cơ hội. Diệp Vũ rốt cục rời đi kiếm vương triều, mặc kệ là đường Ngọc Nhi, hay là những người khác, đều lưu tại kiếm vương triều. Ở trên người hắn, cũng mang theo kim thân cảnh tinh nguyên. Đương nhiên cũng không có rất nhiều, chỉ có chút ít 5-6 khỏa. Bởi vì như thế bảo vật, kiếm lâu chố dư lưu cũng không nhiều, pháp thân cảnh tinh nguyên, hơi nhiều một ít Diệp Vũ cũng cầm một chút. Diệp Vũ rời đi kiếm Vương Triều, hướng kiếm khư đi ra ngoài. Mà tại Diệp Vũ đi ra ngoài thời điểm, kiếm khư bên ngoài, có hơn trăm người cầm trong tay các loại binh khí, những binh khí này đều khắc giấu lấy đạo văn. Trên binh khí đạo văn lưu động, rất hiển nhiên có địa tướng đổ lạc cấn ở phía trên. Cái này mỗi một đạo binh khí, đều mang theo một cỗ thế. Những này thế tại đông đảo người tu hành khu động dưới, tại hư không hình thành lộng lấy vòng xoáy năng lượng, hừng hực không gì sánh được, trực tiếp tán phát ra, thế mà chiếu dọi toàn bộ thương khung. Đây là một màn kinh khủng, đại thế này sẽ lẫn, để bốn phía mặt đất đều đang rung động, vô số phù văn, lít nha lít nhít xoay quanh trên này trăm người bên người. Mà song cùng bọn hắn giao hòa, những người này cùng đại thế dung hợp, hơn trăm người trực tiếp hình thành một cái cự đại người trận di động ở giữa, trời cao đều mang ra từng đạo vết tích, khiếp người đến cực điểm. Bọn hắn đứng tại kiếm khư bên ngoài, một cố đại thế liền trấn áp tại kiếm khư bên ngoài, thương khung đều bị đại thế này che đậy. Chân diễn cổ giáo lần này vận dụng trong giáo vài tòa đại trận một trong, tòa đại trận này gọi là nhân binh trận, lấy người cùng khắc giấu địa tướng đồ bảo khí giao hòa. Tiến tới diễn hóa thành đại thế cùng người khí huyết hoàn toàn hội tụ, hình thành đại thế, diễn hóa thành biến ảo khó lường đại trận Một bộ này trận pháp tại chân diễn cổ giáo xếp hạng cực kỳ cao, cũng là chân diễn cổ giáo nội tình một trong. Trơ nhăn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Bởi vì loại đại trợn này, mỗi một lần vận dụng, đều sẽ hao tổn khắc dấu địa tướng đồ bảo binh. Cho dù là chân diễn cổ giáo, dạng này bảo binh cũng không nhiều. Húng chi, vận dụng một lần. Người tu hành đồng dạng phải gặp sáng tạo, cần thời gian không ngắn mới có thể khôi phục Thế nhưng là mạc vô thương sự tình, chân diễn cổ giáo từ trước đến nay là xem như là trọng yếu nhất sự tình. Cho dù là rất ít vận dụng nhân binh trận đều vận dụng. Mạc vô thương cao như thế nhìn Diệp Vũ, chân diễn cổ giáo cũng không ai dám coi thường Diệp Vũ. Cho nên bọn hắn ngay cả nhân binh trận đều lấy ra, chủ trận càng là một vị pháp thân cảnh cường giả khủng bố. Những người này đại trận sen lẫn diễn hóa mà thành, khi thế cuồn cuộn, nếu là ngoại nhân nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh dị, thế gian này có thể chống đỡ được dạng này đại trận người không nhiều. Cái này cũng nhìn ra được, chân diễn cổ giáo đối với Diệp Vũ tình thế bắt buộc. Tại bọn hắn diễn hóa đại trận thời điểm, Diệp Vũ vừa vặn xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Diệp Vũ đứng tại kiếm khư chố cửa ra vào, ánh mắt sáng rực nhìn xem bọn hắn. Chân diễn cổ giáo đám người cũng phát hiện Diệp Vũ Bọn hắn nhìn thấy Diệp Vũ đứng tại giao lộ, sợ Diệp Vũ đào tẩu, mấy chục cái người tu hành nổ bắn ra, mang ra tiếng do hú, trực tiếp kích xạ mà đến, đem Diệp Vũ vây quanh ở trung tâm. Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn, đột nhiên nở nụ cười, đối với bọn hắn nói ra, mặc vô thương vẫn là không dám tự mình ra tay. Vẫn như cũng phái các ngươi những này chó săn. Chân diễn cổ giáo pháp thân cảnh cường giả đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi là chính mình thúc thủ chịu chói. Vẫn là chúng ta cầm xuống ngươi Diệp Vũ nhìn xem hắn nói ra Ta cảm thấy hay là để mạc vô thương tự mình động thủ tốt Dựa vào người khác hắn có ý gì đâu Đại nhân không có hưng thú gặp ngươi Một người đệ tử lạnh giọng khe nói Diệp Vũ nhún nhún vai nói Làm sư huynh đệ Hắn đều không tự mình xuất thủ Ta há có thể thần phục hắn Ngươi cùng hắn nói Chỉ cần hắn tự mình đến bắt ta Có thể thắng ta Vậy ta liền thần phục với hắn Ta ở chỗ này chờ hắn. Pháp thân cảnh cường giả nói ra, không cần, chúng ta cầm xuống ngươi, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện thần phục vô thương. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, vì bức lợi dụ nơi đó có tâm ta cam tình nguyện tới tốt lắm, các ngươi đi thông chí hắn, để hắn chỗ này cùng ta đối thoại một chút như thế nào. Ngươi nghĩ như vậy đối thoại với hắn, vậy chúng ta cái này dẫn ngươi đi. Pháp thân cảnh cường giả đối với Diệp Vũ nói ra, Diệp Vũ thở dài một cái, lắc lắc đầu nói, thế đạo này quả nhiên người nào cũng không tốt lựa gà ta, để hắn đến một chuyến kiếm khư đều không được. Pháp thân cảnh nghe không hiểu Diệp Vũ mà nói, thế nhưng là với hắn mà nói không trọng yếu, ngươi không cần uổng phí tâm cơ, vô thương là không thể nào lúc này cùng ngươi giao thủ, chúng ta sẽ bắt ngươi, yên tâm, chúng ta sẽ không giết ngươi. Diệp Vũ lại lắc đầu nói, nhưng là ta không giống với, chân diễn của giáo người, ta đều muốn giết. Pháp thân cảnh cường giả cười nhạo nói, ngươi sẽ thay đổi, ngươi sẽ trở thành chân diễn cổ giáo một thành viên. Diệp Vũ lại thở dài nói, chỉ chỉ kiếm khư đối với pháp thân cảnh cường giả nói ra, ngươi biết nơi này là nơi đó sao? Cấm kỵ chi địa, kiếm khư. Pháp thân cảnh cường giả nói ra, làm sao? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy đi sao? Lúc này ngươi đã tại chúng ta đại trận trói buộc bên trong, coi như ngươi là kim thân cảnh. Trong ngắn hạn cũng khó có thể đi ra ngoài. Sai. Ta chưa từng có nghĩ tới chạy đi. Diệp Vũ nhìn xem pháp thân cảnh nói ra, ta chỉ là nói cho ngươi, nơi này là địa phương nào. Để cho các ngươi học thông minh một chút, đừng ở trên địa bàn của người ta, nghĩ đến muốn giết người khác. Một câu nói kia để ở đây hơn trăm người đều kinh ngạc, nghĩ thầm gia hỏa này nói chính là lời gì? Cấm kỵ chi địa là địa bàn của hắn hay là kiếm khư là địa bàn của hắn? Rất nhiều người đều bật cười, ngươi vì cái gì không nói toàn bộ Đông Thắng Thần Châu đều là ngươi nhà, hoặc là nói toàn bộ vũ trụ tinh hà là nhà ngươi. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, thúc thủ chịu trói Pháp thân cảnh cường giả tự nhiên không nguyện ý động thủ, nhân binh trận khu động, đối với bảo khí cùng người tu hành đều có thương tổn, có thể không sử dụng là tốt nhất. Ta liền không giống với, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội. Các ngươi đều phải chết. Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn nói ra, mà lại, các ngươi đều sẽ chết rất thảm rất thảm loại kia, liền hỏi các ngươi có sợ hay không. Diệp Vũ lời nói để pháp thân cảnh trực tiếp đánh mất kiên nhẫn, hắn suy đoán Diệp Vũ có lẽ có ác chủ bài, cho nên dám nói như vậy thế nhưng là thì tính sao. Bọn hắn tạo thành đại trận dạng này, không phải là vì dự phòng vạn nhất sao. Nếu hắn không biết sống chết, vậy liền khu động đại trận, để cho ngươi chân chính mở mang kiến thức một chút chúng ta đại trận cường đại. Đến lúc đó ngươi còn có thể dạng này bình tĩnh sao? Chân diễn cổ giáo đám người khu động đại trận, đại trận chấp mắt toàn diện khu động, trong tay bọn họ binh khí đều bột phát ra đại thế, khắc dấu địa tướng đổ hình thành các loại đạo văn, đăn vào một chỗ, thiên khung đều tại phát lệnh, kích xạ xuất thần mang, có xe rách thương khung chi uy. Bi. Những binh khí này, trong nháy mắt đều trở nên đáng sợ đứng lên, người binh giao hòa, diễn hóa thành đại thế uy nghiêm vô biên, khiến động thương khung đều đang rung động. Không biết sống chết, vậy chúng ta liền trực tiếp đem ngươi đánh phục đến. Chân diễn cổ giáo đám người tức giận hừ nói, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ta chân diễn cổ giáo đại trận chi huy. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, cảm thụ được cái này kinh khủng đại thế, đây quả thật là rất cường đại, coi như pháp thân cảnh ở trong đó đều muốn bị tùy tiện chân áp Thế nào? Cho ngươi cơ hội hối hận. Có người âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Vũ lại thở dài một cái nói. Bởi vì ta sẽ không cho các người cơ hội hối hận, dạng này vừa so sánh cảm giác mình làm người có chút không tử tế à. Cho nên, vì không muốn những việc này, các ngươi đều đi chết đi. Diệp Vũ lời nói theo bọn hắn nghĩ là một chuyện cười, chỉ là bọn hắn còn chưa tới kịp cười, tiếp theo màn liền để bọn hắn mặt không có chút máu. chương 567, gặp lại Diêm phụ thụ. Chân diễn cổ giáo tất cả mọi người, đột nhiên nhìn thấy kiếm khư bên trong kiếm run dày lên. Vô số kiếm lăng không mà lên. Bọn hắn đại trận, tại thời khắc này sụp đổ, hình thành đại thế trực tiếp ma diện, căn bản cũng không có cho Diệp Vũ tạo thành một tơ một hào huy áp. Diệp Vũ liền đứng tại đó, kiếm khư bên trong, vô số kiếm xoay quanh ở chung quanh hắn, thuận hắn lưu động, như là vũ đạo mở dạng. Một màn này rung động tất cả mọi người, đây là kiếm khư A, hung hiểm không gì sánh được. Ngoại nhân tiến vào bên trong đều là cựu tử nhất sinh kiếm khư. Nhưng bây giờ những kiếm này lại như cùng ở tại nịnh nọt diệp vũ giống như. Tất cả mọi người không thể nào hiểu được, nhưng là ở giữa thiên địa này kiếm lại vô cùng vô tận mà tới. Không ngừng kích xạ mà đến. Kiếm khư có bao nhiêu kiếm? Bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Nhưng là giờ phút này bọn hắn lọt vào trong tâm mắt có khả năng nhìn thấy kiếm, đều hướng về một phương này kích xạ mà tới. Bọn hắn điên cuồng khu động đại trận này, thế nhưng là tại bực này kiếm thế phía dưới. Lộ ra như thế không có ý nghĩa. Mỗi người đều lòng sinh e ngại, không ngừng run dậy, hoảng sợ nhìn chầm chầm diệp vũ, không cách nào tưởng tượng một màn này. Thế nhưng là, bọn hắn không có cơ hội nghĩ lại, bởi vì những kiếm này bao trùm xuống. Coi như cường đại như cùng pháp thân cảnh, cũng trong nháy mắt bị đâm ra vô số huyết động. Bọn hắn lấy bảo khí ngăn cản, thế nhưng là những này bảo khí, tại những kiếm này dưới, đều trực tiếp bị đâm xuyên, như là giấy một dạng. Không có chút nào ngoài ý muốn, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, chân diễn cổ giáo người tu hành cùng đại trận đều bị phá hủy, chỉ để lại đầy đất vết máu. Những cái kia xoay quanh kiếm, tại những người này đều sau khi chết, cũng đều về tới tại chỗ. Nếu không phải đầy đất huyết dịch cùng thi thể, ai cũng sẽ không nghĩ tới cái này ngắn ngủi mấy tức gặp liền phát sinh đại sự như thế. Đáng tiếc ca, mặc vô thương không đến. Diệp Vũ nói thầm. Diệp Vũ xác thực cảm thấy đáng tiếc. Nếu là mạc vô thương tới liền tốt Tại kiếm khư, mặc cho người mạc vô thương mạnh hơn Cũng hẳn phải chết không nghi ngờ Muốn chạy trốn làm không được Bất quá dạng này đáng tiếc chớp mắt liền biến mất Diệp vũ thả một mồi lửa Đem những người này thi thể đốt sạch sẽ Hắn xem như không có cái gì phát sinh giống như Dậm chân liền hướng về ngoại giới đi đến Những người này, căn bản không bị hắn để ở trong lòng Cứ việc dạng này trận doanh Đặt ở ngoại giới tuyệt đối là một cô không cách nào tưởng tượng thế lực lớn, liền xem như khai tông lập phái đều có tư cách. Thế nhưng là Diệp Vũ vẫn không có để ý, hắn là kiếm vương triều đế tôn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn bao trùm tại Đông Thắng Thần Châu bất luận người nào thân phận phía trên, bao quát những cái kia đại giáo chi chủ. Diệp Vũ rời đi kiếm hư trên người hắn có một thanh hắc kiếm, đây là đế tôn kiếm. Cho tới bây giờ, Diệp Vũ cũng nổ không ra thanh kiếm này. Nhưng dù cho không nổ ra được, nhưng lấy thanh kiếm này thi triển kiếm quyết, cũng mạnh hơn chỉ là lấy kiếm khí gánh chịu kiếm ý tới cường đại. Diệp Vũ đi ra ngoài, bất quá đi không bao xa, hắn liền hung hăng vô đùi nói ra, ai nha, hối hận giết bọn hắn. Diệp Vũ nghĩ thầm, bọn hắn nhiều người như vậy có thể đến kiếm hư khẳng định là tìm được một đầu con đường an toàn có thể đến đó chỗ. Vừa mới liền muốn lưu lại một chút người sống, ép hỏi ra con đường này. Đến lúc đó kiếm vương chiều người phải đi ra ngoài, cũng không cần sợ cấm kỵ chi địa các loại thiên tượng nguy hiểm. Diệp Vũ hối hận đồng thời, tiếp tục đi ra ngoài. Khi hắn đi ra kiếm khư có khả năng bao trùm vị trí, lúc này hắn mới nghiêm túc, cả người có vẻ hơi cẩn thận. Diệp Vũ suy tư có phải hay không đường cũ đi ra cấm kỵ chi địa lúc, đã thấy đến một thân ảnh đứng tại trên một tảng đa lớn, chính ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Mặc vô thương. Diệp Vũ nhìn qua cái này trẻ tuổi nam tử, cũng đứng vương bước. Sư đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a Mạc vô thương mỉm cười nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ cười nhìn xem Mạc vô thương nói ra, cách ta xa như vậy chào hỏi, có chút không thích hợp đi, không tới gần một chút. Vốn cho là chúng ta gặp mặt, sư đệ đã là tù nhân. Lại không ngờ tới, sư đệ như vậy hăng hái xuất hiện ở trước mặt ta. Nhìn như vậy đến, bọn hắn hẳn là đều đã chết. Mạc vô thương nói ra, có phải hay không chết rồi, ngươi đi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao. Cần ta dẫn đường sao. Diệp vũ cười híp mắt nhìn xem mạc vô thương. Mạc vô thương lại lắc lắc đầu nói, một mực xem trọng sư đệ, lại không ngờ tới ngươi xa so với trong tưởng tượng của ta muốn càng phi phạm. Khó trách tạo phi vũ cùng hỏa mỹ nhân các loại đều để ý ngươi. Đây cũng không phải. Bọn hắn chướng mắt ngươi là bởi vì ngươi xấu. Diệp vũ nói ra. Mạc vô thương lắp đầu, liền xem như ta, tại đại trận như vậy dưới, cũng sẽ rất đau đầu. Ta rất hiếu kỳ, sư đệ là như thế nào có thể giết tuyệt bọn hắn còn lông tóc không hao tổn. Ngươi muốn biết, ta có thể biểu thị cho ngươi xem, bất quá ngươi dám nhìn sao. Diệp Vũ hỏi mạc vô thương. Mạc vô thương sáng dực nhìn xem Diệp Vũ, thở dài một cái nói, xem ra, ta muốn bắt sư đệ ý nghĩ lại phải thất bại. Ngươi có thể tới tự mình thử một chút. Diệp Vũ nói ra, mặc dù không biết ngươi là già vẻ thanh thế hay là thật có bản sự này, nhưng ta không nguyện ý tự mình động thủ. Mạc Vô Thương nói ra, ngươi chung quy là sợ chết mà thôi. Diệp Vũ hồi đáp, Mạc Vô Thương nở nụ cười, tùy ý sư đệ nói như thế nào. Chỉ bất quá, ngươi vĩnh viễn giết không được ta. Có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, Mạc Vô Thương khẽ giật mình. Không ngờ tới Diệp Vũ lại đột nhiên nói câu nói này, chỉ coi là rất trọng yếu một sự kiện, chuyện gì. Các ngươi là thế nào hoàn hảo không chút tổn hại đều có thể tùy tiện tiến vào cấm kỵ chi địa, có thể hay không dạy một chút ta. Diệp Vũ nghiêm trăng nói. Mạc vô thương nghe được Diệp Vũ mà nói, sắc mặt có chút khó coi. Hắn còn tưởng rằng là chuyện trọng yếu gì, nhưng không có nghĩ đến hắn hỏi ra một câu nói như vậy. Đây coi là chuyện gì. Đáng ra hắn thận trọng như thế hỏi sao? Ngươi có thể đi đến nơi này, đồng thời từ kiếm khư đi tới. Vậy cái này sự kiện, hẳn là không trọng yếu như vậy đi. Cáo tử, chờ lấy sư đệ trở thành ta tù nhân một ngày. Mạc vô thương đối với Diệp Vũ nói ra. Nói xong, Mạc vô thương biến mất tại trên cự thạch. Điểm ấy tin tức cũng không nguyện ý chia sẻ, xem xét chính là không đủ đại khí không có tiền đồ người. Diệp Vũ nói thầm vài tiếng. Ngĩ nghĩ cảm thấy hay là dựa theo đường cũ xuất phát tới tốt lắm. Bất kể như thế nào, tối thiểu dựa theo đường cũ có thể đi ra ngoài. Chỉ là hay là đắc đắc đến con đường an toàn à, bằng không kiếm vương triều không ai có thể đi ra thế giới này. Diệp Vũ thầm nói. Diệp Vũ lại nghĩ tới kiếm thiên phàm, nghĩ lại đến lúc đó hay là đến tìm ra hòa này. Diệp Vũ nghĩ đến những này, hắn dọc theo đường cũ trở về. Dọc đường, Diệp Vũ lần nữa gặp được Diêm phù thủ. Cây này cổ thụ, vô cùng thần bí, nó nhìn thấy Diệp Vũ, trở nên không gì sánh được nhiệt tình. Lá cây cho Diệp Vũ che bóng, bao nhiêu phiến quạt hương bổ lớn lá cây tự thân vì Diệp Vũ quạt một gió, một bộ tốt bộ dáng hầu hạ Diệp Vũ. Có thể Diệp Vũ lại dùng mình, thân thể kéo căng, cái này riêng phụ thụ hiển nhiên cũng không phải cái gì tốt ra hỏa, như vậy linh nọt, tất nhiên có cái gì tính toán. chương 568, Hù dọa ai đây? Tiểu huynh đệ đi kiếm khư thế mà còn sống đi ra a quả nhiên là kỳ tài ngút trời A Diêm phủ thụ lại hóa thành một cái lao giả, đi đến Diệp Vũ trước mặt một mặt ý cười hiền lành. Tiền bối có thể hay không giải thích một chút, ngươi vì ta hạ nguyện rùa. Diệp Vũ trực tiếp vạch chân nó, ý là đừng giả bộ mô hình làm dạng, dạng này cũng không có dùng. Cái gì nguyện rủa Ngươi nói chính là che chở ngươi lá cây sao. Cái kia đạo lục quăng là giúp ngươi tịnh hóa nguyện rủa sử dụng. Diệp Vũ giải thích nói, ta là một viên Phật tính cây, làm sao lại làm chuyện như vậy? Diệp Vũ chỉ là liếc mắt thấy Diệp phủ thụ ý là ngươi cũng có thể nói hiểu nói vượng. Diêm Diệp phủ thụ bị Diệp Vũ như vậy nhìn qua, không có chút nào không có ý tứ, ngược lại nói ra, chờ về sau ngươi sẽ biết, ta là một viên Phật tính cây. Chờ về sau, nói không chừng ta có thể thả một mùi lửa đốt ngươi đây. Diệp Vũ nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm mình lúc này không có năng lực đối phó ngươi, Phổ thông hỏa diễm cũng đối ngươi vô dụng, nhưng là không biết nam minh ly hỏa thế nào. Diêm phủ thụ nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi thật không tin ta. Tiền bối cảm thấy thế nào? Diệp Vũ hỏi. Ai? Ta cảm thấy ngươi hẳn là tin ta a Diêm Diệp thụ nguyên bản là Diệp Vũ che bóng quạt gió lá cây rời, kỹ xảo của ta chưa đủ tốt sao. Diệp Vũ đều muốn chửi mẹ, ngươi cái này cũng gọi diễn kỹ. Có thể từ kiếm khư còn sống đi ra cũng coi như một viên không tệ quân cờ. Trên con đường này nguyện rùa, ngươi cũng đến toàn. Ngươi biết đây là một đầu đường gì sao? Diêm phủ thụ hỏi Diệp Vũ. Tiền bối nói thẳng chính là, về phần nguyện rùa không nguyện rùa cái gì, nhiều tiền bối một loại, cũng không nhiều. Diệp Vũ nói ra, con đường này, là cấm kỵ chi điệu một đầu đại đạo đường. Ngươi hẳn là rất vui vẻ, ngươi cũng đạt được một đầu hoàn chỉnh đại đạo A, cỡ nào để cho người ta hâm mộ. Diêm thụ một mặt cảm thán nói, Diệp Vũ nghe được câu này, tâm lại tại run lên, đây tuyệt đối không phải một kiện để cho người ta hâm mộ sự tình. Cái này muốn thật sự là một đầu đại đạo đường, cái kia sẽ khủng bố. Đại đạo nguyên rủa mà thôi, không có gì đáng sợ, bất quá chỉ là trở thành đại đạo nô lệ mà thôi. Diêm phủ thụ nhìn xem Diệp Vũ nói ra, đại đạo nô lệ, cũng không phải mỗi người đều có tư cách. Các ngươi tại đầu đại đạo này trên đường, ý tứ chính là là nô lệ rồi. Diệp Vũ hỏi. Không. Mấy vị kia đại hùng chính là không cam lòng trở thành nô lệ mới bị trói buộc tại đại đạo trên đường. Diêm Diệp Phủ thụ nói ra cho nên mỗi một cái đều thụ bộ phận đại đạo nguyên rùa mà bọn hắn nguyên rùa đều cho ngươi một phần ngươi liền thụ toàn bộ đại đạo nguyên rùa. Đại đạo nguyên rùa Diệp Vũ như mày không hiểu cái gì là đại đạo nguyên rùa đi. Chờ ngươi bắt đầu kết đại đạo hạt giống thời điểm. Liền sẽ cảm thấy. Diêm phù thụ nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Ta liền muốn biết đại đạo nguyên rủa có hậu quả gì không? Diệp Vũ hỏi. Chăn heo. Diêm phù thụ nói ra. Diệp Vũ tức thì nóng giận, trực tiếp dẫn theo hát kiếm, kiếm khí nghiêm nghị chỉ vào đối phương quát, ngươi mắng chửi người đâu. Đúng là chăn heo, nguyên rủa rơi vào thân người, càng là thiên phú phi phạm, càng là cường đại, liền càng có thể trở thành béo tốt tổ. Nguyên rùa cuối cùng tức đoạt hắn một thân tạo hóa trở thành đại đạo chất dinh dưỡng. Diêm phụ thụ nói ra, ngươi nếu là chỉ là một đạo mà nói, cho ngươi nguyên rùa những đại hung kia còn có thể giúp ngươi giải quyết, nhưng bây giờ ngươi tập nhiều như vậy nguyên rủa vậy cũng chỉ có thể là một đầu con lợn nhỏ. Ngươi tổ tông, Diệp Vũ gầm thét, trực tiếp dùng kiếm hung hăng chặt Diêm phụ thụ, nhưng là kiếm chém vào phía trên, một chút vết tích đều không có lưu lại. Các ngươi gặp nguyền rùa cũng là heo sao. Diệp Vũ đối với Diêm Phụ Thụ nói ra. Ta không có gặp nguyền rùa à? Diệp Phụ Thụ trả lời Diệp Vũ. Về phần những đại hung kia, bọn hắn không nguyện ý trở thành nô lệ, lây dính nguyền rùa mà thôi. Lấy những đại hung kia bản sự, chỉ cần có thể kéo đức đại đạo siếng xích, có biện pháp giải quyết đại đạo trên đường bộ phận nguyền rùa. Những này nguyền rùa đến cùng có cái gì nguy hại? Diệp Vũ hỏi Diêm Phụ Thụ nói ra. Nếu như chỉ là một bộ phận, cái kia nguy hại rất lớn. Ngươi nhìn những đại hung kia liền biết. Nhưng là ngươi đạt được tất cả, tạm thời không có nguy hại. Ngược lại là vì để cho ngươi trưởng thành thành mập mạp mập heo, đối với ngươi còn có chỗ tốt. Diêm phù thụ nói ra. Chỗ tốt gì? Diệp Vũ hỏi Diêm phù thụ. Đây là một đầu đại đạo nguyên rủa tự nhiên có đại đạo chi năng. Chờ ngươi thành tiểu đạo chúng lúc, liền sẽ biết có chỗ tốt gì. Diêm phụ thụ nói ra, chỉ bất quá. Chỗ tốt này là mồi câu, ngươi dùng càng nhiều, tương lai liền càng sẽ trở thành đại đạo nô lệ. Diệp Vũ như mày, nhìn chầm chầm vào Diêm phụ thụ. Diêm phụ thụ không để ý chút nào, chỉ là nhìn ngươi từ kiếm khư có thể còn sống đi ra, cho nên kìm lòng không được nhiều lời một chút. Dù sao rất thú vị nha, tương lai rất nhiều chuyện nói không chừng rất có ý tứ đâu. Mang theo cấm kỷ chi điệu đại đạo nguyền rủa thiên tài, hành tàu ở bên ngoài. Chậc chậc, rất có ý tứ. Có nhiều ý tứ? Diệp Vũ hỏi. Đã từng một vị gánh chịu nguyên rủa cổ đế liền rất có ý tứ a, nguyên rủa mê người thần hồn nha, mà lại thiên kỳ bách quái. Còn có gặp qua răng ngày dài ba thước, hút máu mới có thể bình thường cổ đế, ta nghĩ ngươi hẳn là đi tìm hiểu một chút." Diêm Phù Thụ hắc nói ra. Diệp Vũ cảm thấy Diêm Phù Thụ rất cười trên nỗi đau của người khác, bất quá nghĩ đến hắn nói hình ảnh, Diệp Vũ lại trong lòng phát lệnh biến thành ma quỷ hút máu loại tồn tại này, Diệp Vũ khó mà tiếp nhận. "Đừng lo lắng, nơi này nguyên rủa cùng vị kia cổ đế nguyên rủa không giống với, sẽ không thay đổi thành dạng này." Diêm Phủ Thụ nói ra. Chỉ là Diệp Vũ còn không có buông lòng một hơi, liền nghe đến Diêm Phủ Thụ tiếp tục nói ra, bởi vì nơi này nguyên rủa, nhưng so sánh đạo kia nguyền rủa đáng sợ nhiều. Diệp Vũ hầu nghi nhìn xem Diêm Phủ Thụ, Diệp Vũ hiện tại càng ngày càng không tin ra hoàn này. Gia hỏa này nói khủng bố như vậy, có phải hay không có mục đích gì? Thế nào? Ngươi nếu là đáp ứng ta một sự kiện, ta có thể giúp ngươi đem nguyên rủa có chút yếu bất một chút, tương lai phát sinh không rõ thời điểm, cũng sẽ không khủng bố như vậy. Không thể nói trước, ngươi còn có thể có cơ hội chống đến lúc tuổi già thời kỳ. Diệm phù thụ đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ nghe được câu này, cười lạnh một tiếng. Hắn xoay người rời đi, không nghe Diệm phù thụ trong này nói hiệu nói vừa Ừ! Chân tướng phơi bày, hù dọa ai đây? Diệp Vũ suy đoán chính mình thật chúng nguyên rủa có thể Diệp Vũ không tin ngay cả cổ đế đều không thể thay vào đó nguyên rủa Nguyên rùa mặc dù khủng bố, có thể thế gian này cũng không phải không có đối phó nguyên rùa biện pháp. Diệp Vũ không cảm thấy chính mình muốn tuyệt vọng, có vấn đề vậy liền đi giải quyết vấn đề. Nhưng hắn không muốn cùng Diệm phụ thụ giao dịch, bởi vì đây là bảo hộ lột ra. Dọc theo con đường này đại hung Diệp Vũ nhìn thấy không ít, Diệp Phụ Thụ nhìn hiền lành, nhưng Diệp Vũ tin tưởng cái này cũng tuyệt đối là một vị đại hung, mà lại so với trước mặt đại hung càng làm cho hắn cảm thấy muốn rời xa. Diêm Phụ Thụ nhìn xem Diệp Vũ đi xa bóng lưng, cũng không có ngăn cản, trong miệng nói thầm không ngừng, nói thật không ai tin, trở về sau ngươi liền biết hối hận, đến lúc đó tự nhiên sẽ nhớ tới lời nói của ta. chương 569, Đường Tỷ Về trên đường, Diệp Vũ gặp được Nhân Ma, chân Hống, Văn Đạo Nhân. Những người này nhìn thấy chính mình cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh trong mắt bọn họ liền tràn đầy đồng tình. Không sai, chính là đồng tình. Cái này mỗi một vị bị giam cầm ở cấm kỵ tri điệu đại hung, bọn hắn thế mà tại đồng tình hắn. Giống như hắn mới là bị giam cầm, mới là mất đi tự do người kia. Loại ánh mắt này rất để Diệp Vũ không thoải mái. Có thể những đại hung này chính là một mặt đồng tình, cũng không nói với Diệp Vũ nói, thậm chí có lòng chắc ẩn, ngầu nhiên còn đối với Diệp Vũ nở nụ cười. Mẹ nó, Diệp Vũ đều muốn chửi mẹ, đây là một đám đại hung A tội ác chồng chất đại hung A thế mà đồng tình hắn sinh ra lòng chắc ẩn, hắn có như thế đáng thương sao? Diệp Vũ rất không thích ánh mắt của bọn hắn, đương nhiên cũng hỏi tham qua những đại hung này, bất quá những đại hung này chỉ là đồng tình nhìn xem hắn cũng không cho hắn trả lời. Dọc theo đường cũ trở về, Diệp Vũ cuối cùng thấy được cái kia mặc huyết hồng quần áo nữ hài, Diệp Vũ nhìn thấy cái kia siềng xích to lớn, nghị nghị đi lên trước, cầm trong tay hắt kiếm, thi triển cực cảnh vô cực kiếm, hung hăng hướng về siềng xích này chém xuống đi. Lập tức đốn lửa bắn tư tung, trên siềng xích xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ hồng. Nhưng là cái lỗ hồng này so với lớn như vậy siềng xích tới nói, hay là không có ý nghĩa? Thực lực của ta còn chưa đủ, vô lực chém ra siếm xích. Diệp Vũ đối với tiểu nữ hải nói ra. Tiểu nữ hải sáng dựt nhìn xem Diệp Vũ, rất nhanh nàng trong hai mắt đỏ như máu kia cũng toát ra đồng tình. Nàng nhìn thấy Diệp Vũ như vậy, thế mà không có cùng bạo. Mà là một ngón tay điểm trên người Diệp Vũ, nàng ngột giọt máu, liền thuận Diệp Vũ cái chán chạy xuôi đến Diệp Vũ trong thân thể. Diệp Vũ khe giật mình, nghĩ đến tiểu nữ hải này gì máu thành thanh thuốc. Hắn không biết giọt máu này với hắn mà nói là tốt đúng đúng hỏng, bất quá gặp tiểu nữ hài này bộ dáng, tựa hồ cũng là sinh lòng chắc gần mới làm như vậy. Mẹ nó, ra đến cùng có bao nhiêu thảm, mỗi người đều như vậy đáng thương ta. Diệp Vũ cuối cùng đi ra cấm kỵ chi địa, bởi vì hắn từ những này lớn bộ ngực bên trong cũng hỏi không đến cái gì. Hắn không khỏi nghĩ đến Diêm phủ thụ mà nói, chẳng lẽ nguyên rủa này thật khủng bố như vậy. Liên sát người như cổ đại hùng đều có thể lòng sinh chắc gần. Diệp Vũ suy tư những này, một đường đi ra cấm kỵ chi địa. Thiếu ra. Tại Diệp Vũ vừa đi ra cấm kỵ chi địa lúc, lập tức liền có người chào đón. Đây chính là lúc trước tuyết nôn phái xuống tới bảo vệ mình hai bà lao. Thượng thiên phù hộ, thiếu ra cuối cùng từ cấm kỵ chi địa đi ra. Thiếu ra đi vào lâu như vậy, chúng ta đều lo lắng thiếu ra ngoài ý muốn nổi lên. Hai bà lao nói ra. Nhìn thấy người quen. Diệp Vũ cũng vui vẻ không gì sánh được, nghĩ đến tỏa hồn kiếm bị hắn măng ra, hắn mở miệng nói ra, ở trong đó bởi vì một số việc chậm trễ một hồi, cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Đi, chúng ta về giao trì. Thiếu ra còn không biết ngoại giới phát sinh việc đại sự gì đi, Láo Tôn Chủ cùng Tiên Hậu lúc này đều không tại giao trì. Hai bà Láo nói ra, Diệp Vũ nghi hoặc hỏi, phát sinh đại sự gì? Lúc trước thiếu ra từ nguyên thủy thánh địa mang ra viên kia châu bị tiên hậu phân cho đám người, những người kia từ trong đó đạt được thần nguyên chỗ khu vực, lúc này các giáo trả giá rất lớn liên thủ, cùng một chỗ đánh vơ chô kia bí địa giam cầm, đều đi tranh đoạt thần nguyên. Đó là thần nguyên, dẫn tới Đông Thắng Thần Châu hoanh động, vô số cường, giả, bao quát kim thân cảnh tồn tại đều xuất thủ, muốn một hồi trí bảo. Thậm chí, Đông Thắng Thần Châu bên ngoài cường giả, nghe được tin tức cũng đều đến đây Toàn bộ đông thắng thần châu, vô số cường giả hội tụ chỗ kia, tiên hậu nói muốn lấy thần nguyên cho người, cũng đi. Diệp Vũ lòng sinh ấm áp, nghĩ đến chu tiên kiếm trận đổ bên trong ly hỏa thần nguyên, hắn càng là cẩn thận từng ly từng tí. Cái này nếu để cho ngoại giới biết, sợ là vô số cường giả sẽ đến chém giết hắn. Lao thái thái cũng cùng đi sao? Diệp Vũ hỏi, nghe được câu này, hai người hậu thần sắc có chút phức tạp, sau đó tài nhược yếu nói ra. Lão tôn chủ từ khi gặp ngươi nói sau khi hoa trang, mỗi ngày đổi lấy hoa dạng đến, đặc biệt ưa thích trà trộn tại trong thế hệ trẻ tuổi, mà lại, mà lại, mà lại cái gì? Diệp Vũ Hiếu Kỳ, mà lại, có một ít tuổi nhỏ tài Tuấn đối với lão tôn chủ vừa thấy đại yêu, bọn hắn quỳ dưới gấu quần quân quyết chặt lấy, hết lần này tới lần khác lão tôn chủ hưởng thụ cảm giác như vậy, cái kia, thiếu ra có thể hay không khuyên đủ lão tôn chủ. Một câu nói kia để Diệp Vũ suýt nữa không cười phun ra ngoài, nghĩ lại Lao Thái Thái đều như thế sẽ chơi sao? Nhìn xem hai vị lao hầu một mặt táo bón khó chịu bộ dáng, Diệp Vũ cô nén ý cười nói ra, hai vị tiền bối phương hướng, ta nhất định thật tốt khuyên nhủ Lao Thái Thái, các ngươi yên tâm đi. Đúng, Lao Thái Thái lúc này ở cái kia. Diệp Vũ lần nữa nhìn thấy Lao Thái Thái lúc, nàng ngay tại tham gia một cái yến hội. Đây là Thanh Hồng Tử tổ chức một cái yến hội. Tại trên một chô núi cao, thanh hồng cổ giáo, xếp hạng tại Đông Thắng Thần Châu mặc dù không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng có thể tiến vào top 100 bên trong. Đông Thắng Thần Châu bao la, có thể đi vào top 100 đại giáo tuyệt đối kinh thế 2 tục. Nghe đồn thanh hồng cổ giáo đã từng đi ra thánh vương cấp tồn tại, về phần đến cùng có hay không ai cũng không biết, dù sao niên đại quá xa xưa. Trên núi cao, dãy núi tú lệ, thác nước treo cao, cảnh sát yêu mỹ. Sương mù như là mây khói, cuốn quanh lấy sơn phòng, mỹ lệ ưu tĩnh. Trên đỉnh núi cỏ xanh phía trên, một đám thanh niên tải tuấn ngồi trên mặt đất, trước người đều bày biện đá xanh bàn, phía trên tràn đầy rượu ngon và mỹ thực. Giữa sân, có thanh niên mới đánh cờ, có thiếu nữ tại đánh đàn, cũng có người đang luyện kiếm, vui vẻ hòa thuận. Diệp Vũ đến đỉnh núi lúc, lần đầu tiên nhìn thấy tự nhiên là yến hội này trung tâm. lão Thái Thái mang theo mạng che mặt. Mặc một bộ hiển thị rõ thanh xuân tịnh lệ quần áo, cao lệnh ngồi ở kia. Ở bên cạnh hắn, mấy cái thân mang lộng lấy quần áo nam tử vây quanh, ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng nhìn lén lao thái thái, cách gần nhất chính là thanh hồng thánh tử mấy người. Những người này đều mang hâm mộ cùng linh nọn, thỉnh thoảng là lao thái thái tăng thêm trái cây các loại, lao thái thái trước mặt bàn đá, đã sớm bảy tràn đấy. Diệp vụ đến, không làm kinh động bất luận kẻ nào, len lén ngồi ở một bên cười hiếp mắt nhìn xem Lao Thái Thái. Lao Thái Thái tựa hồ phát rắc được ánh mắt, ghé mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Nhìn thấy Diệp Vũ tại cái kia giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, nàng đôi trong mắt kia trong nháy mắt đối với Diệp Vũ đánh một cái lạnh leo ánh mắt. Diệp Vũ nâng tay lên, đối với Lao Thái Thái nâng chén, khỏe miệng ngậm lấy ý cười, là ý nói ngươi lão tùy tiện chơi, ta tuyệt đối sẽ không phải trởn. Lao Thái Thái lập tức nở rộ dáng tươi cười Dù cho mang theo mạng che mặt, một mực chú ý nàng một đám tuổi nhỏ Tài Tuấn cũng phát hiện. Bọn hắn khai nhữ mày thuận ánh mắt của Lao Thái Thái nhìn qua, phát hiện là một thiếu niên ngồi ở kia. Cái này khiến bọn hắn nhữ mày không thôi, ra hỏa này cỡ nào gì có thể, có thể làm cho nàng lộ ra dáng tươi cười. Một đám người nhịn không được ghen ghét, nhìn xem Diệp Vũ ánh mắt cũng không hữu hảo. Diệp Vũ nghĩ thầm cái này ghen ghét tới không hiểu đâu à, nếu là là người khác hắn cũng liền chịu. Nhưng người khác can lao thái thái bày giấm, hắn thật không nguyện ý thụ. Diệp Vũ tranh thủ thời gian đứng lên, đối với lao thái thái hồ, đường tỉ, ngươi tại sao lại ở chỗ này a chương 570, chơi vui. Một câu, để lao thái thái cười càng mừng hơn, đều kém không có ở trước mặt khen Diệp Vũ thức thời. Nghe được Diệp Vũ hô đường tỉ, nguyên bản ghen tỉ một đoàn người, ghen ghét trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là cười tươi như hoa, đều kêu gọi Diệp Vũ để Diệp Vũ ngồi lên chủ vị khu vực. Diệp Vũ cũng không khách khí, trực tiếp ngồi vào Lao Thái Thái bên người. Thừa Diệp những người này mời Diệp khoảng cách, thấp rộng với Lao Thái Thái nói ra, tiền bối kỹ thuật mạnh hơn ta nhiều. Nhớ ký gọi ta tỉ. Lao Thái Thái nói xong lại lộ ra vẻ đắc ý, đó là đương nhiên, người hóa trang thuật tăng thêm thực lực của ta, phối hợp lại, coi là thật ông trời tác hợp cho. Diệp Vũ lưu lươi không thôi, nhìn Lao Thái Thái một chút, Gặp nàng giữa lông mảy ngay cả một sợi nếp nhăn cũng nhìn không ra, đây cũng không phải là phổ thông yêu thuật, Lao Thái Thái ở phương diện này quả nhiên là có thiên phú. Người đi kiếm cư, kết quả thế nào? Lao Thái Thái hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ gặp Lao Thái Thái chơi vui vẻ, đương nhiên sẽ không lúc này một ngạc, càng sẽ không xuất ra tỏa hồn kiếm. Đến lúc đó lại nói, Diệp Vũ đối với Lao Thái Thái nói ra. Lao Thái Thái gặp Diệp Vũ như vậy. Trên mặt có một sợi ảm đạo, bất quá tưởng tượng cũng bình thường, ngay cả tuyết ngôn đều lấy không đến thanh kiếm kia, hắn có thể đi đã can đảm lắm, lấy không đến cũng là bình thường. Huynh đại, không biết các hạ tục danh là cái gì? Thanh hồng thánh tử thân mật hô hào Diệp Vũ. Đệ đệ ta gọi võ Vũ. Diệp Vũ còn chưa nói chuyện, Lão thái thái tiếp lời. Võ Minh Tới tới tới, chúng ta uống bài chén. Thanh hồng thánh tử một đoàn người. Năm cả Diệp Vũ bả vai đến một bên uống rượu. Diệp Vũ cùng Thanh Hồng Thánh Tử còn không có uống bài chén, Thanh Hồng Thánh Tử liền len lén đối với Diệp Vũ nói ra, võ huynh, lệnh tỷ thích gì có thể hay không, cáo tri à. Diệp Vũ trong lòng cười trộm không thôi, nhìn xem Thanh Hồng Thánh Tử tấm kia tuổi trẻ mặt, nghĩ thẩm ngươi nhìn thấy lao thái thái diện mục thật sự, không biết nghĩ thế nào. Bất quá trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Vũ trên mặt lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì?" Thanh Hồng Thánh Tử sắc mặt có chút đỏ lên, cũng không nói vì cái gì. Mà là lấy ra một khối đầu gỗ, trên gỗ có các loại phủ văn ấn ký, đây là Giao Long Mộc, sinh trưởng tại có Long Khí hội tụ chi địa, lây dính long khí một loại bảo mộc, đốt cháy có mùi thương ác, có định hồn dưỡng thần hiệu quả, quả, liền xem như là lễ vật đưa cho võ huynh như thế nào. Diệp Vũ không lưu dấu vết tiếp nhận khối này Giao Long Mộc, sau đó lộ ra nụ cười nói: Lệnh ta kỳ thật không có yêu thích khác, nàng chính là ưa thích bảo vật, càng bảo vật đáng tiền càng thích. Nàng có cái yêu thích, chính là cất giữ, thích nhất cất giữ những cái kia đồ vật giá trị liên thành. Thanh hồng thánh tử nghi ngờ nói, cùng lệnh tỷ nhận biết lâu như vậy, lệnh tỷ không giống như là như thế tục khí người A ngược lại là có một loại xem bảo vật như cặn bã cao lạnh. Ừ, là người hiểu hay là ta hiểu? Diệp vũ khí, trực tiếp cầm trong tay dao long mục ném vào cho thanh hồng thánh tử. Không tin cũng đừng hỏi ta. Diệp Vũ cử động này, để Thanh Hồng Thánh Tử tranh thủ thời gian chân an, không chỉ là đem dao long mục còn cho Diệp Vũ, trả lại cho Diệp Vũ một cái lò nhỏ, lò không lớn, lại cực kỳ đẹp đẽ. Đây là chuyên vì đốt cháy dao long mục chế tạo lò, người lấy nó nhóm lửa dao long mục hiệu quả có thể có 10 thành. Võ Minh không nên tức giận, ta chẳng qua là cảm thấy lệnh tỉ cao nhã thanh lánh mà thôi. Cho nên, thì ta xác thực cao nhã thanh lánh A. Diệp Vũ nói ra, cái kia võ huynh nói thế nào lệnh tỉ chỉ thích bảo vật, cái này nghe giống như rất hám làm giàu. Cái gì hám làm giàu? Gọi là phong cách phong cách biết hay không, thì ta hứa thích cất giữ. Cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, cất giữ là một môn nghệ thuật. Được rồi, lừa nhắc cùng ngươi nói, muốn tin hay không? Diệp Vũ phiền chẳng nói. Diệp Vũ trực tiếp hất ra thanh hồng thánh tử tay, liền hướng muốn về đến chỗ ngồi. Chỉ bất quá Diệp Vũ vừa hất ra thanh hồng Thánh tử, liền có một thanh niên một thanh nắm ở Diệp Vũ nói, Võ huynh, không cần để ý hắn. Hắn một người thô hảo chỗ nào biết được tiên tử yêu thích, ta vô lượng sơn triệu thiên uy tin tưởng võ huynh. Diệp Vũ trên mặt tươi cười, hay là triệu huynh thực sự? Ha ha ha, võ huynh có thể hay không cụ thể nói một chút, lệnh tỉ đến cùng ưa thích bảo vật dạng nào? Triệu thiên uy nói ra, Diệp Vũ nói ra, hay là không nói đi? tỷ ta biết ta nếu là ở bên ngoài nói lung tung chuyện của nàng, sợ. Võ huynh, đây là một gốc ngân huyết thảo, nếu là vạn nhất trọng thường, hao tổn khí huyết quá độ, có thể mượn ngân huyết thảo khôi phục khí huyết. Mặc dù chỉ là bất phẩm, nhưng là là bảo mệnh đồ tốt. Ta cùng võ huynh gặp nhau hữu duyên, liền đưa cho võ huynh. Cái này Diệp Vũ nhìn xem đưa đến trước mặt ngân huyết thảo, có chút khó khăn nói, hay là từ bỏ đi, tỷ ta thật. Võ mình, cầm Triệu Thiên Uy vội vàng nói, Diệp Vũ xoắn suýt thật lâu, lúc này mới len lén giấu đi, ngược lại thấp giọng đối với Triệu Thiên Uy nói ra, tỷ ta thực lực phi phạm, tầm mắt cực cao. Mà lại cũng xuất thân danh môn, bình thường đồ vật nàng căn bản trứng mắt, không phải chân chính đại bảo vật, nàng căn bản sẽ không ớn, chỉ biết coi làm là rấp rưởi Tại lệnh thì trong mắt, cái gì tính đại bảo vật? Triệu Thiên Uy vội vàng hỏi, Diệp Vũ nghĩ nghĩ, có chút khó khăn không dám mở miệng. Võ huynh, chẳng lẽ cái này cũng không thể nói sao? Ta và người mới quen đã thân, cũng không phải tính toán người cái gì. Ừ, nhìn võ huynh cái này tư thái, cũng quá đả thương người tâm. Triệu thiên Huy tư thái để Diệp Vũ sắc mặt có chút xấu hổ, cuối cùng nếu là cắn hàm răng nói ra, ta cùng gia tỷ ở bên ngoài, nguyên bản không nên nói quá nhiều, bất quá cùng các vị cũng coi như hữu duyên. Vậy liền nói đi. Gia tỷ xuất thân danh môn cũng không phải bình thường danh môn. Đông Thắng Thần Châu cổ giáo san sát, nhưng là có thể có thể so với nhà ta, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gia tỷ mặc dù không phải trong giáo truyền thừa thánh nữ, nhưng cũng là chủ mạch đệ tử, nàng thấy qua bảo vật các ngươi có thể tưởng tượng một chút, sau đó các ngươi cảm thấy bảo vật dạng nào có thể làm cho nàng tâm động. Quả nhiên, Diệp Vũ lời nói không có hù đến những thanh niên này, ngược lại cả đám đều cực kỳ hưng phấn. Bọn hắn đã sớm suy đoán thân phận nàng phi phạm. Bởi vì nàng quá cường đại, trong bọn họ có người tận mắt thấy, nàng trong nháy mắt liền trọng thương một cái đạo trùng cảnh cường giả. Nếu không phải xuất thân thế lực lớn, hạ có thể bồi dưỡng được loại tồn tại này. Hơn nữa nhìn nàng khí độ cùng diễn xuất, cũng người phi thường. Có thể từ diệp vũ trong miệng nói ra cổ giáo san sát, có thể có thể so với nhà bọn hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay mà nói, vậy khẳng định là thế lực lớn. Tối thiểu so với thanh hồng cổ giáo khủng bố hơn hơn nhiều. Có thể cùng dạng này một vị tiên tử thông ra, cái kia. Ngắm lại liền biết lớn bao nhiêu chỗ tốt. Ở đây rất nhiều thanh niên, đều không phải là truyền thừa tử. Nhưng nếu là có thể thông ra thành công, cái kia trong giáo địa vị tuyệt đối tiêu thăng, nói không chừng trực tiếp được lập làm truyền thừa tử. Húng chi nàng sắc thực đẹp như vậy, có thể tài sắc hai tay, chậm chậm. Nghĩ đến cái này, những người này càng là kích động. Diệp Vũ trong lòng cười trộm không thôi, hắn đã sớm quan sát đi ra những người này tâm tư, bằng không sao lại như vậy nhằm vào hạ dược. Bất quá Diệp Vũ cũng len lén nhìn thoáng qua Lao Thái Thái, nghĩ thầm đây cũng là nàng cố ý tạo nên tới đi, nàng cảm thấy tốt như vậy chơi. chương 571, Bảo Dịch Lao Thái Thái mặc dù một bộ cao lạnh dáng vẻ, nhưng là mỗi khi những này tuổi trẻ Tài Tuấn cảm thấy lạnh nhạt thời điểm, Lao Thái Thái cũng sẽ cùng hắn nói lên vài câu. Ngẫu nhiên có niên thiếu Tài Tuấn bị người ép buộc, xuống đài không được lúc, nàng tiểu gì cũng sẽ vừa đúng giúp hắn giải quyết, cái này cho người ta một loại cảm giác, tựa như là nàng một mực tại chú ý chính mình. Diệp Vũ ngồi ở một bên, nhìn xem Lao Thái Thái thủ đoạn, nhịn không được đồng tình nhìn xem bọn này tuổi nhỏ Tài Tuấn. Lao Thái Thái là thế nào lịch duyệt? Những này tuổi trẻ Tài Tuấn lại là như thế nào lịch duyệt? Lao Thái Thái hữu tâm tính vô tầm dưới. Cơ hộ khiến tất cả mọi người cảm giác lao thái thái đối bọn hắn nhìn với con mắt khác, cảm thấy đối với mình có ý tứ. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng mượn điểm này, thu hoạch bó lớn chỗ tốt. Những này tuổi trẻ tài Tuấn xuất thủ xa xỉ, vì chính là từ hắn nơi này nhiều một chút tin tức. Lao thái thái chơi quên cả trời đất, ngẫu nhiên mạng che mặt lơ đãng rơi xuống, lộ ra một gương mặt xinh đẹp. Tăng thêm lao thái thái tuế nguyệt tích lũy khí chất. Quả nhiên là khiến cái này tuổi nhỏ tại tuấn thần hồn điên đảo Những người này cùng lao thái thái tiếp xúc càng lâu, bọn hắn liền càng cùng nhiệt diệp vũ liền càng đồng tình. Nghĩ thầm lấy lao thái thái thủ đoạn, coi như mình cái này trà trộn các đại buổi chiếu phim tối thật lâu người, tại không minh bạch nó niên kỷ dưới, nói không chừng đều muốn luôn hãm. Những người này, tốt chờ mong bọn hắn biết đây là một vị lão thái thái so là cảm giác gì. Thanh hồng thánh tử, Vô lượng sơn hạch tâm truyền nhân, các đại cổ giáo thánh tử cùng đệ tử, cái này mỗi một cái đều là thân phận không đơn giản tồn tại, lúc này đều si mê láo thái thái vây xuề. Láo thái thái chơi rất vui vẻ, những người này cũng một đường cùng bọn hắn đồng hành mấy ngày. Cứ việc dọc đường, hai vị âm thầm theo dõi lao hầu nhắc nhở Diệp Vũ, muốn Diệp Vũ khuyên can láo thái thái. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn phát hiện, Diệp Vũ nơi đó khuyên can qua, ngược lại là trợ trụ vi ngược giúp đỡ Lao Thái Thái người lừa gạt những người này. Diệp Vũ thủ đoạn tự nhiên không kém, tại hai người liên thủ, những này tuổi trẻ Tài Tuấn đơn giản chính là toàn thân tiến hố lửa. Hai vị Lao Hầu rất đồng tình những người này, thế nhưng là, cái này đến lúc đó buộc lộ ra là giao trì Lao Tôn Chủ, bọn hắn giao chỉ còn biết xấu hổ hay không rồi. Đêm, Lao Thái Thái bên người khó được không có người cái kia một đám tuổi nhỏ Tài Tuấn ở bên người, tại yên tĩnh trong sân. Lao Thái Thái nhìn về phía Diệp Vũ, ngươi đạt tới cực cảnh rồi. Đạo vận lưu chuyển nước chảy mây trôi, hướng tới hoàn mỹ. Diệp Vũ kinh hái Lao Thái Thái nhãn lực, gật gật đầu. Xem ra ngươi tại kiếm khư đạt được cơ duyên lớn, cũng đúng, địa phương như vậy, tuyết ngôn năm đó ở trong đó cũng nhận được được lợi cả đời cơ duyên. Lao Thái Thái nói ra, Diệp Vũ trầm mặc, hắn tại kiếm vương triều lấy được nào chỉ là cơ duyên, hắn lấy được là đế tôn lấy được là một thời đại. Ngươi nếu thành tựu cực cảnh hoàn mỹ, tại thần thông cảnh cũng không có lại tiếp tục tu hành cần thiết. Lão Thái Thái nói ra, lúc này hẳn là nghĩ biện pháp gieo xuống đạo chủng, là tự thân lập xuống đạo cơ. Diệp Vũ nói ra, mong rằng tiền bối chỉ giáo. Lấy thiên phú của ngươi, thành tựu đạo chủng cảnh không sao. Tiếp tục tích lũy, liền có thể từ tự thân bên trong thai ngén đạo chủng. Chỉ bất quá. Sinh hoạt tại thế gian ai cũng muốn độc chiếm vị trí đầu. Thuế Nguyệt Tích Lũy, mặc dù có thể thành tiểu đạo chủng, có thể có thời điểm rất lại phía sau người khác một bước, có lẽ cả đời muốn rất lại phía sau. Lao Thái Thái nói ra. Diệp Vũ trả lời nói ra, liên quan tới đạo chủng cảnh ta cũng nhìn không ít điện tịch, nhưng là vẫn như cũ không phải rất rõ, cứ việc lúc này đạt tới cực cảnh hoàn mỹ, nhưng như thế nào gieo xuống đạo chủng, hay là rất mờ mịt. Lao Thái Thái nói ra, gieo xuống đạo chủng, có rất nhiều biện pháp. Vừa mới nói tuế nguyệt tích lũy, khi thần thông cảnh đủ cường đại, người tu hành thiên phú đầy đủ, tự nhiên có thể dựng dục ra đạo cơ, sinh ra đạo chủng. Diệp Vũ nghĩ đến kiếm vương triều cái kia ba vị lâu chủ, bọn hắn chính là như vậy, tại kiếm vương triều áp chế xuống không cách nào thành tựu đạo chủng, nhưng là bọn hắn tích lũy lại khủng bố đến run lên tình trạng, đây cũng là vì cái gì giải khai áp chế liền trực tiếp đột phá đến đạo chủng. Loại thứ hai biện pháp chính là tước đoạt ngoại giới đạo chủng, chỉ cần cùng tự thân phù hợp, cũng có thể coi đây là căn cơ, đạo chủng mới sinh thành liền đạo chủ cảnh. Loại này biện pháp rất nhiều, tỉ như truyền thừa, tỉ như một chút huyết mạch thân ký, tỉ như thể chất các loại. Diệp Vũ nghĩ đến Kiếm Vương triệu mấy cái kia lấy kiếm đạt được truyền thừa thành tựu đạo chủng mấy vị, bọn hắn hẳn là biện pháp này. Diệp Vũ nghĩ đến thể chất của hắn, Đây có lẽ là một loại biện pháp. Thế nhưng là thể chất của hắn căn bản không biết là tình huống như thế nào, muốn nhờ vào đó thành tiểu đạo chủng rất khó. Loại thứ ba biện pháp, đó chính là người tu hành thường dùng nhất biện pháp. Đó chính là mượn tụ vận bảo dịch phụ trợ ngưng tụ đạo chủng. tu vận bảo dịch. Diệp vũ cũng không phải là hiểu rất rõ. Người tu hành tu hành đến thần thông cảnh, trên thân đã thành tiểu đạo ngấn, đạo ngấn dung nhập quanh thân, tự chủ phát ra đạo vận Cho nên trong nhất cử nhất động, ẩn chứa khí tức của đại đạo, siêu phàm thoát tục, có thần thông nâng theo. Nhưng là muốn thành tựu đạo chuẩn cảnh, vậy liền cần lấy thần thông lại đi thuế biến. Người có thể đem xem như là một đóa hoa, mà trải rộng toàn thân đạo vận đạo ngân chính là phấn hoa, thần hồn chính là châu tâm. Đóa hoa muốn kết xuất hữu dụng hạt giống, vậy liền cần phấn hoa tiến vào châu tâm thụ tinh. Cho nên muốn ngưng tụ đạo chuẩn cảnh, liền cần đem đạo vận tự thân tụ tập tại thần hồn. Kích thích thân hồn, để thần hồn thuế biến mà sinh ra đạo chủng. Loại kích thích này là rộng lượng, cần đạo vận cực kỳ khủng bố. Người bình thường tu hành mà nói, khả năng 3-5 năm đều không nhất định tích lũy đầy đủ phân hoa. Tụ vận bảo dịch tác dụng chính là có thể trợ giúp người tu hành không ngừng sinh ra đạo vận đồng thời tự chủ hội tụ đến thần hồn chỗ, tăng tốc quá trình này. Nếu như một cái người tu hành đủ cường đại, xác thực có đi vào đến đạo chủng cảnh năng lực, Như vậy mượn tụ vận bảo dịch, kỳ thành lên đường chủng có thể rút ngắn gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Tụ vận bảo dịch không cách nào trợ giúp một người mạnh lên, nhưng là đang trợ giúp người tu hành ngưng tụ trên đạo chủng, có tốt nhất hiệu quả. Lão Thái Thái nói đến đây, đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi đạt tới cực cảnh, có trùng kích đạo chủng cảnh thực lực. Bất quá, ngươi là cực cảnh hoàn mỹ, phổ thông tụ vận bảo dịch đối với ngươi cũng vô dụng, bởi vì nó tiếc không động được ngươi đạo vận chớ nói chi là hội tụ vậy cần cấp bậc gì tụ vận bảo dịch ít nhất cũng phải hoàng kim cấp thậm chí khả năng cần tử phẩm cấp lao thái thái nói ra diệp vũ không biết hai cái này khác nhau ở chỗ nào cái kia chỗ nào có thể được đến loại này bảo dịch lao thái thái nói ra phổ thông tụ vận bảo dịch giao trì cũng có nhưng là hoàng kim cấp trở lên giao trì lại chưa từng có bởi vì đạt tới trí cảnh thiên tài giao trì khẳng định trọng điểm bồi dưỡng Giao trì truyền thừa cũng là đối với hắn mở ra, không cần đến loại này bảo dịch. Bất quá người nếu là nghĩ ra được thứ này, có thể hỏi thanh hồng thánh tử. Diệp Vũ gật đầu, cũng không có hỏi lại lao thái thái liên quan tới đạo chủng cảnh mà khác. Hắn nếu nói thanh hồng thánh tử biết, vậy ngày mai hỏi hắn là được. Nhìn xem lao thái thái, diệp Vũ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lấy ra tỏa hồn kiếm, đưa cho lao thái thái nói ra, tiền bối, thanh kiếm này ta lộ ra kiếm hư Lao Thái quá nguyên bản nụ cười hòa ái, khi nhìn đến thanh kiếm này về sau, lập tức lánh nhược xương lạnh nhìn chầm chầm nó. Trưng 572, Thanh Tiên Hạo. Lao Thái Thái cầm tỏa hồn kiếm đi, đi rất đột ngột, cái này khiến Diệp Vũ lại có chút lo lắng. Chỉ có thể phân phó hai vị đi theo hắn Lao Hậu Tiến đến tìm Lao Thái Thái. Lao Thái Thái ngược lại là đi thẳng một mạch, bất quá nàng si mê người như thanh hồng thánh tử bọn người, lại mờ mịn tự lo bi thương. Càng là không ngừng kéo lấy Diệp Vũ, hỏi Diệp Vũ lao thái thái đến đó. Cái kia một bộ ai hoán bộ ráng, để Diệp Vũ đều trong lòng run lên. Gia tỷ có việc, không kịp cùng thánh tử phân biệt. Hắn để cho ta chuyển cáo công tử, nói xin mời công tử chiếu cô thật tốt chính mình, ngày khác tất nhiên đến đây gặp lại công tử. Diệp Vũ đối với Thanh Hồng thánh tử nói ra. Thật chứ. Thanh Hồng thánh tử sắc mặt đỏ lên, một mặt hương phấn vô tay nói, ta liền biết. Thiên tử đối với ta cùng người khác không giống mới những lời này là không phải hắn chỉ nói với ta. Diệp Vũ gật đầu nói, mong rằng thánh tử giữ bí mật, ra tỷ cũng không thích nhiều lời nhiều lời người. Đó là tự nhiên. Thanh hồng thánh tử hưng phân nói, võ huynh yên tâm, đây là ta cùng lệnh tỉ ở giữa bí mật. Diệp Vũ gật đầu, tại thanh hồng thánh tử sau khi đi, lại có mấy người đến đây tìm hắn. Diệp Vũ đem lời giống vậy cùng những người này nói một lần. Mỗi một cái đều hưng phấn không gì sánh được, đối đãi Diệp Vũ cũng càng phát nhiệt tình. Diệp Vũ lúc này, cũng hướng Thanh Hồng Thánh Tử hỏi liên quan tới tụ vận bảo dịch sự tình. Thanh Hồng Thánh Tử một mặt kinh dị nhìn xem Diệp Vũ nói ra, lần này chúng ta tụ tập, chính là vì bảo dịch ra cách nơi này không đến 100 dặm có một tòa thành trì, thừa thải bảo dịch. Võ huynh nếu cần bảo dịch, vậy chúng ta liền cùng một chỗ tiến về. Vậy thì tốt. Bất quá. Nơi đó sinh hoàng kim cấp bảo dịch sao? Diệp Vũ hỏi. Sản lượng có ít, võ huynh cũng đừng có nhớ thương bực này trí bảo. Bởi vì loại vật này, rất nhiều đại thế lực đều muốn chia cắt. Đặc biệt là năm gần đây, lịch đại thiên tài lớp lớp, bực này bảo dịch càng làm cho người cùng không đủ cầu. Thanh hồng thánh tử nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ nghĩ thầm có thể sinh hoàng kim cấp bảo dịch liền tốt, về phần thanh hồng thánh tử mà nói, Diệp Vũ không có làm một chuyện. Thật sự không được, liền lấy giao chỉ danh nghĩa hỏi nó mua lấy một phần, Diệp vụ không cảm thấy giao chỉ phân lượng không đủ chia cắt một phần. Không có lao thái thái tại, Thanh hồng thánh tử mấy người cũng vô tâm tiếp tục du ngoạn, một đoàn người đi đường, rất nhanh tới hắn nói tới thành trì. Linh Thành. Đông Thắng thần châu tiếng tâm lừng lấy một tòa thành trì, mặc dù chỉ là một thành, nhưng là có thể có thể so với một tòa cổ giáo. Nghe đồn Linh Thành tiên tổ là một vị thánh nhân, Tại Ninh Thành lưu lại một tọa thánh trận cùng một kiện có thể khôi phục thần binh cái này cũng sáng tạo ra Ninh Thành nội tình. Tăng thêm Ninh Thành thừa thái tụ vận bảo dịch, Ninh Thành cũng giàu chảy mỡ. Diệp Vũ đứng ở ngoài thành, nhìn xem tường thành cao ngất, hùng vi cùng phong cách cổ xưa cảm giác đập vào mặt, cứ việc chỉ một cái lít mắt, Diệp Vũ cũng cảm giác được tường thành ẩn chứa đại thế, cho người ta cảm giác gấp bách. Những tường thành này cổ gạch đều là lấy linh Thạch đắp lên mà thành. Trên linh thạch đều có địa tướng sư khắc dấu địa tướng đồ, tự thành đại thế lồng bị thành trì thủ hộ thành trì, cấm bay cấm trèo, chỉ có thể từ cửa thành mới có thể đi vào thành trì. Thanh hồng thánh tử ở bên cạnh là Diệp Vũ giải thích, đi thôi, vào thành đi. Lần này linh thành thịnh hội, rất nhiều muốn đột phá đạo chủng cảnh người tu hành đều tới. Tại thanh hồng thánh tử bọn người đi vào thành trì thời điểm, đã thấy đến một người dáng dấp thanh niên anh Tuấn, bị mấy chục cái thanh niên tài Tuấn bao vây. Sau lưng có mấy chục cỗ xe ngựa, mỗi cỗ xe ngựa bên trên đều là rực rỡ muôn màu bảo vật, có linh thạch, có bảo dược, có tinh quáng cùng bảo khí. Bọn hắn trùng trùng điệp điệp, to lớn đội xe đem cửa thành đều chiếm lấy rồi, Diệp Vũ một đoàn người đều chỉ có thể ở bên chờ đợi bọn hắn hướng thông qua. Thật là phách lối a, nhiều bảo vật như vậy rực rỡ muôn màu bại lộ tại mọi người trước mắt, liền không sợ bị người đoạt sao? Diệp Vũ nói thầm. Hắn muốn cho là có người sẽ nên học hắn. Có thể kết quả đã thấy đến tất cả mọi người đứng ở một bên, thần sắc nghiêm nghị, trên mặt vẻ kính sợ. Đông thắng thần châu thập kiệt một trong, thanh thiên yêu phủ truyền thừa tử thanh thiên hạo. Võ huynh xuất thân danh môn, chưa từng nghe qua hắn sao. Thanh hồng thánh tử nghi ngờ hỏi. Ta cùng ra tỷ là lần đầu tiên đi ra cửa chính, đối với ngoại giới sự tình giải không nhiều. Diệp vũ giải thích nói. Thanh hồng thánh tử gật đầu nói. Thanh thiên yêu phủ là đông thắng thần châu xếp hạng 20 bên trong thế lực lớn, nghe đồn nó cùng yêu tộc cũng có quan hệ. Thanh thiên hạo nghe đồn chính là thiên lang thể, có hướng thiên lang thánh thể chuyển hóa xu thế, 2 năm trước liền đạt đến cửa cảnh. Chỉ bất quá, chỉ bất quá nghe nói hắn một mực truy cầu hoàn mỹ, cho nên chưa từng đột phá đến đạo chủng. Nhưng hiện tại xem ra, hắn hẳn là đạt tới hoàn mỹ, bằng không sao lại đi ra. Thanh hồng thánh tử nói đến đây, không gì sánh được cực kỳ hâm mộ. Cực cảnh hoàn mỹ à, đây cũng không phải là yêu nghiệt có thể đánh giá. Coi như tại thượng cổ thời kỳ, tồn tại bực này cũng là kinh diễm thế gian thiên tài. Về phần võ huynh nói ăn cướp vấn đề, ai dám ăn cướp thanh thiên yêu phủ. Hùng chi thanh thiên hạo cường đại như vậy, cũng không phải tốt như vậy ăn cướp. Thanh hồng thánh tử nói ra, không nghĩ tới hắn cũng tới, lần này ninh thành yến hội, không người có thể che lại hắn đầu ngọn gió. Nói đến đây, những người này đều thở dài một cái. Có người này tại, bọn hắn đều trở thành vật làm nền. Đặc biệt là Ninh Thành lấy ra làm phần thưởng bảo dịch, muốn bị hắn lấy đi hơn phân nửa đi. Nhân vật như hắn, tại sao phải đến Ninh Thành A, hắn cũng không thiếu bảo dịch A, húng chi lấy thể chất của hắn, cũng không cần loại này bảo dịch A. Có người nói, ai biết được, bất quá hắn đều đến đây, nói rõ lần này tới thiên kiêu cũng không thiếu. Nói đến đây, một đoàn người thần sắc có chút xa suốt. Bọn hắn đều tính một phương tuấn tài, thế nhưng là đặt ở toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, lại tính không được cái gì. Một đoàn người tiến vào thành trì, tìm một khách sạn và ở quả nhiên như cùng hắn bọn họ đoán như thế, tới thanh niên tài tuấn không ít. Trong khách sạn, một đoàn người lại đụng phải không ít người quen. Mà đồng dạng, bọn hắn cũng nhận được một tin tức. Thanh thiên hạo lần này đến đây, là đến cầu thân. Một câu để rất nhiều người đều xôn xao, rất nhiều người cực kỳ hâm mộ không thôi. Thanh thiên hạo là hướng ninh thành chủ vị kia nữ nhi cầu hôn. Chập chập, thật sự là hâm mộ a ninh thành chủ nữ nhi ta xem qua, hoa nhường nguyệt thẹn, chân dài eo nhỏ, tưởng tượng đều để người kích động. Cái gì một cái a Là cầu hôn hắn hai cái nữ nhi. Có người nói, thanh thiên hạo thật đúng là lòng tham. Cái gì? Người nói hắn cầu hôn ninh thành chủ cái kia một đống song bảo thai nữ nhi. Rất nhiều người đều khẽ giật mình lập tức cũng nhịn không được mắng to đứng lên, ngoài nó, quá không biết xấu hổ. Đúng vậy a Nữ thần của ta a thanh thiên hạo thật tạ ác. Đám người nghĩ đến ninh ra tỉ mội phong tình, đều đau lòng như góc. Một cái ninh tĩnh như nước, một cái diễm lệ như lửa. Hai nữ đều có tư vị, cái này nếu là phục thị một người, tưởng tượng đều để người nổi điên a Diệp Vũ nghe được bọn hắn nghị luận, thần sắc lại cổ quái Bọn hắn nói hai nàng này, có vẻ giống như là ninh diễm ninh tính hai nữ. Diệp Vũ đem câu nói này hỏi ra, thanh hồng thánh tử thần sắc cổ quái nhìn xem Diệp Vũ, võ huynh, ngươi đối với khác đều không hiểu rõ, duy chỉ có biết ninh thành chủ hai nữ, ngươi có phải hay không đối với các nàng có ý tưởng A Ai, võ huynh, mặc kệ ngươi có ý nghĩ gì, ngươi cũng đừng suy nghĩ, ngay cả thanh thiên hạo đều đến cầu thân, ngươi căn bản không có cơ hội. chương 573, Phương thức không đúng. Diệp Vũ xác định là Ninh Diễm Ninh tĩnh hai nữ, hắn càng thêm vui vẻ. Trước đó còn lo lắng như thế nào đạt được bảo dịch, hiện tại có tầng quan hệ này ở bên trong, bảo dịch tựa hồ không khó đạt được, dù sao mình là Ninh Diễm Ninh tình nhân nhân cứu mạng. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ tìm một cái lấy cớ hất ra thanh hồng thánh tử bọn người, một người yên lặng tiến về phủ thành chủ. Đến phủ thành chủ thời điểm, nhìn thấy đông đảo thanh niên tài tuấn tụ tập tại ngoài phủ thành chủ. Rất nhiều người đều muốn đi vào phủ thành chủ, thậm chí có mang theo trọng lễ, nhưng đều bị ngăn cản ở ngoài cửa. Ngươi lại đi thông báo một tiếng, ta là thương thủy cổ giáo thánh tử, đại biểu ta thương thủy cổ giáo đến đây bái Phỏng ninh thành chủ. Một thanh niên đứng ở trước cửa, đối với gác cổng hô. Thương thủy thánh tử, giáo chủ của chúng ta thật không tại, mong rằng rộng lòng tha thứ. Gác cổng nói ra, các ngươi lại đi báo cáo một tiếng, các ngươi thành chủ sẽ gặp ta ta. Thương thủy cổ giáo thánh tử hô. Gác cổng cười khổ nói, chúng ta đã báo cáo 3 lần, thành chủ xác thực không tại. Ai cũng nghe ra được đây là lý do, là thành chủ không muốn gặp bọn hắn. Thương thủy thánh tử sắc mặt có chút khó coi, bọn hắn thương thủy cổ giáo không thể so với lên ninh thành kém, lại ngay cả cửa đều vào không được. Bất quá khi ánh mắt nhìn đến đông đảo thanh niên tài tuấn đều bị ngăn tại bên ngoài lúc, lại thăng bằng. Mặt khác một chút thánh tử thánh nữ chờ đại nhân vật cũng đều muốn tiến vào phủ thành chủ, trước cùng ninh thành chủ kết duyên đạt được càng nhiều bảo dịch. Cũng mặc kệ là ai, đều bị ninh thành chủ cự tuyệt, bất kỳ một người nào đều vào không được phủ thành chủ. Rất hiển nhiên, hắn lúc này hạ quyết tâm không gặp mọi nhân. Tại mọi người thở dài, liền muốn lúc rời đi. Đã thấy đến trùng trùng điệp điệp một cái trước đoàn xe đến, cầm đầu là thanh thiên yêu phủ thanh thiên hạo. Mọi người thấy hắn, đều lộ ra vẻ kính sợ. Sau đó tự chủ nhường ra một con đường. Hắn cũng tới. Hắn đây là tới cầu hôn sao. Chập chập, thật sự là cảm tượng A, ninh thành chủ hai vị nữ nhi, dung mạo như thiên tiên, mà lại tỉ mội là song bào thai. Tại âm dương học viện Mỹ nhân bảng trên bảng xếp hạng, là thứ nhất hai tên A. Thứ hạng là như vậy, nhưng là có thể chiếm cứ người thứ một. Hai, là bởi vì song bào thai A, một hỏa yên tính hai loại khí chất, cùng lúc xuất hiện tự nhiên kinh diễm. Ta cảm thấy xếp hạng thứ 3 thanh y gì cả, càng đẹp mắt. Nói thanh thiên hạo đâu, mọi người nói thế nào đến âm dương học viện Mỹ Nhân Bảng. Cái này còn có cái gì dễ nói, thanh thiên hạo nhân vật bực này, nhất định có thể đi vào A. Đúng vậy A, chắc hẳn cầu hôn hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt đi. Đông thắng thần châu thập đại nhân kỳ ta. Đám người nghị luận ở Mỹ, nhìn xem thanh thiên hạo mang theo đội xe đến phủ thành chủ cửa ra vào. Xin mời thông báo một tiếng. Thanh thiên yêu phủ truyền thừa tử thanh thiên hạo cầu kiến ninh thành chủ. Thanh thiên hạo tại phủ thành chủ trước cổng chính đứng vững, cứ việc mang trên mặt mỉm cười, có thể loại kiêng ngạo khí triển lộ không bỏ sót. Gác cổng hiển nhiên cũng biết thanh thiên hạo, bọn hắn nghiêm nghị, bên trong một cái tranh thủ thời gian chạy vào đi phủ thành chủ. Thanh thiên hạo mang trên mặt mỉm cười, chờ đợi lấy gác cổng tiến đến báo cáo. Nhìn xem gác cổng vội vã chạy vào đi, rất nhanh vừa vội vội vàng chạy đến. Nụ cười trên mặt hắn càng đự Thanh thiên hạo hướng về phía trước Dậm chân muốn đi vào thành chủ phủ Phất phất tay để sau lưng đội xe đuổi theo Thế nhưng là hắn còn chưa đi mấy bước liền bị cái kia chạy hào đi ra gác cổng ngăn trở Thanh thiên thánh tử xin dừng bước Chúng ta thành chủ không tại phủ đệ Mong rằng thánh tử mời về Thanh thiên hạo nụ cười trên mặt trực tiếp đông kết Nâng lên chân cũng còn không có rơi vào Hắn mặt đỏ tới mang thai đứng ở đó hận không thể trực tiếp tiến vào trong đất Bốn phía tại an tĩnh đằng sau, đột nhiên cũng có được một trận tiếng cười văng lên. Thương thủy thánh tử nguyên bản đối với hắn bị cự tuyệt rất bất mãn, lúc này lại một chút không vui đều không có. Ngay cả thanh thiên hạo đều bị cự, hắn bị cự căn bản không tính mất mặt. Nhìn xem thanh thiên hạo bị cự, nguyên bản kính ý tâm thế mà cười một tiếng liền biến mất, thậm chí nhịn không được thổi từng thanh trạm canh gác. Ngay bốn phía suỵt cười cùng huyết sáo thanh thiên hạo sắc mặt càng phát nóng lên. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị cự tuyệt, có thể kết quả lại tàn nhẫn như vậy, hắn thật bị cự tuyệt. Thanh Thiên Hạo tại xấu hổ đồng thời, vừa giận trong lửa đốt lên. Hắn là nhân vật nào? Thanh Thiên yêu phủ truyền thừa tử, đông tháng thần châu thập đại nhân kiệt một trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sau này sẽ là đông tháng thần châu cự đầu một trong, dậm chân một cái cũng có thể làm cho đông tháng thần châu chân chấn động. Nhưng bây giờ ngay cả người khác phủ đệ còn không thể nào vào được. Đây không phải nhục nhã là cái gì. Thanh thiên hạo âm trầm không gì sánh được nhìn xem gác cổng nói ra, xác định là các người ý của thành chủ. Gác cổng nói ra, chúng ta thành chủ không tại, cho nên không cách nào gặp khách. Xuyệt. Lại có người thổi lên huyết xáo, cười trên nỗi đau của người khác. Thanh thiên hạo khí thế bạo động, con người đột nhiên nhìn về phía đám người, mang theo lệnh leo chi ý nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác đám người nghiêm nghị, tranh thủ thời gian rời ánh mắt cũng không dám lại rêu cận thanh thiên hạo. Rất nhiều người đều lòng sinh kính sợ, bọn hắn ế ngại thanh thiên hạo, biết nó mạnh mẽ. Rất nhiều người thậm chí kìm lòng không được lui ra phía sau, không muốn trở thành thanh thiên hạo thẹn quá thành giận vật hy sinh. Mà lúc này, lại có một người chậm rãi đi tới, hướng về phủ thành chủ đi đến. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, nao nao, nghĩ thầm ra hỏa này là làm gì? Cái này đi ra người tự nhiên là diệp vũ. Một đường đi lên phía trước, đi ngang qua thương thủy thánh tử thời điểm, thương thủy thánh tử nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở, huynh đài đừng trêu chọc hắn. Diệp Vũ đối với thương thủy thánh tử nợ nụ cười nói, ta chỉ là tới bái phòng cố nhân, không treo chọc người khác ga. Thương thủy thánh tử nghe diệp Vũ mà nói, nhìn một chút phủ thành chủ, hắn có chút cứ thế tại nguyên chỗ. Thanh thiên hạo đều bị cự tuyệt, ngươi còn muốn tiến vào ở trong đó hay sao? Huynh đài Ngươi có phải hay không không biết thanh thiên hạo A? Thương thủy thánh tử nhắc nhở. Nhận biết A, thập đại nhân kiệt một trong thôi. Diệp Vũ nói thầm, nghĩ thầm hắn thần thông thành lúc cũng bị ca tụng là có thể so với thập đại nhân kiệt tồn tại. Nếu nhận biết, ngươi nhìn hắn đều bị cự tuyệt. Ngươi thương thủy thánh tử nhắc nhở. Đó là bởi vì các ngươi phương thức không đúng. Diệp Vũ nghiêm trăng nói. Phương thức gì không đúng? Thương thủy thánh tử nghi ngờ hỏi. Ngươi xem ta liền biết. Diệp Vũ đối với Thương Thủy Thánh Tử nói ra. Thương Thủy Thánh Tử sững sờ nhìn xem Diệp Vũ đi đến phủ thành chủ, đứng ở trước cửa, vừa vặn cùng Thanh Thiên hạo song song đứng chung một chỗ. Thanh Thiên Hảo khe như mày, mặc dù không biết thiếu niên này muốn làm gì, nhưng cũng không có làm cái gì. Thương Thủy Thánh Tử một đoàn người cũng nhìn xem Diệp Vũ, chờ đợi lấy hắn nói phương thức. Diệp Vũ nhìn xem các cổng, cười nói ra, mong rằng hướng các ngươi tiểu thư thông báo một tiếng. Liền nói cô nhân tới thăm, mong rằng thấy một lần. Nói đến đây, Diệp Vũ đối với thương thủy thánh tử một đoàn người lộ ra hàm răng trắng đoán, cười nói ra, người ta gác cổng đều nói rồi, thành chủ không ở nhà, các ngươi cầu kiến môn chủ, khẳng định phương thức không đúng. Một câu nói kia để rất nhiều mặt người tướng mạo dòm, nghĩ thầm gia hỏa này trí thông minh có vấn đề đi, chẳng lẽ hắn đều nghe không ra thành chủ không tại đây là một câu lý do sao? Hắn thế mà tưởng thật. Trước 574, ta là các ngươi ân nhân cứu mạng. Gác cổng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người cầu kiến bọn hắn tiểu thư, tiểu thư băng thanh ngọc khiết, một cái nam nhân cầu kiến đây là đạo lý nào. Cái này so cầu kiến thành chủ càng khó đi. Nhìn xem gác cổng cao mày, Diệp Vũ tiếp tục nói ra, mong rằng thông báo một tiếng, xin mang một câu nguyên thủy thánh địa, vứt bỏ thần nguyên đan. Gác cổng mặc dù vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng cuối cùng hay là chạy vào phủ thành chủ. Thanh thiên hạo một mặt mịa mai nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm người nào không biết ninh thành chủ hai vị nữ tử cao lệnh, trên cơ bản không cùng nam tử tiếp xúc, thuộc về trốn ở khuê phòng không gặp người ngoài tồn tại. Thấy các nàng so với gặp thành chủ, còn muốn càng khó. Mà Diệp Vũ nhìn xem gác cổng đi vào, lại chứng trạc đàng hoàng đối với thương thủy thánh tử bọn người nói ra, các ngươi à, không cần như vậy tích cực, mọi người đều nói thành chủ không tại, các ngươi nhất định muốn gặp thành chủ, khẳng định không gặp được a Rất nhiều người không lợi, nghĩ thầm người này thật chí thông minh có vấn đề. Mọi người cũng không có chờ đợi bao lâu, rất nhanh bọn hắn liền thấy gác cổng chạy đến. Nhìn xem gác cổng đi ra, tất cả mọi người ở đây đều lộ ra dáng tươi cười, ngươi lập tức liền sẽ biết, ngươi phương này thức không đúng, đến lúc đó nhìn ngươi nhiều xấu hổ. Nhìn xem gác cổng đứng ở trước mặt Diệp Vũ, trên mặt mọi người dáng tươi cười càng thoải mái, Thanh Thiên Hạo cũng một mặt nỉa mai nhìn xem Diệp Vũ, hắn đều bị cự tuyệt. Ngươi còn tới cầu cạnh gặp, cái này nếu là đi vào, mặt của hắn không phải lại bị đánh một lần sau. Công tử, tiểu thư của chúng ta cho mời. Gác công rất cung kính đối với Diệp Vũ nói ra, nội tâm của hắn cũng vô cùng nghi hoặc, tiểu thư làm sao thật sẽ mời hắn. Ở đây hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người dáng tươi cười đều ngưng kết, đều xưng sở nhìn xem Diệp Vũ đi vào phủ thành chủ. Đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ thành chủ thật không tại? Phương thức của chúng ta không đúng. Thương thủy thánh tử sưng sờ nhìn xem diệp vũ bóng lưng. Thanh thiên hạo sắc mặt âm trầm tới cơ điểm. Đây là bị hung hăng đánh mặt. Thiếu niên này là ai? Hắn đều không vào được phủ thành chủ. Hắn lại có thể vào. Chẳng lẽ thân phận địa vị của hắn còn ở phía trên hắn? Hắn suy nghĩ một chút thập đại nhân kiệt nhân vật khác. Không có cùng diệp vũ liên hệ tới. Thanh thiên hạo nắm tay chắt che nắm. Hắn biết rõ mình bị cự tuyệt đại biểu cho cái gì. Rất hiển nhiên ninh thành chủ cự tuyệt hắn cầu hôn. Hử! Người sẽ hối hận. Thanh thiên hạo cắn hàm răng, đối với tôi tớ cả giận nói, đều trở về. Thanh thiên hạo mang theo trùng trùng điệp điệp đội xe, chật vật rút đi. Những người khác hai mặt cùng nhau dòm, có người nhịn không được, dầm chân hướng về phía trước cửa đối diện vệ nói ra, xin mời thông báo các ngươi một chút tiểu thư, liền nói cô nhân tới thăm, mong rằng thấy một lần. Ta là... Người này còn chưa nói xong, liền nghe đến gác cổng nói ra, tiểu thư nhà chúng ta nói, thân thể khó chịu, hôm nay chỉ có thể gặp một nhóm khách nhân. Các ngươi cũng nhìn thấy, đã có người tiến vào. Rất nhiều người tu hành nghe được, hối hận không thôi. Nghĩ thầm sớm biết hai vị tiểu thư có thể gặp người mà nói, bọn hắn đã sớm cầu kiến A. Thiện nghi tiểu thử kia. Bất quá, cảm giác cũng không phải chúng ta phương thức không đúng. Đúng A. Hẳn là tiểu tử kia thân phận nguyên nhân, cho nên bọn hắn tiểu thư cũng gặp. Cố nhân? Cái gì cố nhân a? Chẳng lẽ lại là tiểu tình nhân hay sao? Sẽ không. Hai vị tiểu thư chưa bao giờ có chuyện xấu a, không thể nào. Đúng vậy a? Các nàng cho tới bây giờ đều đối với nam nhân không hề mặn mối. Vì nguyên nhân gì a? Rất nhiều người đều đang nghị luận Diệp Vũ, nhưng lúc này Diệp Vũ đã tại Ninh Diễm ninh tính trước mặt. Hai nữ rất đẹp, Tướng mạo một dạng, toàn thân da thịt chân mềm trắng non, có mỡ dê một dạng quang trạch hai chân tiêm non thẳng tắp, đứng ở nơi đó rất là mỹ lệ, thân trên rất có quy mô, trống lên quần áo, vòng eo tinh tế, đường con nguyện chuyển, nữ tính dụ hoặc triển lộ không bỏ sót. Trọng yếu nhất chính là hai nữ giống nhau như lúc, nhưng là khí chất một cái làm nhưng an tĩnh, một cái diễm lệ nhiệt tình, hai loại khác biệt khí chất một dạng khuôn mặt, để cho người ta càng là có chút ngạc thở. Ninh Diệm Ninh tĩnh gặp Diệp Vũ nhìn thấy các nàng đằng sau, liền ánh mắt trên người các nàng trên giới do xét, đôi mi thanh tú có chút nhíu lên. Nếu không phải người này là các nàng ân nhân cứu mạng, các nàng không thể lại gặp. Mà Diệp Vũ phen này tư thái, để các nàng mười phần không thích. Ninh Diệm hít sâu một hơi, đối với Diệp Vũ nói ra, không biết Diệp Công Tử tìm chúng ta có gì lúc. Nghe nói Thanh Thiên Hạo đến đây cầu hôn, cho nên đến đây quan tâm một hài. Sợ các ngươi trô gà không phải người, hối hận thì đã muộn. Diệp Vũ vẻ mặt thành thật nói ra. Thanh thiên hạo là thập đại nhân kiệt một trong, thiên phú thực lực đều là đương thời nhất đẳng nhân tuyển, còn có là trô gà không phải người. Ninh Diễm trả lời. Diệp Vũ ánh mắt trên người Ninh Diễm di động, dài trọn dáng người thật sự là nóng bỏng, gặp qua ta đằng sau, các ngươi chẳng lẽ không có một loại thế gian nam tử đều như cặn bã cảm giác sao? Hai nữ đối với Diệp Vũ tự luyến đã sớm có sức miễn dịch, các nàng trực tiếp mở miệng nói ra, nếu như hắn không phải quá tham lam, đồng thời chỉ là muốn chúng ta làm thị thiếp mà nói, có lẽ chúng ta sẽ xem xét. Diệp Vũ khẽ giật mình, ngược lại là không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại tình huống. Diệp Vũ không khỏi bật cười, sau đó nhìn xem hai nữ nói ra, cũng đúng. Hắn tính là thứ gì, các người há có thể cùng một chỗ làm hắn thị thiếp, làm ta còn tạm được. Ninh Diệm Ninh tĩnh cố nén cảm xúc, hít sâu một hơi, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, cảm tạ công tử tại Nguyên Thủy Thánh Địa Ân cứu mạng, không biết công tử lần này tìm chúng ta, là vì cái gì? Diệp Vũ ánh mắt từ Ninh Diễm quy mô khá lớn trước ngực rời, sau đó nói ra, nghe đồn Ninh Thành sản xuất bảo dịch, ta cần một chút. Có thể, Ninh Diễm nói thẳng, ta sẽ phái người đưa cho các hạ Diệp Vũ lại nói ra, ta còn chưa nói xong. Ta cần bảo dịch là hoàng kim cực cùng tử phẩm cấp. Một câu để hai nữ hít vào khí lạnh, các nàng trực tiếp trầm mặt lại. Sẽ không không cho A. B. Ta thế nhưng là các người ân nhân cứu mạng. Diệp Vũ nói ra. Hoàng kim cấp cùng tử phẩm cấp quá mức chân quý. Ninh Diệm nói ra, chính là chúng ta cũng không có. Ta thế nhưng là ân nhân cứu mạng của người. Diệp Vũ tiếp tục nói. Không phải không cho. Thứ này đều là phụ thân ta nắm trong tay. Chúng ta. Ta thế nhưng là các người ân nhân cứu mạng. Diệp Vũ tiếp tục nói. Công tử, người xác thực đã cứu chúng ta. Thế nhưng là cao thượng hạ người, cũng không nên thi ân cầu báo A. Ta thế nhưng là các người ân nhân cứu mạng. Công tử chính là muốn thi ân cầu báo rồi. Ninh Diễm hỏi một chút nói. Ta làm sao có thể làm chuyện như vậy? Diệp Vũ cả giận nói. Ninh Diễm Ninh Tĩnh nghe được câu này thở dài một hơi, dù sao Hoàng Kim cấp trở lên bảo dịch, thật rất khó. Bất quá các nàng còn chưa kịp cao hứng, liền nghe đến Diệp Vũ còn nói, ta thế nhưng là các ngươi ân nhân cứu mạng. Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ cắn hàm răng, đều muốn đem Diệp Vũ ném ra bên ngoài. Gia hỏa này, chính là hạ quyết tâm thi ân cầu báo. Quả nhiên, chính là một cái ham lợi ích tiểu nhân mà thôi. Hai nữ hít sâu một hơi, cuối cùng Ninh Tĩnh mở miệng nói. Việc này một, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Mạng của các ngươi, cũng chỉ giá trị hoàng kim cấp bảo dịch sao. Mệnh mới là chân quý nhất ta, các ngươi thế mà cứ như vậy đổi ta à. Hai nữ muốn bóp chết Diệp Vũ, ra hỏa này là muốn dựa vào ân cứu mạng ý lại vào chính mình sao. chương 575, thập đại nhân kiệt ý nghĩa. Diệp Vũ cuối cùng được đổi thường mong muốn, Ninh Diễm Ninh tĩnh đáp ứng cho hắn mang tới một phần hoàng kim cấp trở lên bảo dịch. bất quá Hoàng Kim cấp trở lên bảo dịch đều tại phụ thân hắn trong lòng bàn tay, các nàng cũng cần thế gian. Diệp Vũ đối với cái này cũng không có cái gì dị nghị, hai nữ cũng không muốn lưu Diệp Vũ, trực tiếp phái người tiên khách. Dù cho Diệp Vũ lặp đi lặp lại nhắc nhở ta thế nhưng là các ngươi ân nhân cứu mạng cũng ngăn không được hai nữ đổi hắn đi, lý do tự nhiên là nghĩ biện pháp cho hắn mang tới Hoàng Kim cấp bảo dịch. Diệp Vũ nể mặt Hoàng Kim bảo dịch, Diệp Vũ cũng đi ra phụ thành chủ. Vị huynh đài này, công tử chúng ta cho mời. Tại Diệp Vũ vừa đi ra thành trì, liền có một người đi đến Diệp Vũ trước mặt vênh váo tự lắp nói. Các ngươi công tử là ai? Diệp Vũ hỏi. Công tử chúng ta là thanh thiên hạo, mong rằng công tử tiến đến một lần. Đối phương trả lời, ngữ khí mặc dù khách khí, nhưng là vẫn như cũ có một loại vênh váo hung hăng cảm giác. Tại ngoài phủ thành chủ có rất nhiều người tu hành còn hội tụ Thương thủy thánh tử mấy người cũng đều không có đi, bọn hắn nhìn thấy một màn này, đều con ngươi nhìn về phía Diệp Vũ, thanh thiên hạo thế mà mời thiếu niên này, hiển nhiên là Hồng Môn Yến. Chỉ bất quá, liền xem như Hồng Môn Yến, thiếu niên này cũng cự tuyệt không được, nghĩ đến cái này rất nhiều người nhịn không được đồng tình Diệp Vũ tới. Vừa mới thanh thiên hạo mất mặt, nói không chừng liền muốn tại thiếu niên này trên thân phát tiết trở về. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có nghĩ tới là... Thiếu niên này trực tiếp mở miệng nói ra một câu, không hứng thú, nếu là hắn gặp nhau ta, để hắn tự mình đến tìm ta, bản thiếu ra nhìn tâm tình có gặp hay không hắn. Diệp Vũ sau khi nói xong, cũng không để ý tới người này. Nhìn xem Diệp Vũ đi xa bóng lưng, không ít người đều dơ ngón tay cái lên, bọn hắn lòng sinh bội phục nếu là là bọn hắn, tuyệt đối không dám như vậy cự tuyệt thanh thiên hạo. Bất quá! Thanh thiên hạo cũng không phải tốt như vậy cự tuyệt. Quả nhiên, Thanh Thiên hạo phái tới người hầu âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng chỉ có thể tự mình xin ngươi đi. Đối phương xuất thủ, hướng về Diệp Vũ phía sau lưng hung hăng nắm tới, tốc độ cực nhanh, như là hương trảo. Rất nhiều người đều tâm ngưng tụ, là Diệp Vũ sách gấp tâm. Bất quá tay của đối phương còn chưa bắt được Diệp Vũ, lại nghe được một tiếng hét thảm âm thanh. Sau đó mọi người thấy ra tay với Diệp Vũ người tu hành. Hoành eo bị chém đứt, như là hai đoạn cây cối một dạng lăn trên mặt đất, một cố bọn hắn chưa từng phát rắc kiếm khí tại hư không tiêu tán. Cố kiếm khí này, ma diệt người tu hành sinh cơ. Thân thể của hắn huyết dịch cuồng phún mà ra, nuộm đỏ đá xanh con đường. Mà diệp vũ lại cũng không quay đầu lại, bước chân không có chút nào giảm bớt dẫm chân đi xa, đám người chỉ thấy một cái không ngừng thu nhỏ bóng lưng. Xuy! Rất nhiều người hít vào khí lạnh, đã kinh ngạc diệp vũ thực lực. Cũng bội phục Diệp Vũ quyết đoán, lại dám giết thanh thiên hạo người, thanh thiên hạo tuyệt đối sẽ không nhịn xuống khẩu khí này. Đây chính là đông thắng thần châu thập đại nhân kỳ ta, hắn cái này cũng dám đi trêu trọc. Lần này có trò hay để nhìn. Thế mà còn có người dám khiêu chiến thập đại nhân Kiệt tuy nghiêm. Mau mau, theo sau, xem kịch. Diệp Vũ trở lại khách sạn, thanh hồng thánh tử bọn người tại, nhìn thấy Diệp Vũ trở về vội vàng hỏi, Võ huynh, ngươi đi làm cái gì? Chúng ta tìm ngươi rất lâu, đang thương lượng thế nào được bảo dịch đâu. Không có việc gì, ra ngoài đi dạo. Diệp Vũ nói ra. Thanh Hồng Thánh Tử nói ra, võ huynh đừng đi loạn động, ta cảm giác thành trì này có chút vi diệu, giống như ẩn giấu đi cái gì. Võ huynh nếu là vạn nhất trọc phiền thoái gì sẽ không tốt. Không biết, ta làm người điệu thấp, tại sao có thể có phiền phức bên trên. Diệp Vũ đang muốn nói chuyện, đã thấy đến thanh thiên hạo mang theo trùng trùng điệp điệp tùy tùng. Một thanh vọt tới trong khách sạn, đem Diệp Vũ bao vây lại. Thanh thiên hạo trực tiếp đi tới, nhìn xem Diệp Vũ lạnh giọng nói ra, các hạ tính khí thật là lớn, một lời không hợp liền giết ta tôi tớ, ngươi có phải hay không hẳn là cho cái bằng giao. Thanh hồng thánh tử bọn người tự nhiên nhận biết thanh thiên hạo, gặp thanh thiên hạo như vậy, nơi đó còn không biết tình huống như thế nào. Ai ra a võ huynh sẽ không vừa ra khỏi cửa, liền chọc thanh thiên hạo đi. Này làm sao xử lý? song A. Thanh hồng thánh tử sắc mặt trắng bệnh, thiếu niên này nếu là tại hắn trực tiếp trao đổi chơi xong, tiên tử kia chắc chắn sẽ không lại cùng hắn có cái gì dây dưa. Thanh hồng thánh tử vừa định tiến lên hòa giải, lại nghe được Diệp Vũ mở miệng, ngươi tôi tớ không nghe lời, thế mà động thủ động cước, cho nên ta liền giúp ngươi trực tiếp chém, miễn cho ngươi còn muốn trở về dạy dỗ. Ta giúp ngươi giải quyết phiền phức, chưa từng thu ngươi tiền, đã là xem ở ngươi là thập đại nhân kiệt phân thượng nhưng cũng xin ngươi đừng quá phận, rời đi nơi này, ta muốn nghỉ ngơi. Thanh hồng thánh tử một đoàn người đều thần sắc cảm đạo, xong, tiên tử cùng chúng ta vô duyên. Thương thủy thánh tử mấy người cũng chạy đến, vừa vặn nghe được câu này, bọn hắn cũng đều thất thần nhìn xem dịp vũ. Nghỉ ngơi. Các hạ sợ là nghỉ ngơi không được nữa. Thanh thiên hạo nói ra, hôm nay ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái công đạo đi. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Diệp Vũ nhìn xem Thanh Thiên hạo nói ra, ngươi quấy giày ta nghỉ ngơi, có phải hay không cũng cho một cái công đạo. Thanh Thiên hạo không nói gì, chỉ là đối với tùy tùng của hắn đánh một ánh mắt, trong nháy mắt có hơn 10 cái thanh niên kích xạ mà đến, khi thế bi áp hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ nhưng không có để ý, mà là nhìn thoáng qua Thanh Thiên hạo nói ra, đây là muốn đậu thủ. Thanh Thiên hạo nói ra, ngươi không cho bàn giao, vậy ta cũng chỉ có thể chính mình tới bắt. Có ít người. Người ngẫu nghịch không được. Diệp Vũ gật gật đầu, thâm biểu tán đồng, xác thực. Có ít người ngẫu nghịch không được. Nghe được Diệp Vũ mà nói, thanh thiên hạo sắc mặt có chút nhu hòa một chút, ra hỏa này cũng không phải cái gì còn không sợ a Bất quá ngay sau đó, Diệp Vũ lại nói thêm một câu, nhưng là ngẫu nghịch không được người bên trong, không bao gồm người a Bắt lấy hắn. Thanh thiên hạo nổi giận, đối với Diệp Vũ nói ra. Những người này nhào tới Diệp Vũ. Chỉ là bọn hắn vừa xông đi lên, có ba cái người tu hành liền trực tiếp bị chém đứt thân thể, sáu đoạn thân thể mang theo kêu thảm, xinh xinh lăn trên mặt đất, gây mũi mùi máu tươi đập vào mặt, để rất nhiều người đều líu lươi không thôi. Thiếu niên này là thật là có bản lĩnh, hay là điên rồi? Hắn lại giết thanh thiên hạo người, hắn có biết hay không thanh thiên hạo là tồn tại gì? Hắn có biết hay không đông thắng thần châu thập đại nhân kiệt đại biểu cho cái gì? Thiếu niên này dĩ nhiên như thế tìm đường chết sao. Ngay cả thập đại nhân kiệt đều như vậy vào chỗ chết mặt đất tội, hắn muốn làm gì? Sẽ không cho là hắn có thể tiếp nhận thanh thiên hạo lửa dẫn đi. Rất nhiều người đều sáng dực nhìn xem Diệp Vũ, mà Diệp Vũ lúc này lại xuất thủ chặt đứt hai cái người tu hành, huyết dịch báo tắp đến dưới chân hắn. Diệp Vũ sắc mặt bình tĩnh, phản phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Thanh thiên hạo cũng không có nghĩ đến diệp vũ phản ứng như vậy kịch liệt như vậy, mà lại thực lực cũng xác thực cường đại. Cái kia đạo đạo kiếm khí, hoành chém ngang lưng hắn những người ở này như đầu hũ. Thực lực thế này, hẳn là đạt tới trí cảnh, thậm chí cực cảnh đi, nhưng là hắn coi là dạng này liền có thể trêu chọc chính mình hay sao. Bốn phía lâm vào an tĩnh, rất nhiều người đều đưa ánh mắt rơi trên người thanh thiên hạo. Thanh hồng thánh tử bọn người cười khổ không thôi, chọc thanh thiên hạo. Bọn hắn còn như thế nào giúp hắn, hắn chỉ có thể bị thanh thiên hạo cho thu thập. Hắn! Không biết thập đại nhân kiệt đại biểu cho cỡ nào nặng nghề ý nghĩa.